Đây hết thảy bất quá là một hồi diễn tập, chỉ có điều đặc biệt rất thật mà thôi. Điền Kiến Nghiệp bên người còn đứng trước một cái khác tóc trắng nam nhân, người nam nhân này ước chừng sáu mười mấy tuổi, tinh thần quắc thước, đầu đầy tóc trắng, nhưng là lường eo thẳng tóc. Người kia là ai? Điền Kiến Nghiệp cầm lấy bên cạnh một tờ tư liệu, đưa cho đặt câu hỏi lão giả tóc trắng, ẩn long thành viên, danh hiệu phong lang, là năm nay vừa gia nhập người mới, lúc trước là biên thủy chi lang tối ưu tú lang nhà, nhiều lần tham dự thực chiến, cùng thánh quang giông binh đoàn giáo thủ cùng bà tạ thế lực giao thủ, hơn nữa tự mình bắt sống bà ta. Lão giả tóc trắng cầm lấy tư liệu, cẩn thận nhìn một lần, trong ánh mắt toát ra vài phần thỏa mãn thần thái. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cái này phong lang mới 20 mươi xuất đầu, cũng đã là hiu dung hiu lưu, ý chí chắc chắn, là nhân tài hiếm có à? Đờ cờ truy hệ, N với nét điển kiến nghiệp ừ một tiếng. Đúng vậy, tại cả đặc huấn trong quá trình, hắn cũng biểu hiện phi thường liễu dị, hơn nữa không đơn thuần là hắn năng lực cá nhân sung phong ra. Lãnh đạo của hắn năng lực không tồi, có thể trợ giúp người khác cùng một chỗ tiến bộ, là hảo mầm. Lão giả tóc trắng gật đầu, hắn tại trong địa lao nói chuyện, ta cũng nghe được, quả thật có năng lực, người như vậy, chỉ là đảm đương một bộ đội đặc trùng, thật sự có một chút nhân tài không được trọng dụng. Điền kiến nghiệp đối cái này lão giả tóc trắng có vẻ phi thường kính trọng, mỉm cười nói, năng lực của hắn phi thường toàn diện, tài sáng tạo nhanh nhẹn, bất kỳ công việc gì hắn hẳn là đều có thể rất nhanh tiếp nhận. Lão giả tóc trắng nhìn xem trong tay giấy. Diệp gia người à, khó trách, chỉ là không biết hắn có hay không tu luyện ra nội khí. Điền Kiến nghiệp lắc đầu nói, cái này hẳn là không có, tại đặc huấn trong hắn biểu hiện ra ngoài tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là siêu việt người thường cường hãn, hắn hẳn là còn không có thức tỉnh nội khí. Lão giả tóc trắng thoáng có điểm tiếc hận nói, Diệp gia người, hoặc là là tài trí bình thường, hoặc là là thiên tài, không có chúng gian giá trị. Nếu như hắn không thể tu luyện ra nội khí, này tương lai của hắn phòng chừng tối đa cũng cứ như vậy. Điền kiến nghiệp cười nói, không quản như thế nào nói, hắn bây giờ là một người duy nhất có thể đảo thoát đi ra ngoài người, chỉ là điểm này đã đầy đủ đối với hắn thay đổi cách nhìn. Lão giả tóc trắng ánh mắt rơi tại một trong đó trên màn hình, khỏe miệng có chút nết lên hai phần, cong lên hai tay khẽ cười nói, như vậy hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Điền kiến nghiệp thần sắc chắc chắc hồi đáp, ta tin tưởng hắn sẽ chọn tiếp tục. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn xem điền kiến nghiệp, trong ánh mắt có hai phần vui vẻ, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Điền kiến nghiệp ánh mắt chầm chầm vào màn hình, nhìn xem trong màn hình càng ngày càng tiếp cận này mặt hồng kỳ diệp nam, trầm giọng nói, hắn trải qua vô số đặc hấn, càng trải qua vô số chân thật chiến tranh, hắn so với người thường càng thêm tin tưởng, diễn tập có đôi khi tự là chân thật chiến tranh đạo lý, cho nên bất kể là vì hắn chính mình, vẫn là vì hắn đồng đội, hắn đều sẽ chọn tiếp tục. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, diễn tập cuối cùng là diễn tập. Nếu không phải vì phòng ngừa hắn như vậy giết người hung khí tạo thành càng lớn thương tổn, thậm chí chân thật tử vong, tổn vui này nguyên vốn hẳn nên càng đặc sắc. Điền kiến nghiệp biểu lộ có chút bất đắc dĩ, như phong lang người như vậy, căn bản chính là cá nhân gian hung khí, dù là không có bất kỳ vũ khí, bọn họ giết người cũng đều là tiện tay mà thôi, như tại trong phòng thẩm vấn. Nếu như không phải trong lòng hắn còn có điều hoài nghi, ngươi cảm thấy hai người kia còn có mệnh tại. Chương 491, Chiến đấu không ngừng Điền kiến nghiệp cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thật hắn càng muốn làm cho chuyện này càng chân thật phát triển xuống dưới, nhưng là hắn không dám. Đem Diệp Nam tại tra tấn trong phòng đột nhiên bão nổi, giống như mánh hổ nhất loại tạc nâng thời điểm, điền kiến nghiệp lưng lông tơ đều thoáng cái đứng lên. Mấy giờ tra tấn, hắn đều là nhìn ở trong mắt, tại mạnh như vậy độ tra tấn xuống, hắn lại vẫn có thể phát ra cường đại như thế công kích. Diệp Nam động tác quá nhanh, nhanh đến làm cho điền kiến nghiệp đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhanh phải đợi Điền Kiến Nghiệp phản ứng đến đây thời điểm, Cha tấn trong phòng hai người đều đã trải qua ngã xuống. Điền Kiến Nghiệp trong nội tâm thật là có chút nghĩ mà sợ, hắn nhìn ra Diệp Nam là hạ thủ lưu tình, có lẽ hắn cũng là lo lắng đây là một trường diễn tập A, nếu không ra tay mà nói, tuyệt đối tiểu cũng không nhẹ như vậy. Điền Kiến Nghiệp là xem qua Diệp Nam lý lịch, người giống như hắn vậy, tay không giết người cũng chỉ là rất sự tình đơn giản, dựa theo lẽ thường mà nói, dưới tình huống như thế, Diệp Nam tuyệt đối sẽ hạ sát thủ Điền kiến nghiệp có chút vui mừng Diệp Nam lưu thủ, nếu không mà nói, lần này đặc huấn cần phải ra đại sự cố. Hết thề tất cả cũng là vì cuối cùng cái này quan, làm cho tất cả học viên dùng là chính mình bị bắt, tại gần như tuyệt vọng điều kiện tiên quyết, xem bọn hắn có hay không có thể thủ vững trong lòng tín nhiệm, có hay không có thể vì quốc gia bảo thủ bí mật. Tính cả Diệp Nam bọn họ cái này một đám, cũng đã thẩm vấn ba đợt 15 người, trong chuyện này tuyệt đại đa số đều rất xuống. Từng tra tấn nhân viên tại cuối cùng đều nói lời giống vậy ngữ đây cũng là làm cho người ta mánh liệt tâm lý ám hiệu chịu đủ rồi cực hình đi ra khỏi cửa sẽ chết cái này cần học viên đầy hứa hẹn quốc mà chết quyết tâm trên thực tế chỉ cần chịu hình học viên chịu đựng đi ra khỏi cửa cái này trường cuối cùng khảo hạch liền xem như chấm dứt chờ đợi chịu hình học viên đương nhiên không phải viên đạn mà là đã sớm chuẩn bị cho tốt chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chờ đợi bọn hắn còn có điển kiến nghiệp bọn người ấm áp tiếu dung cùng với tràn ngập kính ý một cái chào theo nghi thức quân đội những kia chịu đủ cha tấn học viên Mang hẳn phải chết quyết tâm đi ra khỏi cửa, chứng kiến điển kiến nghiệp bọn người khi, nguyên một đám biểu lộ đều là khiếp sợ, là kinh hỉ, tại mặt đối với bọn họ trang trọng một cái chào theo nghi thức quân đội khi, bọn này đối mặt cực hình đều có thể một tiếng không phải hứ nam nhân lại là hai mắt hồng luận, không thể chính mình. Diệp Nam là cho đến nay một người duy nhất nhanh nhẹn quy tắc quyền người, hơn nữa thành công đào thoát, cũng may lúc trước cũng đoán trước qua như vậy khả năng tính, cho nên tại tùng lâm mặt khác hơi nghiêng, để lại một cái mới khảo nghiệm. Cái này một mặt là làm cho đặc huấn tiếp tục nữa, một mặt khác cũng là vì mọi người an toàn, như Diệp Nam như vậy tinh thông Tùng Lâm chiến tinh anh một khi tiến vào Tùng Lâm, thì phải là hổ về núi Lâm Long Vọt Đại Hải, giết người lên đến dễ như trở bàn tay. Điền kiến nghiệp cũng không dám làm cho Diệp Nam buông tay thi triển, thật đến động thủ lại đến ngăn cản, có thể chưa hẳn còn kịp. Tựa như điền kiến nghiệp hình dung Diệp Nam bốn chữ, hắn tuy nhiên chỉ là một cái người thường, nhưng là lực phá hoại lại là phi phàm, đem được thượng nhân gian hung khí bốn chữ này. Diệp Nam tuy nhiên toàn thân là thường, nhưng là ngược bụng trong lúc đó, một tiên nội khí cũng đang lao nhanh chạy, làm cho hắn buộc phát ra người thường khó có thể buộc phát lực lượng. Diệp Nam động tác như trước rất nhanh, ở hậu phương truy binh đến trước, sớm đã tới trên gò núi Hồng Kỳ. Hồng Kỳ dưới có trước một cái dương, phía trên còn dùng tảng đá áp một tờ giấy giấy. Diệp Nam cảnh giác trở lại nhìn thoáng qua truy binh, nhanh chóng cầm lên tờ giấy kia, nhanh chóng đem giấy văn tự quét xong. Diệp Nam trên mặt toát ra hai phần quái dị thần sắc trên giấy cấp ra hắn hai lựa chọn thứ nhất dừng ở đây hắn cũng đã rất xuất sắc hoàn thành cả đặc huấn hơn nữa thành công chạy trốn ra ngoài hắn đặc huấn cũng đã phi thường viên mãn hắn cũng đã làm được phi thường liều cứu thứ hai chiến hữu của ngươi còn đang chịu hình mở ra phía dưới hùng tiếp tục chiến đấu xuống dưới sống sót hơn nữa tìm được thông tin radio cùng tổng bộ bắt được liên lạc đem nơi này tình báo hợp thành báo lên hoặc là chọn dùng phương thức của mình cứu viện đồng đội phương thức không phải hạn thời hạn hai ngày Diệp Nam không do dự, ném xuống trong tay giấy, nhanh chóng mở ra phía dưới này cái cự đại nhựa dương. Nhựa trong dương có quần áo, có thương, có đạn dược, có trùy thủ, lại không có thực vật, không có hộp cấp cứu. Diệp Nam cũng không hỏi ý, cái này nguyên bản là hạng nhất đến gần vô hạn chân thật cực hạn đặc huấn. Diệp Nam trốn tới khi đánh chết hai gã địch nhân, theo đạo lý mà nói nhất định là cấp lấy đến nhất định súng ống đạn dược, cho nên nơi này cung cấp súng ống đạn dược vũ khí, nhưng là cũng sẽ không có thực vật, không có hộp cấp cứu. Diệp Nam không chút do dự mặc vào quần áo, mang lên trên trang bị, kiểm tra một chút súng ống đạn dược, đều là gia trang laser phóng ra khí, thì ra là diễn tập dùng thương. Chuyện như vậy, Diệp Nam cũng đã đã trải qua không biết bao nhiêu lần, quen việc dễ làm, hắn ôm của mình trang bị nhanh chóng thoát ly núi, ẩn vào tùng lâm. Chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Hắn chỉ có một người, nhưng là đối thủ lại là hơn 10 người, hơn nữa mỗi người đều là kinh nghiệm huấn luyện tinh anh, tuy nhiên không có đã giao thủ, nhưng là theo hắn nghe được, nhìn qua. Hắn đều hiểu rõ này băng bắt cóc nhóm người mình võ trang phần tử lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù là diễn tập, nhưng là Diệp Nam lại biết, diễn tập chính là chiến đấu. Chỉ có điều Diệp Nam trong nội tâm đúng là vẫn còn thở dài một hơi, dù sao một ít phiếu mặt đen huấn luyện viên đều còn sống, đặc huấn đội ngũ học viên cũng cũng sẽ không có sinh mạng an toàn. Chỉ là, có bao nhiêu người có thể đối phó được này bốn giờ, có thể đối phó được đi ra cửa sẽ chết đe dọa đâu. Diệp Nam cũng không có nghĩ ta sẽ đi ngay bây giờ cùng đối phương chết dập đầu, hắn chỉ là một cá nhân, lao ra đây chẳng qua là chỉ còn đường chết. Theo đêm qua đến bây giờ, hắn cũng đã ban ngày không qua gì đó, hơn nữa bị tra tấn 4 giờ mình đầy thương tích, thể lực của hắn cũng tiêu hao được sạch sẽ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chính là xử lý miệng vết thương của mình, bổ sung thực vật, khôi phục thể năng. Diệp Nam tại theo trong trong rất nhanh đi vội, một đường nổ xuống không ít thảo dược, nơi này rừng rậm có chút vắng vẻ, hoang tàn vắng vẻ. Trong đó có không ít nguyên sinh thái thực vật, muốn tìm một ít thảo dược cũng cũng không khó. Diệp Nam còn tìm được rồi một dòng suối nhỏ, Diệp Nam tại dòng suối nhỏ trong rửa sạch sẽ thảo dược dễ cây, sau đó đem chi nhai nát, thoa tại chính mình vết thương trên người trên, sau đó dùng chủy thủ đem trước quần sách thành vải, đơn giản băng bó hảo miệng vết thương. Hắn dọc theo dòng suối nhỏ đi về phía trước, tìm được rồi một cái tiểu đầm, ở bên trong cũng không có thiếu cá tại du động, Diệp Nam dùng chủy thủ nạo một cây một con, đem một con gọi tiêm sau đó đứng trong nước chờ con cá lội tới liền hết sức xuống đâm. Diệp Nam rất nhanh xuyên đến hai cái cá hắn cầm cá lên bờ móc ra chủy thủ đem cá giết chết sau cạo lân sau đó trực tiếp cắt xuống thịt tươi để vào trong miệng đặc huấn doanh trong ăn thịt sống đã là hạng nhất thường quy huấn luyện ăn cá cũng đã xem như rất ôn nhu tướng ăn rất tốt thực vật bổ sung Diệp Nam có thể rất nhanh nhóm lửa nhưng là hắn không thể nhóm lửa một khi nhóm lửa hắn thê tất lập tức bị đuổi giết đám người phát hiện cho nên hắn chỉ có ăn sống thực hai cái cá bị hắn ăn sạch sẽ, trong bụng có gì đó, Diệp Nam lập tức cảm giác đã khá nhiều, hắn rửa sạch sẽ trên tay máu tươi, lại lần nữa ẩn vào túng lâm, sau đó tìm được rồi một chỗ bí mật, lặng lặng nằm xuống, hắn đang chờ đợi thể lực khôi phục, cũng đang đợi đợi trời tối. chương 492 phóng hỏa biến mất, phòng quan sát trong điền kiến nghiệp nhũ mày ánh mắt ở phía trước trong màn hình tạo động, nhưng lại không thu hoạch được gì, lão giả tóc trắng ngồi ở trên một cái ghế, mang trên mặt hai phần mỉm cười cái này Diệp Nam quả thật có buồn sự à? Điền Kiến nghiệp cười cười. Diệp Nam trước kia là biên thủy chi lang lang nha, biên thủy chi lang chỗ tây nam, biên cảnh Tùng Lâm liền là bọn hắn chiến trường, bọn họ đối Tùng Lâm chiến thực tế tinh thông. Diệp Nam tự nhiên càng là tinh anh trong tinh anh, trong rừng muốn giấu kín nâng chính mình, tự nhiên là rất dễ dàng. Lão giả tóc trắng ánh mắt đảo qua cái khác vài cái màn ảnh, phía trên chính biểu hiện ra đội viên khác chính đang tiếp thụ trà tấn. Diệp Nam trốn đi cũng không có đối cả đặc huấn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn như vậy lựa chọn núp vào, chẳng lẽ sẽ không trông nom đồng bạn của mình sao? Điền kiến nghiệp cười nói, hắn một thân vết thương, hơn nữa theo tối hôm qua sau sẽ không có nếm qua bất kỳ vật gì, thể năng hao hết, hiện tại xuất hiện chỉ là chịu chết, hắn hiện tại nhất định tránh ở chỗ nào đó chữa thương, khôi phục thể lực, chờ đợi màn đêm buông xuống. Lão giả tóc trắng có chút hăng hái hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn lại thái lấy vật gì dạng phương thức đâu, phải đi cướp lấy thông tin ra đi ô đâu, hay là đi cứu chiến hữu của hắn đâu? Điền Kiến Nghiệp lắc đầu nói, "Cái này ta cũng vậy không thể nào dự đoán, chúng ta chỉ có lẳng lặng chờ đợi." Lão giả tóc trắng cười nói, "Trận này đặc huấn cuối cùng xuất hiện một điểm có ý tứ truyền tình, Hắc báo người chắc hẳn hiện tại đã ở kìm nén bực bội, chờ hắn đâu, lấy một địch 50, có chút ý tứ." Điền Kiến Nghiệp gần đây mặt nghiêm túc trên toát ra vài phần tiêu dung, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à. Màn đêm buông xuống, Diệp Nam tại một đám cỏ tùng phía sau cây cỏ trong thò đầu ra. Tại đây nửa ngày trong thời gian Diệp Nam một mực đều ở vận chuyển diệp ra tâm pháp, một tia vô hình giống như tằm ti vậy nội khí tại diệp nam trong thân thể chạy, điều này làm cho hao tổn thân thể cơ năng khôi phục rất nhanh. Thịt cá tại trong bụng đã hoàn toàn tiêu hóa, hóa thành năng lượng, làm cho diệp nam khôi phục thể lực, trên người bao trùm lấy thảo dược cũng tản ra sợi sợi cảm rất mát, làm cho diệp nam này hỏa lạt lạt đau đớn miệng vết thương trở nên dễ chịu rất nhiều. Diệp Nam cảnh giác quan sát đến bốn phía, hắn không xác định đối phương là hay không còn có người ngồi chồm hổm thủ trong rừng. Hắn đem đào ra một ít nhánh cỏ ngậm trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt lấy. Vi khổ hương vị kích thích hắn nuốt đầu, làm cho hắn đầu óc càng thêm thanh minh. Đây cũng là một ít bộ đội đặc trùng thành viên yêu mến dùng phương thức trong miệng nhấm nuốt khổ sáp lá cây hoặc là rễ cỏ, có thể làm cho người càng thêm thanh tỉnh. Diệp Nam chậm rãi đã lách qua một cái vòng lớn, hướng về Sơn Lâm mặt khác hơi nghiêng đi vòng qua. Sắc trời vừa mới đen, hắn còn có rất nhiều thời giờ, hắn một chút cũng đừng nóng nảy. Hắn lựa chọn tiếp tục chiến đấu, đối phương tự nhiên là biết đến. Đối phương cũng khẳng định biết rõ mình nhất định lại đi cứu người, cho nên bọn họ nhất định trận địa sẵn sàng đón quân địch đang đợi chính mình. Dùng lực lượng một người, đánh với ít nhất 50 địch nhân, Diệp Nam nhưng trong lòng không có nửa điểm sợ hãi, đó cũng không phải bởi vì biết rõ đây là diễn tập, sẽ không chết người, mà là có một số việc nhất định phải đi làm. Cho dù bây giờ không phải là diễn tập, là chân chính chiến tranh, hắn cũng sẽ không chút do dự, loại chuyện này hắn cũng không phải chưa làm qua. Ban đầu ở Tùng Lâm trong khi hành động, Đối mặt Thánh Quang Dung binh đoàn gần trăm lính đánh thuê, còn có bạ tạ thế lực trên trăm võ trang phân tử. Diệp Nam lẻ loi một mình như trước dám tiềm lên núi, tại đối phương chiếm giữ trong sân động, Diệp Nam như trước một người dám thuận hà chạm vào, đem đối phương khiến cho gà bay chó chạy. Cũng may trận này hành động, không có bất kỳ hạn chế, cái này cũng cho Diệp Nam nhiều hơn rất nhiều phát huy không gian. Diệp Nam đã lách qua một vòng lớn, tránh được chính diện, dù sao nơi đó là khả năng nhất có người cắm điểm mai phục địa phương, tuy nhiên hao tốn không ít thời gian. Nhưng là quân sự hành động, cho tới bây giờ đều dùng hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu cuối cùng, cái khác đều không trọng yếu. Diệp Nam ghé vào sơn lâm biên giới một cái cái hố nhỏ trong, nương nguyệt quang đánh giá cái kia giam giữ tất cả học viên địa phương. Đây là một cùng loại trang viên vậy địa phương, có chút cú nát, dựa lưng vào một cái ngọn núi, Diệp Nam bọn người chỗ bị giam áp tầng hầm ngầm chính là dựa sơn mà xây. Diệp Nam lặng lặng nằm sấp trong bóng đêm, không có bất kỳ hành động. Mặc dù nhưng trong trang viên này nhìn về phía trên rất yên tĩnh, Không có có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là hắn có biết hay không nhiều ít người ẩn nút đang âm thầm, lặng lặng chờ đợi chính mình. Cái này nhất đẳng, chính là một đêm. Phòng quan sát trong, điền kiến nghiệp ngồi ở trên vị trí, nhìn xem phía trước mặt rất nhiều quản chế tần số nhìn, mày níu lại rất nhiều. Một đêm tự như vậy quá khứ trôi qua, mắt thấy sắc trời đều muôn sáng, Diệp Nam lại vẫn không có xuất hiện. Đây chính là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Diệp Nam thương thế quá nặng, không cách nào trèo chống hành động. Có thể là đối phương đã lựa chọn tiếp tục chiến đấu, liền không có khả năng không được động, chẳng lẽ hắn chuẩn bị tại ngày thứ hai lại chọn lựa hoạt động, hay hoặc là tại ngày thứ hai vào ban ngày tiến hành lẹn vào. Đêm tối tuy nhiên có thể cho Diệp Nam yểm hộ, nhưng là đồng dạng cũng sẽ cho Diệp Nam tạo thành cự đại chứng ngại, bởi vì hắn đồng dạng không cách nào nhìn rõ ràng ẩn nút trong bóng đêm người. Điền kiến nghiệp giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, tiểu tại điền kiến nghiệp tưởng dùng là Diệp Nam sẽ không tái xuất hiện thời điểm, trên màn hình lại đột nhiên có lại phản ứng hỏa. Viện tử một góc, vậy mà đột nhiên nhóm lên đại hỏa. Nay hỏa đốt cực kỳ đột nhiên, hơn nữa hỏa thế phi thường lớn, trực tiếp hướng về cái khác phương hướng phòng ốc lan tràn mà đi. Điền kiến nghiệp đôi mắt đột nhiên co rút lại, ánh mắt đột nhiên trở nên giống như lưỡi dao sắc bén. Hắn đến đây. Cái này đột nhiên mà dậy đại hỏa, trực tiếp làm rối loạn tất cả mọi người nguyên bản bổ trí. Trong bóng đêm, nguyên bản có không ít người ở nấp, nhưng là phòng ốc hỏa, hơn nữa hỏa thế rất lớn bọn họ tuy nhiên biết rõ này hỏa khẳng định cùng diệp nam có quan hệ nhưng là bọn hắn lại cũng không khỏi không lựa chọn cứu hỏa một đội khống chế hỏa thế phòng ngừa hỏa thế lan tràn nhị đội cố thủ tầng hầm ngầm nhập khẩu phòng ngừa diệp nam xâm nhập ba đội bảo vệ trò tin điện thất tứ đội tìm tòi âm thầm địch nhân điền kiến nghiệp rất nhanh hạ mệnh lệnh tuy nhiên hỏa thế rất lớn nhưng là hắn lại không có chút nào loạn hắn biết rõ diệp nam muốn chính là bọn họ loạn bọn họ càng loạn diệp nam cơ hội liền sẽ càng lớn Chỉ cần bọn họ bất loạn, không tiêu tan, Diệp Nam cuối cùng chỉ có một người, cuối cùng không dám cùng mọi người xung đột chính diện. Tất cả che giấu trong bóng đêm đặc biệt chiến nhân viên đều theo che giấu địa điểm hiện lộ ra, đều tự dựa theo mệnh lệnh lao tới vị trí của mình. Trong bóng tối, Diệp Nam giống như u linh vậy, theo một cái tường viện trong góc thoáng hiện đi ra, hướng về mặt khác hơi nghiêng chạy đi, trong tay của hắn cầm một cái túi lớn, bên trong trước chính là xăng. Xăng là Diệp Nam theo ngừng ở bên ngoài quân xa trong email rút ra. Sang bị hắt vây tại trang viên một góc, cái sừng này rơi tuy nhiên cũng không phải vị trí trọng yếu, nhưng là trang viên tất cả phòng ốc đều là hợp với, trong núi lại thổi gió núi, hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Chạy trốn mấy trăm bước, Diệp Nam lại ngừng lại, đưa trong tay dẫn theo sang lần nữa rơi tại trên phòng ốc, sau đó nhen nhóm. Đem hỏa thế lại lần nữa đón gió mà dậy khi, Diệp Nam lại lần nữa tiềm nhập trong bóng tối, giống như là săn bắn báo săn, lặng lặng chờ. Đơ ết, tiên lì xì du hí ngày thứ ba. Tiên trả bảo tiền lì xì khẩu lệnh, đốt ra một mảnh tiên địa. Chương 493, tóm hắn đi ra. Liên tục hai nơi hỏa thế, làm cho cả trang viên mọi người động. Một cái năm người tiểu đội xông về sẽ ra hỏa hoạn địa điểm, không có xe cứu hỏa, cũng không có tương ứng thiết bị, dựa vào bọn họ năm người tự nhiên là không có cách nào dập tắt lửa, nhưng là bọn hắn nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phòng cháy ngăn cách, đoạn tuyệt hỏa thế lan tràn. Tiểu tại bọn hắn trải qua một cái hành lang thời điểm, Diệp Nam lặng yên không một tiếng động theo trên hành lang không một cây trên xà ngang rơi xuống tới, bưng lên trong tay súng trường tấn công, nhắm ngay năm người phía sau lưng bóc cỏ. Lộc cọc lộc cọc lộc cọc. Thanh Thúy tiếng súng tại xé rách đêm yên tĩnh, Năm người kia tiểu đội sau khi nghe được mới có thanh âm, còn chưa kịp quay đầu, trên người cũng đã toát ra tiêu chí tử vong khói đặc. Năm người sắc mặt khiếp sợ, bọn họ vừa rồi vậy mà theo Diệp Nam ẩn thân dưới xà ngang phương đi qua, lại làm một chút cũng không có phát hiện. Chính mình một tiểu đội lại bị Diệp Nam như vậy đơn giản đấu mất. Khiếp sợ sau, năm người trên mặt đều lộ ra nồng đậm cười khổ, sau đó tại Nguyên Châu ngồi xuống. Dựa theo diễn tập quy định, bọn họ hiện tại đã là người chết, tự nhiên không thể nữa cứu hỏa, cũng không thể lại tham gia chiến đấu. Diệp Nam không có nửa phần dừng lại, xông về bọn họ, nhanh chóng đoạt lại thương của bọn Hàn Chi, sau đó ôm những này xuống ống xoay người liền hướng về mặt khác một cái hành lang vào tới. Tiếng súng, tự nhiên là không cách nào giấu giếm người. Hai phút không đến thời gian, liền có trước một tiểu đội xuất hiện ở cái này vài cái bỏ mình đội viên bên người. Nhìn xem trên người bọn họ còn không có tan hết khói đặc, cái này chi tiểu đội biến sắc, nhanh chóng hướng về trung tâm chỉ huy báo cáo tình báo. Thứ năm tiểu đội toàn bộ bỏ mình, thương của bọn hắn chi bị mang đi, mục tiêu đã biến mất. Phòng quan sát trong, điền kiến nghiệp sắc mặt bình tĩnh, tại bên cạnh của hắn, đứng một cái dáng người khôi ngô nam nhân, nam nhân này vẻ mặt dâu quai nón, có vẻ có chút tục tặng. Nam nhân này chính là phụ trách phối hợp tiến hành một lần cuối cùng đặc huấn hạng mục hắc báo bộ đội đặc chủng lĩnh đội hùng thiên dân danh hiệu cung gấu. Nghe đội viên báo cáo, hùng thiên dân sắc mặt lập tức vừa đen hai phần. Không cần lo cho phát hỏa, nhất thời nửa khắc còn đốt không đến, cố thủ hảo tin điện thất cùng địa lao, hết thề đẳng bình minh nói sau. Hùng thiên dân không chút do dự làm ra quyết định, bên cạnh điển kiến nghiệp nghiêng đầu nhìn thoáng qua hùng thiên dân, không nói gì. Cái này mặc dù là diễn tập, nhưng lại là đến gần vô hạn chân thật diễn tập, trong chiến đấu. Thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Về phần phòng ở, thiếu tiểu thiếu a, hắn hiện tại nhất định ẩn nút trong bóng đêm, chờ đợi chúng ta chia đi cứu hỏa, hắn liền có thể thừa dịp loạn công kích người của chúng ta, cho nên này hỏa không thể cứu. Điền Kiến Nghiệp bình tĩnh nói, Hắc Báo là ngươi đang ở đây dẫn đội, ngươi bây giờ là quan chỉ huy, hết thể do ngươi làm chủ. Hùng Thiên Dân nhíu mày, tiểu tử này quá dạo hoạt, như là cá chạch vậy hoặc không nương tay. Điền Kiến Nghiệp mỉm cười nói, các ngươi Hắc Báo cùng Biên Thủy Chi Lang tuy nhiên tính chất tương tự nhưng là biên thủy chi lang thực chiến kinh nghiệm tại cả hoa hạ các đại bộ đội đặc chủng trong đều là nhiều nhất phong lang càng là trong đó người nổi bật làm trước biên thủy chi lang lang nhà nếu như không có một chút buồn sự này ngược lại kỳ quái hùng thiên dân hừ lạnh nói hắn càng lợi hại cuối cùng cũng chỉ có một người ta cũng không tin hắn còn có thể lập bản điền kiến nghiệp mỉm cười nói ta hiện tại lại là rất chờ mong hùng thiên dân hừ lạnh nói hắn biên thủy chi lang lợi hại chúng ta hắc báo cũng không phải ngồi không điền kiến nghiệp mỉm cười không nói gì thêm nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn máy giám thị màn hình. chuyện này càng ngày càng thú vị. Diệp Nam cả người đều ẩn nút trong trang viên cái kia lạnh như băng trong hồ. một đám truy binh để phòng theo bên cạnh hắn không xa địa phương trải qua, nhưng lại căn bản không có phát hiện gần trong gang tấc Diệp Nam. Diệp Nam sở dĩ ẩn nút tại trong nước hồ, cũng là lo lắng đối phương sử dụng nhiệt thành như dụng cụ đến tìm tòi chính mình. hắn nguyên bản nghĩ như lần trước như vậy đủ tập, nhưng là cái này cái tiểu đội cũng đã hấp thụ trước tiểu đội tiêu diệt kinh nghiệm. Đi về phía trước khi, tổng sẽ có người tại đảm nhiệm đề phòng, không quản theo phương hướng nào tiến công, đều bị bọn họ trước tiên phát hiện. Diệp Nam chỉ có buông tha cho, lẳng lặng chờ cái này đoàn người đi qua. Diệp Nam theo trong nước hồ leo ra, nhìn nhìn bên cạnh cách đó không xa càng đốt càng lớn hỏa, lại phát hiện không có người tới cứu phát hỏa. Xem ra nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là không thể nào. Diệp Nam trong nội tâm thoáng có hai phần tiếc đuối, ngẩng đầu nhìn sát trời, đông vương cũng đã toát ra một tia trắng. Trời muôn sáng. Diệp Nam tuy nhiên cự ly xa quan sát thật lâu, nhưng là căn bản cũng không biết phòng chỉ huy hoặc là tin điện thất ở nơi nào, hắn chỉ biết là giam giữ học viên tầng hầm ngầm vị trí. Diệp Nam lặng yên đi về phía trước, tại nhanh tiếp cận tầng hầm ngầm vị trí, Diệp Nam ngừng lại, đem vừa rồi đoạt lại tới súng ống giấu ở một cái buồn hoa phía sau. Làm xong đây hết thẻ sau, Diệp Nam lại lặng yên lui ra phía sau, lại lần nữa biến mất trong bóng đêm. Trời đã sáng. Hùng thiên dân sắc mặt rất đen, đối phương một người. Lạng Yên chạm vào trang viên, sau đó giết chết của mình một tiểu đội sau lại lần mai danh ẩn tích. Hắn rõ ràng dừng tay, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hùng thiên dân mày nhữ lại vô cùng rất nhiều, tuy nhiên tại trong trang viên cũng trang có một chút ca mạ giác, nhưng là đây chỉ là một ít mấu chốt vị trí, tỉ như tầng hầm ngầm cửa ra, tra tấn thất phụ cận cùng với phòng quan sát chung quanh, tại đây chút ít vị trí, cũng không có chứng kiến bất luận cái gì một lần phong lang bong dáng. nói cách khác hắn một mực đều ở không phải trọng yếu khu vực hoạt động kể cả hai lần phóng hỏa cũng đều là biên giới vị trí. Điền Kiến Nghiệp quay đầu nhìn Hùng Thiên Dân, khoẹ miệng có chút nếp lên vài phần. cuồng gấu hiện đang chuẩn bị làm như thế nào? Hùng Thiên Dân cao mày, trầm giọng nói: Ta cảm thấy được hắn hẳn là còn đang trong trang viên, hay hoặc là tiểu tại phụ cận giấu kín trước. Cái này ngày đầu tiên hành động, hắn chỉ là vì cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái. Hiểu rõ, tìm cơ hội, nhưng là chúng ta cũng không có dựa theo hắn kỳ vọng được chia cứu hỏa. Hắn tìm không thấy cơ hội cho nên không có tiếp tục đọc thủ. Điền kiến nghiệp không thể đưa hay không ngừ một tiếng, cho nên đâu. Hùng thiên dân một đêm không ngủ, trong ánh mắt đã có trước vài phần hồng, nhưng lại ánh mắt như trước lợi hại như đau. Trời đã sáng, hắn liền không tốt thẳng dấu, ta tự mình mang một tiểu đội đi tìm tòi hắn. Điền kiến nghiệp mỉm cười, chúc ngươi nhiều may mắn. Hùng thiên dân quay đầu nhìn điền kiến nghiệp, cao mày nói, ngươi tựa hồ rất xem trọng hắn. Điền kiến nghiệp mỉm cười nói, tiểu tử này không nóng không đổi, không phải xúc động có thể tỉnh táo phán đoán thế cục, rất không tồi, ta xác thực rất xem trọng hắn, ta muốn nhìn một chút hắn có thể gây cho ta cái gì kinh hỉ. Hùng Thiên dân sắc mặt tối sầm, điền kiến nghiệp xem trọng Diệp Nam, này dĩ nhiên là là nhìn không tốt hắn, cũng không coi trọng hắn báo, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hắn cũng không cùng điền kiến nghiệp cãi cọ, quay đầu gọn gàng rời đi phòng quan sát, đồng thời trầm thấp ra lệnh, "Hồ Ly, cho ta tổ kiến một cái 10 người tiểu đội, ta tự mình dẫn đội tìm tòi, hắn nhất định còn đang phụ cận." nhất định phải bắt hắn cho bắt được. Chương 494, cường thế xâm nhập. Sắc trời cũng đã sáng rõ, thiêu đốt hỏa thế cũng bị khống chế ở, gần nửa cái trang viên bị đốt thành một đống phế tích. Hung Thiên dân mang theo một đội hắc báo đội viên cẩn thận điều tra tất cả phòng khả năng giấu người địa phương. Cái này vừa tìm, hao phí một giờ. Trang viên trong ngoài đều siêu mấy lần, nhưng lại không có phát hiện Diệp Nam thân ảnh. Tên này chẳng lẽ lại chạy đi rồi? Hung Thiên dân đứng ở lấp kín đốt trọi vách tường trước mặt Ánh mắt hướng về xa xa nhìn ra xa, tại phía trước ước chừng 200 mét, chính là một mảnh rừng lông. Một tên hắc báo đội viên mỉm cười nói, hắn cuối cùng chỉ có một người, nhất định là không dám lưu lại, một khi bị chúng ta lục soát, hắn chính là chỉ còn đường chết, hắn khẳng định trốn về trong rừng đi. Hung Thiên Dân cau chặt lông mày, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Nam hẳn là tiểu dấu ở trong trang viên, chính là hắn rồi lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Chú ý đề phòng, ta cảm giác Cảm thấy người này còn giấu ở trong trang viên chỗ nào đó. Một tên đội viên hoài nghi nói, không thể nào đâu, chúng ta chính là trong ngoài có thể giấu người địa phương đều lục soát khắp, hắn không có khả năng giấu được. Hùng Thiên Dân không nói thêm gì, chỉ là lặp lại nói, chú ý cho thỏa đáng, các ngươi muốn biết được, đối phương cũng không phải người thường, có thể khiêng ở 4 giờ tra tấn còn có thể quật ngã chúng ta hai người chạy đi, đây không phải ai cũng có thể làm đến. Mặt khác, các ngươi không nên quên, chúng ta đã có năm cái huynh đệ chết ở trong tay đối phương. Tất cả đội viên đều là sắc mặt dùng mình, nguyên bản có hai phần bông lỏng tâm tính thoáng cái thu liễm. Đúng vậy, cạnh mình mấy chục người, được lặng yên không một tiếng động chạm vào, giết chính mình năm cái huynh đệ, sau đó lại lặng yên không một tiếng động biến mất, cái này đối tại nhóm người mình mà nói, đã là một loại xỉ nhục. Bây giờ đối với phương còn che giấu trong bóng đêm, tùy thời chuẩn bị động thủ, mình tại sao có thể bông lỏng. Trong cả đêm, mọi người cũng đều mệt mỏi, chia làm vài tiểu tổ, thay nhau nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể lối giải. Là. Hung Thiên Dân dẫn đội rời đi không lâu, khi hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí không xa địa phương một đống giày đặc cho tàn đột nhiên núp nhích một chút, sau đó hướng về hai bên mở ra, Diệp Nam Tử trong đó lăn đi ra. Diệp Nam tự nhiên là không có rời đi, cái này trang viên phụ cận gần nhất rừng cây đều ở hơn 200 mét ngoài, chỉ cần có hai cái lính gác, vào ban ngày ai cũng không thể lặng yên không một tiếng động kéo dài qua cái này đoạn cự ly, hắn nếu như ly khai, như thế nào tiếp tục cứu người. Diệp Nam nút ở đại hỏa thiêu đốt qua đi cho tàn tròng, tuy nhiên hùng thiên dân bọn người dẫn đội tìm tòi một lần, nhưng là trọng điểm tìm tòi chuyện tình trong phòng ngoài phòng cùng với những kia có nồng đậm thực vật địa phương, lại có ai sẽ nghĩ tới Diệp Nam vậy mà lại tránh ở một đống cho tàn phía dưới. Diệp Nam nhả mất ngậm trong miệng một cây trực tiếp hành trông non, hắn tại cho tàn tròng chính là dựa vào cái này rông ruột hành trông non đến hô hấp. Tuy nhiên toàn thân đều tối như mực, như là đen thán vậy, nhưng là hắn lại thành công tránh thoát hắc báo tiểu đội tìm tòi. Hơn nữa đối phương đã hoàn toàn tìm tòi qua đi, tự nhiên sẽ không tại phản phục tìm tòi. Diệp Nam lặng yên sợ tới gần tầng hầm ngầm, hắn cũng nhìn thấy những bố trí kia tại trên tường quản chế cả mạ dạt, muốn tránh đi cả mạ dạt tới gần giam giữ học viên tầng hầm ngầm là hoàn toàn không có khả năng. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, đem thương khóa trên bả vai trên, tiểu như vậy treo, sau đó hơi chút để ép áp mê một mạo, đi nhanh hướng về hành lang đi đến. Phòng quan sát trong, Diệp Nam thân ảnh cũng đã xuất hiện ở quản chế trên các đồng hồ đo nhưng là vì Diệp Nam hơi chút đệ nặng mê màu mạo mạo xuôi theo, cả Mạ Dật chỉ có thể nhìn đến Diệp Nam nửa thanh cái cằm. Điền Kiến Nghiệp cùng Hùng Thiên Dân đều ở, hai người cũng đồng loạt chú ý tới xuất hiện ở trên tấm hình Diệp Nam. Diệp Nam toàn thân đều là thiêu đốt sau cho tàn, cả người trên quần áo trên tay trên mặt đều là tối như mực, hắn vừa đi còn một bên vuốt tay áo của mình, tại vuốt phía trên bẩn gì đó. Trang diện này làm cho Điền Kiến Nghiệp cùng Hùng Thiên Dân hai người đều sửng sốt một chút, Điền Kiến Nghiệp nhíu mày, một người như thế nào? Đi cứu phát hỏa sao? Hùng Thiên Dân tuy nhiên hiểu biết từng cái thuộc hạ của mình, nhưng là vì mũ che nhìn không được mặt. Hùng Thiên Dân trong lúc nhất thời cũng nhận thức không ra là ai, tao mày nói, ta an bài mọi người là tiểu đội là đơn vị, tên này một người như thế nào, những người khác đâu? Hùng Thiên Dân cầm lấy máy bộ đàm hỏi, ai dưới mặt đất bên ngoài hành lang, vì sao một mình hành động? Không có người trả lời. Trong tấm hình, Diệp Nam cũng đã vướt y phục của mình đi qua quản chế hành lang đoạn đường, mới vừa đi qua. Diệp Nam thân thể cũng đã đột nhiên ra tốc, trực tiếp dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ sông về phía trước tầng hầm ngầm nhập khẩu. Hùng Thiên Dân cũng hiểu được có một chút không đúng, trong đầu hắn chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt đột nhiên đại biến, nắm lên máy bộ đàm quát lớn, một ít tổ chú ý, mục tiêu xuất hiện, đang tại hướng các ngươi tới gần. Hùng Thiên Dân lời còn chưa nói hết, trước mặt hắn cái khác màn hình cũng đã đột nhiên có động tĩnh. Tầng hầm ngầm bên ngoài phòng thủ một tiểu tổ năm người, cũng là xuất phát từ quản chế cạ mạ giật quản chế phạm vi trên tấm hình vừa rồi cái kia đi qua đi ra nam nhân trực tiếp một cái quay cuồng theo bên cạnh nhảy ra bắn ngồi trôn hổm trên mặt đất nhắm ngay tầng hầm ngầm nhập khẩu phụ cận thủ vệ bóc cỏ lộc cộc lộc cộc lộc cộc trong nháy mắt liền có ba người trên người toát ra khói đặc hai người khác phản ứng cũng rất nhanh lập tức đánh trả nhưng là diệp nam cũng đã đột nhiên bắn lên một cước đá vào trên tường cả người đều bay lên hai người kia họng tuy nhiên đã bắt đầu phun ra hỏa diễm nhưng là viên đạn lại toàn bộ đánh hụt đã rơi vào diệp nam phía dưới Diệp Nam người ở không trung, họng cũng đã bốc cỏ, cuối cùng hai nam nhân trên người cũng toát ra khói đặc. Diệp Nam rơi xuống đất, nhìn cũng chưa từng nhìn này mấy nam nhân, vọt tới cửa ra vào, một cước đá vang đại môn, lao xuống tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm đã không có nhiều ít người, chỉ có ước chừng mười mấy người, cái này mười mấy mọi người còn không có tiến vào tra tấn thất, bọn họ chứng kiến Diệp Nam xong tới, lập tức đồng loạt đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Diệp Nam rất nhanh lấy mở cửa phòng, sau đó quát lớn, đi theo ta. Diệp Nam quay người xông lên bậc thang, sau lưng một đám người đi theo nhanh chóng vọt ra, lấy vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Trước hướng ra khỏi phòng học viên nhìn xem ngồi dưới đất hắc báo đội viên, còn có trên người mạo hiểm khói đặc, lập tức cũng đã hiểu được, đây là một trường diễn tập. Hắc, hắc, huynh đệ, xin lỗi rồi. Một đám người nhanh chóng cướp sạch năm cái bỏ mình hắc báo đội viên vũ khí đạn dược, sau đó hướng về bên ngoài phòng đi. Diệp Nam đã sớm hướng về tới góc vị trí, ngồi sồn người xuống, bảo vệ cho bên ngoài thông đạo nhảy cửa sổ đi ra ngoài, bên trái 50 mét bồn hoa sau còn có vũ khí. Cuối hành lang cũng đã vang lên đông đúc tiếng bước chân, hiển nhiên những thứ khác hắc báo đội viên đang tại chạy tới. Một đám người theo Diệp Nam sau lưng nhảy cửa sổ ra, những người này đồng dạng đều là trải qua các loại đặc huấn người, trên tay có thương, này liền mỗi người đều là tinh huệ, đối mặt có người vọt tới, đều là không chút nào khiếp đảm, trực tiếp mở duy trì. Rất nhanh, cái khác tay không mấy người đã ở bồn hoa sau tìm được rồi Diệp Nam trước gần nút đi xuống ống. Cơ hội nhân thủ một chi, một cái 10 người tiểu đội trong nháy mắt võ trang đứng lên, đều tự chiếm, cứ có lợi địa thế, nhắm ngay xông lại hắc báo đội viên mãnh liệt nổ súng. Trong lúc nhất thời, trong trang viên thương tiếng nổ lớn. Trưng 495, đầu rơi sở chỉ huy. Diệp Nam thừa dịp mọi người giao hỏa trong nháy mắt, nhanh chóng cũng đi theo xuyên Việt qua cửa sổ, mạo hiểm eo nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đi theo ta, một đám người đi theo Diệp Nam nhanh chóng hướng ra phía ngoài đột phá, 10 người hỏa lực cũng rất má Đuổi theo phía sau hắc báo tiểu đội căn bản áp chế không nổi, chỉ có nhìn xem Diệp Nam bọn người chạy ra khỏi trang viên. Truy! Hùng Thiên Dân sắc mặt xanh đen, lớn tiếng quát, dẫn đầu hướng về Diệp Nam bọn người đổi tới. Diệp Nam vậy mà tại dưới mí mắt của hắn, nên ngang vọt lên đi vào, lần nữa giết chết chính mình năm cái đội viên, sau đó đem người cấp cứu đi, đây quả thực là đối hắc báo một loại vũ đủ. Diệp Nam vừa rồi biểu hiện, hắn toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Rất lớn mật. Diệp Nam biết rõ chính mình tránh không được cả mạ giác, liền cố ý bày làm ra một bộ người một nhà tư thế, không nóng không vội đi qua đoạn đó phải đi qua quản chế khu vực, mà trên thực tế, hắn thật đúng là che mắt điển kiến nghiệp cùng Hùng Thiên Linh Dân. Hai người đều có nghĩ qua Diệp Nam khả năng còn đang trong trang viên, nhưng là dù sao vừa mới là trắng trận điều tra qua, hai người đều không thể tưởng được Diệp Nam dĩ nhiên lại như vậy thoải mái xông vào. Tại hai người dự đoán trong, Diệp Nam cho dù tránh ở trong trang viên cũng có thể có thể lại trốn nghiêm chỉnh sau đó buổi tối lại tìm cơ hội hành động đây là một loại tư duy chỗ nhầm lẫn mà Diệp Nam chính là lợi dụng điểm này tê dại Hùng Thiên dân nếu như Hùng Thiên dân đang nhìn đến Diệp Nam đầu tiên mắt liền đoán được này không phải người một nhà đúng là muốn bắt bộ mục tiêu làm cho thủ dưới mặt đất cửa phòng năm người chuẩn bị sẵn sàng những người khác lại đuổi đi qua mà nói chỉ sợ cũng sẽ là trong hũ bắt con ba ba nắm chắc đáng tiếc Hùng Thiên dân do dự làm cho Diệp Nam thuận lợi thông qua quản chế khu vực Sau đó dùng sét đánh không kịp bưng thai su thế phát khởi tiến công. Hùng Thiên Dân sở dĩ tỉnh mộ lại, một mặt quả nhiên là bởi vì không có người trả lời câu hỏi của mình. Thứ hai hắn chợt nhớ tới, chính mình dẫn người tìm tòi. Này thiêu hủy đám cháy trong điều tra cũng không phải đặc biệt chết để. Nếu như Diệp Nam trước chính là tránh ở đám cháy một chỗ, đây chẳng phải là chính là Diệp Nam hiện tại bộ dạng này vô cùng bẩn bộ dạng sao. Diệp Nam kế hoạch rất lớn mật, hơn nữa hành động của hắn lực rất kinh người, sức chiến đấu cường đại hơn Năm cái hắc báo thành viên canh giữ ở cửa ra vào, lại bị Diệp Nam xông đi vào trực tiếp gọn gàng toàn bộ phóng trở mình. Hung Thiên Dân tại quản chế trong thấy được Diệp Nam phóng trở mình năm người toàn bộ quá trình, mặc dù hắn và Diệp Nam bây giờ còn ở vào đối thủ vị trí, hắn cũng không khỏi không âm thầm bội phục. Chỉ có điều bội phục về bội phục, bây giờ Diệp Nam lại là mang người muốn chạy trốn, hắn như thế nào cam tâm. Diệp Nam đã sớm lo lắng qua đường lui, mang người một đường chạy như điên đến trang viên cửa ra vào bãi đỗ xe, đoạt một cỗ quân xa tiếp nhận dây điện đánh lửa. Cái này mười mấy trong đám người, cũng có hai cái ẩn long thành viên. Diệp Nam kéo qua hai người bọn họ, thấp giọng nói, còn có rất nhiều người ở bên trong, ta chuẩn bị đường vòng đi cứu người, các ngươi đi không phải. Hai người không chút do dự gật đầu, chúng ta đi theo ngươi Diệp Nam gật đầu, không nói nhảm, lại kéo qua một người khác, ba người chúng ta chuẩn bị đường vòng tiếp tục chạm vào đi cứu người, các ngươi dẫn đi bọn họ hơn nữa chính mình chạy trốn, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lúc trước một tháng đặc huấn doanh trong, Diệp Nam là biểu hiện tối ưu tú nổi trội nhất vài người một trong, cũng rất được mọi người khâm phục cùng tín nhiệm, bây giờ lại là Diệp Nam cứu ra mọi người, những người này đối với hắn là càng phát ra bội phục, đối kế hoạch của hắn tự nhiên là nguyện ý phối hợp. Diệp Nam vô vô người nọ bả vai, thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Diệp Nam ba người nhanh chóng thoát ly chiến trường, mượn nhờ bãi đỗ xe của xe điểm hộ, Diệp Nam ba người lại lần nữa về tới tường vây bên cạnh, vây quanh tường vây chạy một đ Thừa dịp bên kia đánh kịch liệt thời điểm, lại lật tường bò lên đi vào. Còn lại 7-8 người là ba người kéo dài một chút thời gian sau, liền trên quân xa, quân xa dọc theo đại lộ hướng ra phía ngoài chạy như điên. Tình hình chiến đấu kịch liệt, phía sau truy kích hắc báo đội viên kể cả Hùng Thiên Dân đều không có chú ý tới Diệp Nam và ba người biến mất, vô ý thức dùng là tất cả mọi người tại quân xa trong, lập tức cơi khác cỗ xe bắt đầu đuổi theo. Diệp Nam giết bọn họ 10 cái huynh đệ. Sau đó tại bọn hắn mí mắt phía dưới đem người cấp cứu đi, bọn họ nhất định phải đem đám người kia cho bắt được hoặc là xử lý, mới có thể rửa sạch xỉ nụ. Tự tại rất nhiều hắc báo đội viên tại Hùng Thiên Dân dưới sự dẫn dắt truy kích khi Diệp Nam ba người cũng đã lại lần nữa sờ soạn trở về. Trang viên này bị Diệp Nam thiêu hai đại phiến, lại bài trừ cha tấn thất tầng hầm ngầm này phiến, Diệp Nam đại khái cũng đã suy đoán ra những người khác chô khu vực. Ba người lặng yên sờ lên lâu, phát hiện tại một trong đó cửa phòng khẩu. Vậy mà đứng hai người mang thương vệ binh Có thể có vệ binh gác địa phương tự nhiên không phải là bình thường gian phòng Trong đó nhất định có người trọng yếu hoặc là đồ vật trọng yếu Ba người không do dự, trực tiếp hướng lên bậc thang Ba cái thương cùng một chỗ nổ súng Này hai cái cửa khẩu vệ binh còn không có dơ lên được rất tốt họng Trên người cũng đã khói đặc đại bốc lên Diệp Nam ba người đi tới cửa ra vào Diệp Nam một cước đá vào trên cửa Đại môn bị trực tiếp đá văng Diệp Nam ba người hướng tiến gian phòng Lại đột nhiên sứng sốt. Điền kiến nghiệp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn xem ba người, biểu hiện trên mặt thoáng có chút kinh ngạc, chợt lại quy về bình tĩnh, trong đôi mắt nhiều vài phần khâm phục cùng mừng rỡ. Không chỉ có là điền kiến nghiệp, trong phòng cũng không có thiếu nhân viên công tác, toàn bộ đều dừng tay lại, quay đầu nhìn xem Diệp Nam và ba người, ánh mắt phức tạp, có giật mình, có khâm phục. Diệp Nam nhìn xem điền kiến nghiệp, nhìn nhìn lại những kia đủ loại chính đang làm việc thiết bị, đột nhiên nết miệng cười, điền huấn luyện viên, nơi này hình như là chỉ huy của các ngươi chỗ ch Chúc mừng người, ngươi hiện tại là tù binh của chúng ta. Đi theo Diệp Nam bên người hai nam nhân cũng đều nở nụ cười, bọn họ đầu mất đối thủ bộ chỉ huy, trận này diễn tập ai thắng lợi tự nhiên đã là không cần nói cũng biết chuyện tình. Điền kiến nghiệp nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay, phong lang làm được xinh đẹp. Trung quanh vô cùng nhiều nhân viên công tác cũng đi theo vỗ tay lên, Diệp Nam hai ngày này biểu hiện bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, đều là phát ra từ thật tình bội phục. Đây là một có sắt thép ý chí nam nhân. Đây là một thân thể cường đại, nội tâm cường đại hơn nam nhân. Diệp Nam nhìn xem Điền Kiến Nghiệp trên mặt này chân thành mỉm cười, cười nói, chúng ta đây đặt huấn dừng ở đây sao? Điền Kiến Nghiệp gật đầu, đúng vậy, các ngươi phá hủy chỉ huy của chúng ta bộ, chúng ta đã thành tù binh của các ngươi, các ngươi tự nhiên là đã lấy được thắng lợi, trận này diễn tập đến đây là kết thúc. Diệp Nam gật gật đầu, hỏi tới, này đồng bạn của ta đâu, bọn họ còn đang bị người của ngươi đuổi giết đâu? Điền Kiến Nghiệp cười cười, cầm lên trên bàn mịt m Bộ chỉ huy gọi cuồng gấu, nghe được mời về đáp. Hùng thiên dân thanh âm nhanh chóng vang lên, nương theo lấy kịch liệt tiếng súng, thu được, chuyện gì. Điền kiến nghiệp mỉm cười nói, dẫn đội trở về A, diễn tập đã xong. Hùng thiên dân lớn tiếng nói, vì cái gì, ta lập tức phải bắt ở bọn họ. Điền kiến nghiệp thanh âm có vẻ có hai phần cổ quái, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi đổi đến trong đám người thiếu vài cái ư, bọn họ hiện tại tại bên cạnh của ta đâu. Sở chỉ huy đã bị bọn họ cho tận diệt, trận này diễn tập đã xong. Cái gì? Hung Thiên Dân hét lớn một tiếng, sau đó chợt nghe được hắn lớn tiếng thét to nói, ngừng bắn. Tiếng súng ngừng lại xuống, Hung Thiên Dân thanh âm cũng trở nên tình tường đứng lên, trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào tức giận, "Là ai?" Điền Kiến Nghiệp khẽ miệng có chút nết lên hai phần, "Chính là ngươi muốn bắt nhất ở người, Phong Lang." Chương 496, lão đại chính là lão đại. Gian phòng rộng rãi trong, bày đặt không ít giường, một đám người nằm ở trên giường, treo từng chút một. Trừ ra số ít người tại ngủ say, đại bộ phận mọi người tại thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Khổng thu nằm ở trên giường, hơi chút chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, không cẩn thận va chạm vào vết thương trên người, lập tức lại đổi lấy một hồi nhe răng nhết miệng. Ôi, những này cháu nội, ra tay cũng quá độc ác, thật thiếu chút nữa muôn cái mạng già của ta a. Khổng thu bên cạnh cũng là một cái ẩn long thành viên, đánh số 29, cười khổ nói, lần này bọn họ đùa có thể thật là độc ác, chúng ta đều tưởng thật đã xảy ra sự cố. Dùng là thật bị bắt đầu. Khổng thu ánh mắt đảo qua trong phòng người, thần sắc trên mặt cũng có được hai phần phức tạp, xem ra không phải là tất cả mọi người thông qua cửa ải cuối cùng này đâu. 29 gật đầu, thần sắc có chút vài phần đắng đạm, mọi người kiên trì đến cuối cùng này một khắc thật sự không dễ dàng, chắc hẳn buông tha cho người, giờ phút này trong nội tâm tràn đầy hối hận a, cái này một lần cuối cùng khảo hạch thật sự quá tàn nhẫn, có lẽ có người cả đời đều rốt cuộc bước bất quá cái này hạng a. Người chung quanh cũng cũng nghe được hai người đối thoại thần sắc gian đều lộ ra vài phần trầm trọng. Đúng vậy, buông tha cho liền bằng đầu hàng, đầu hàng liền ý nghĩa phản bội. Lúc này đây đặc huấn nhất định là không thông qua, tuy nhiên phía trên khẳng định cũng sẽ không vì vậy mà trách móc nặng nề bọn họ, nhưng là trong tương lai tiền đồ trên, bọn họ nhất định là không phải cũng tìm được trọng dụng, ít nhất bọn họ nguyên bản muốn đi đường là đi không phải thông. Nhân sinh của bọn hắn, cũng đem bởi vì này một lần buông tha cho mà sửa, còn chân chính dày vò lại là bọn hắn nội tâm đối chính mình phản phục khảo vấn. Có lẽ, tại rất nhiều năm từ nay về sau, bọn họ cũng còn lại môn tự vấn lòng lúc ấy ta liền thật sự không kiên trì nổi sao, thật sự tiểu như vậy sợ chết sao. Rơi xuống như vậy cảm thấy thẹn kết quả, lúc trước thật đúng là không bằng chết rồi tính đâu. Như vậy hối hận tâm tình, có lẽ lại bạn tùy bọn hắn trung thân. Khổng thu ngẩng đầu, khẳng định nói, tuy nhiên 21 không phải tại nơi này, nhưng là ta dám khẳng định 21 tuyệt đối không có buông tha cho, vừa rồi bên ngoài thường tiếng nổ lớn, đánh cho như vậy kịch liệt khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đối diện trên giường một người nam nhân tựa ở đầu giường trên, cười nói, chúng ta cũng đều tin tưởng một điểm, nhưng hắn là còn cổ vũ chúng ta đi trước, nếu như không phải lúc trước hắn một câu nói đó, có lẽ trong chúng ta còn sẽ có người muốn thả vứt bỏ đâu. Cái khác rất nhiều người cũng đều phụ họa gật đầu, Diệp Nam tại trong địa lao một lần nói, cho mọi người hy vọng cùng cổ vũ, đồng thời nhắc nhở mọi người, không nên quên thân phận của mình. Nếu như là thật sự bị bắt, thật sự mặt sắp tử vong, không nên quên thân phận của mình. Khổng thu nhìn xem tất cả mọi người cùng tín tự mà nói, thở dài một hơi, ta cũng vậy tin tưởng vững chắc điểm này, hơn nữa ta dám khẳng định, buổi sáng cùng trước vang lên đông đúc tiếng súng, nhất định cùng hắn có quan hệ. Hắn nhất định là chạy thoát rồi. Lại một người nam nhân mở miệng, trong ánh mắt lộ ra bội phục, lúc ấy ta cùng hắn là một đám bị tra tấn, gian phòng của chúng ta là lần lượn, ta nghe được bên cạnh vang lên đông đúc tiếng súng, còn có truy kích thanh âm, hắn hẳn là chạy thoát rồi. Khổng Thu trong ánh mắt bày đặc quang, lão đại chính là lão đại, tại hoàn cảnh như vậy trong đều có thể chạy đi, thật sự là lợi hại, hơn nữa ta dám khẳng định, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đối diện nam nhân cười nói, thật sự rất hiếu kỳ các ngươi rốt cuộc là từ đâu ra tới, các ngươi đám người kia thật sự rất lợi hại. Khổng Thu lập tức rất đắc ý, hắc hắc cười nói, chúng ta đều vẫn là người mới đâu, từ nay về sau còn có thể lợi hại hơn. Tuy nhiên Khổng Thu rất muốn lớn tiếng nói cho người khác biết, mình là ẩn long người chính là trở ngại giữ bí mật nguyên tắc, hắn cũng chỉ có đem phần này kiêu ngạo vùi ở trong lòng. Khổng thu là không hề giữ lại tin tưởng Diệp Nam, cho dù toàn bộ mọi người buông tha cho, hắn cũng tin tưởng Diệp Nam sẽ không buông tha cho, nếu như có một người có thể chạy đi, vậy hắn nhất định tin tưởng người này là Diệp Nam. Phong cửa bị đẩy ra, Diệp Nam cùng cái khác hai gạ ẩn long thành viên xuất hiện ở cửa ra vào, diễn tập cũng đã chấm dứt, trên người bọn họ trang bị tự nhiên cũng đều giải trừ. Trong phòng ánh mắt của tất cả mọi người thoáng cái đều đã rơi vào cửa ra vào, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ còn có nghi hoặc. Khổng thu từ trên giường một nhảy dựng lên, kinh hỉ hét lớn, lão đại, ngươi tới rồi, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Diệp Nam nhìn xem khổng thu, trong nội tâm bương lòng hai phần, hắn tuy nhiên một mực đều rất tín nhiệm khổng thu, nhưng là khổng thu luôn làm cho người ta một loại lão cá không phải ổn trọng cảm giác, Diệp Nam cũng không biết hắn có thể hay không nhịn qua được này bốn giờ. Điền kiến nghiệp cho Diệp Nam nói qua Có chút học viên rất bất quá này, 4 giờ buông tha cho, Diệp Nam trong nội tâm đã ở ẩn ẩn lo lắng. Một mặt lo lắng không thu, một mặt lo lắng buông tha cho trong đám người có ẩn long thành viên. Diệp Nam mỉm cười đi vào phòng, nhìn xem mọi người cười nói, không cần lo lắng, diễn tập cũng đã toàn bộ đã xong. Đã xong. Tất cả mọi người kinh hỉ không hiểu, sau đó trong nháy mắt lại xông lên càng nhiều nghi vấn. 21. Trước ngươi là chạy đi sao? Vừa rồi tiếng súng là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho chúng ta một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Nam tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ trong mỉm cười nói, ta đánh mất xỉu hai cái cha tấn người của ta, chạy thoát đi ra ngoài, sau đó được đến nhiệm vụ mới, ta trong rừng tránh thoát bọn họ đuổi giết, sau đó ẩn nút trở về, cứu trong tầng hầm ngầm người. Tất cả mọi người con mắt đều ở tòa sáng, nhìn xem Diệp Nam trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kính nghệ. Diệp Nam bên cạnh một người nam nhân mỉm cười nói, 21 lợi hại à, đối thủ của chúng ta chính là tiếng tâm lừng lây 21 một người giải quyết hai người bọn họ năm người tổ, đã cứu chúng ta, chạy đi sau khiến người khác dẫn đi hắc báo đại đội ngũ, lại dẫn hai người chúng ta lặng yên sở trở về, đầu chỉ huy của bọn hắn chỗ, đã xong trận này diễn tập Hắc báo, một người làm rơi 10 cái, vương sợ chỉ huy. Tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy kính nể, trong ánh mắt kính nể vừa nặng vài phần. Lúc này, một cái thầy thuốc đi đến, đối với Diệp Nam nói ra, hơi quần áo ra, ta giúp ngươi kiểm tra thương thế. Diệp Nam ừ một tiếng, đi tới bên cạnh một tấm không trên giường, hởi bỏ của mình áo. Diệp Nam trên thân cột không ít vải, những kia vải trên có cũng đã biến thành màu đỏ sầm, hởi bỏ vải. Tất cả mọi người thấy được trong đó này một mảnh dài hẹp vết máu, còn có thoa ở phía trên thảo dược. Thầy thuốc kiểm tra rồi một phen, nói, miệng vết thương của ngươi phao qua nước, cũng đã nhiễm trùng, ta cho ngươi thua lưỡng nước, trước tiên đem trứng viêm ngừng. Diệp Nam tạ ơn thầy thuốc, sau đó trên giường ngồi xuống, một tên hộ sĩ đã đi tới. Bắt đầu là Diệp Nam trên người vệ sinh những vết thương kia, trừ độc rượu cồn kích thích Diệp Nam, đau đến Diệp Nam lông mày co lại co lại. Nhìn xem Diệp Nam này đầy người miệng vết thương, còn có viết ngẫy thảo dược băng bó, tất cả mọi người đại khái đều có thể dự đoán ra Diệp Nam chạy đi sau đã trải qua cái gì. Phan, đại môn bị người trọng lực đẩy ra, dáng người khôi ngô dâu quay nón đại hán hùng thiên dân mang theo hai cái hắc báo đội viên xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt của hắn trong phòng quét một vòng, sau đó đã rơi vào Diệp Nam trên mặt. Hắn xài bước đi tới gian phòng, thẳng tắp đi tới Diệp Nam trước giường, ánh mắt giống như lợi kiếm vậy rơi vào Diệp Nam trên mặt. Diệp Nam tại trên giường bệnh đứng thẳng lên lưng eo, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, ánh mắt bình tĩnh, cả người giống như nguy nga ngọn núi, dáng sừng sững bất động. Chương 497, Ta nhưng không có nhớ kỹ ngươi. Là ngươi a? Hùng Thiên dân thanh âm trầm thấp, ánh mắt lợi hại như đao, lời của hắn cũng mang theo không che giấu chút nào sát phạt khí, ngắn ngủi ba chữ, một cổ cường thế đập vào mặt. Tuy nhiên Diệp Nam còn không biết rằng đối phương cụ thể thân phận, nhưng là đại khái cũng suy đoán đến đối phương hẳn là Hắc Báo hành động lần này đầu lĩnh, cũng hiểu rõ đối phương ba chữ kia ý tứ. Đối mặt Hùng Thiên Dân này Hùng Hổ dọa người ánh mắt, Diệp Nam mỉm cười bình tĩnh hồi đáp, là ta. Hùng Thiên Dân trên người này áp bách tính khí thế, rơi vào Diệp Nam trên người lại là hoàn toàn vô dụng. Nếu như nói Hùng Thiên Dân là một đoàn rừng rực liệt hỏa, này Diệp Nam chính là bình tĩnh nước hồ. Nếu như nói Hùng Thiên Dân là một thanh lợi kiếm. Này Diệp Nam chính là nguy nga ngọn núi. Hùng Thiên Dân cùng Diệp Nam hai người ánh mắt giao tiếp, trong không khí phảng phất có được một cổ đao phong vậy hàn ý tại va chạm. Vài giây sau, Hùng Thiên Dân gật gật đầu, ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Nam mỉm cười, ta nhưng không có nhớ kỹ ngươi. Hùng Thiên Dân trên trán gân xanh đột nhiên nhảy lên, hàm răng đột nhiên cắn chặt, nắm tay cũng nắm chặt, trong ánh mắt nhiều vài phần tức giận. Diệp Nam thật là nghiêm nghị không sợ, lạnh lùng tương đối. Mọi người nhiệm vụ bất đầu. Diệp Nam đối Hùng Thiên dân cũng không có ý kiến gì, nhưng là Hùng Thiên Dân bộ dạng này tư thế lại làm cho Diệp Nam rất không dễ chịu, cho nên không chút do dự mở miệng đâm hắn một bả. Đối với khách khí người, Diệp Nam gần đây đều rất khách khí, nhưng là đối với kiêu ngạo người, Diệp Nam cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Ngươi nhớ ký ta, là vì của ta sở tác sở vi, là ta giết chết các ngươi hắc báo 10 người, là ta cứu người, bưng các ngươi sở chỉ huy, như vậy các ngươi đầy bụi đất. Mà ngươi, ta căn bản là không có nhớ kỹ. Bởi vì trong mắt của ta, ngươi cùng ta xử lý mười người, không có gì khác biệt. Hùng Thiên Dân trong lòng có phẫn ớt, nhưng là hắn còn không nói gì, bên cạnh hộ sĩ cũng đã như mày nói, không có việc gì xin mời nhường một chút, không cần phải ảnh hưởng trị liệu. Hùng Thiên Dân lập tức khí thế một tiết, không thể lại hà hướng về bên cạnh nhượng bộ vài bước, nhìn xem một phòng người bất thiện ánh mắt, biết rõ tự cái gì cũng là vô dụng, lần này diễn tập cuối cùng còn là dùng hắc báo thất bại mà chấm dứt, kết quả này là hắn nói cái gì cũng không cải biến được. Hùng Thiên Dân trầm trầm vào Diệp Nam, ta biết rõ ngươi là ai, đến từ nơi đó, từ nay về sau có cơ hội chúng ta chính diện chiến trường luyện thêm luyện. Diệp Nam mỉm cười, tùy thời xin đợi. Truy cập. Hùng Thiên Dân gật gật đầu, không hề nói nhảm, mang theo hai cái thuộc hạ gọn gàng rời đi. Khổng thu đối với Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, lợi hại của ta ca, ngươi câu này ta nhưng không có nhớ kỹ ngươi thật sự là khí phách bên cạnh lộ A. Diệp Nam cười cười, ta còn lo lắng sợ ngươi gánh không được này bốn giờ đâu. Khổng Thu hắt hắt cười, biểu lộ lại là đắc ý, lại là kiêu ngạo, sắp thực rất khó nhịn à. Bọn họ đó là thật đánh à? Nhưng là ta nghĩ trước lao đại ngươi đều ở phía trước xuống quá, ta đây đem tiểu đệ cũng không thể mất mặt à. Cái này nếu nhận thức kinh sợ, cả đời này đều không ngóc đầu lên được à. Khổng Thu ánh mắt rơi vào đi theo Diệp Nam hai người trên người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hai cứu các ngươi, vậy các ngươi ha không phải là không có bị tra tấn? Này hai nam nhân gật đầu, ừ, chúng ta đầu rơi bọn hắn sở chỉ huy sau diễn tập tiểu đã xong khổng thu lập tức ảo não hô to đây cũng quá tiện nghi các người chúng ta đã bị như vậy không công đánh cho một trận các ngươi không chỉ có không có bị đánh còn dựng lên công quá không có thiên lý trong phòng mọi người nở nụ cười nhưng là trong tươi cười lại lại mang theo vài phần kiêu ngạo đúng vậy bọn họ bị nghiêm hình bức cung bọn họ mình đầy thương tích nhưng là bọn hắn thủ vững trong lòng mình điểm mấu chốt thủ vững tín ngưỡng của mình đây là giá trị tuyệt đối được kiêu ngạo cùng tự hào chuyện tình Hộ sĩ là Diệp Nam xử lý tốt vết thương trên người, sau đó cho hắn quải thượng từng chút một. Khổng thu hiếu kỳ hỏi, lão đại, ngươi nói cho chúng ta một chút ngươi đều như thế nào chạy đi, lại là như thế nào chạm vào đến lén lút xử lý bọn họ. Đúng vậy, nói nói. Trung quanh học viên khác cũng đều rất hiếu kỳ, đều mở miệng hỏi. Diệp Nam dựa vào nằm tại một cái nhuyễn trên gối đầu, mỉm cười nói, đã không còn gì để nói à, chính là cha tấn lúc kết thúc, thừa dịp bọn họ chủ quan thời điểm đánh ngất xỉu hai người bọn họ chạy đi về phần lện vào tự có chuyện như vậy. Diệp Nam nói được hơi hận, rất là khiêm tốn. Nhưng là người chúng quanh lại biết điểm này đều không đơn giản. Dù sao Diệp Nam việc làm, bọn họ một người đều không làm được. Đây cũng là trên lệnh. Tông Tuấn Kiệt nằm ở bên trong trên một cái giường, nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt có vài phần phức tạp. Hắn nguyên bản có chút ghi hận Diệp Nam, nhưng là trải qua khoảng thời gian này đọa huấn, trong lòng hắn hận ý đã từ từ phai nhạt, thậm chí đối với Diệp Nam còn có vài phần ẩn ẩn bội phục. Muốn lần nữa được tôn xung mở. Điền Kiến Nghiệp cùng một đám huấn luyện viên đi đến. Nhóm người này theo nhập doanh bắt đầu liền mặt đen lên đối mọi người các loại chào phúng các loại đả kích mặt đen huấn luyện viên. Bây giờ trên mặt lại mang theo hiền lành trong sáng thiếu dung. Điền Kiến Nghiệp quét mắt tất cả mọi người một vòng, mỉm cười nói: chắc hẳn các ngươi đều biết, đây là một trường diễn tập, diễn tập cũng đến đây là kết thúc. Các ngươi đều thuận lợi thông qua lần này diễn tập, hoàn thành đặc huấn, các ngươi đều là còn tốt chứ? Làm là huấn luyện viên của các ngươi, ta dùng các ngươi vẹn vang. Hôm nay các ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng một ngày, ngày mai các ngươi đều tự đơn vị người sẽ đến tiếp các ngươi rời đi nơi này, chắc hẳn các ngươi đã sớm muốn rời đi đi." Một học viên cười toe toét miệng cười nói, "Điền huấn luyện viên, chúng ta còn là thói quen ngươi mặt đen lên chào phúng đả kích chúng ta, hôm nay đột nhiên như vậy ôn tình hiền lành, chúng ta rất không thích ư a." Trong phòng bộc phát ra một đám tiếng cười to, có người lên tiếng hòa cùng, "Đúng vậy a, rất không thói quen a." Điền Kiến Nghiệp cũng bị những lời này làm vui mừng, chợt sắc mặt nghiêm nghị Vẻ mặt cứng rắn nói: "Các ngươi một đám tiện gia, không thu thập các ngươi các ngươi muốn ngất trời sao?" "Hắc hắc, Điền huấn luyện viên, một mực phụng phụ hát mặt đen có mệt hay không a?" Điền Kiến Nghiệp hừ lạnh nói: "Các ngươi không phải phải cao hứng quá sớm, ta nhưng là có quyền lợi kéo dài đặc huấn thời gian, nơi này chính là ta định đoạt." "Mọi người giật nảy mình, kéo dài đặc huấn?" "Không phải đâu. Một tháng này đến nay, mọi người mỗi ngày đều giống như sinh hoạt tại trong địa ngục." Thể xác và tinh thần đều đang tiếp thụ trước một phiếu mặt đen huấn luyện viên tàn phá. Cuộc sống như vậy, ai cũng không muốn nhiều hơn nữa qua một ngày. Điền kiến nghiệp nhìn xem tất cả mọi người nghe thấy thanh sắc biến, cười hắc hắc. Ta cảm thấy được biện pháp này không sai, ta cùng phía trên nói nói đi, lại kéo dài bàn thắng Điền kiến nghiệp xoay người rời đi, người phía sau lập tức nổ nổi. Đứng a điền huấn luyện viên, chúng ta tiểu nói đùa. Vợ của ta nhi vẫn chờ ta trở về đâu. Điền kiến nghiệp đi tới cửa, quay đầu lại. Nhìn xem một phiếu sốt ruột ra hỏa, cười đáp ý. Trêu chọc các ngươi đùa. Mọi người lập tức dở khóc dở cười. ngươi cái này một câu chính là sợ hãi mọi người à. Tiểu tâm can phát thông phát thông nhảy luận à. Cái này huấn luyện viên, thay đổi trước kia mặt đen hình tượng, thật sự rất khó làm cho người ta thích đứng à. Có điểm tạp văn. Thống khổ. Trưng 498, túi đầu nói xin lỗi. Bãi đỗ xe trên cũng đã ngừng đầy đủ loại kiểu giang xe, có trong ba, cũng có cắt phổ. Những điều này là tất cả đơn vị tiến đến tiếp người cô xe. Diệp Nam đẳng tất cả mọi người cũng đã bỏ đi mê màu phục, mặc vào đều tự quân trang. Thật đúng là như điển kiến nghiệp châu nói, những này tham gia đặc huấn học viên, rất nhiều quân hàm đều còn không thấp, sĩ quan cấp ý có không ít, thậm chí còn có thiếu tá cùng trung tá. Hắc Ưng huấn luyện viên lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, nhìn xem đứng thẳng tắp như tùng Diệp Nam đẳng 12 người, trong ánh mắt toát ra thỏa mãn thần sắc. Ẩn Long 12 người lần nữa toàn bộ viên thông qua đặc huấn. Giữ vững ẩn long trước không người đào thải bản ghi chép Tham gia đặc huấn học viên tổng cộng có 200 người tới Nhưng là cuối cùng thông qua khảo hạch chỉ có hơn 40 cái Không đến 1 phần tư tỷ lệ thông qua Mà ẩn long toàn bộ viên thông qua Điều này không khỏi làm cho người ghé mắt Bọn họ không thể nghi ngờ là cả trại huấn luyện trong hấp dẫn nhất nhãn cầu một đám người Hát cưng huấn luyện viên cùng điển kiến nghiệp bọn người can thiệp xong Trở lại trên xe Trong 3 khởi động Mang theo mọi người ly khai khả năng này cả đời cũng không thể quên mất địa phương. Lúc trạng và tối, đoàn người về tới căn cứ, hắc Hưng huấn luyện viên đơn giản khai báo hai câu sau liền làm cho mọi người giải tán, lo lắng đến mọi người trên người thương. Tất cả tham gia đặc huấn mọi người có một tuần lễ ngày nghỉ. Lão đại, tất cả mọi người vất vả một tháng, ngày bình thường chúng ta đều ở đều tự tiểu đội, cũng khó được tụ hạ xuống. Nếu không thừa dịp hôm nay, mọi người tụ tụ lại. Khổng thu đề nghị chiếm được mọi người tích cực hưởng ứng. Tốt, một tháng đều không uống rượu, mỗi ngày ăn thịt sống, ăn hạt cát. An miệng ta ba đều nhanh không có vị giác, dù sao nghỉ một tuần lễ, hôm nay đánh bữa ăn ngon. Cái này đề nghị không sai, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào ở lòng, cùng một chỗ tham gia huấn luyện, cũng đều là duyên phận. Mọi người trước đến từ bất đồng địa phương, nhưng là một tháng này lẫn nhau biết rõ hơn tất, hôm nay vừa vặn họ gặp, chờ chúng ta về đơn vị khi, chỉ sợ không có nữa gặp nhau thời điểm. Đúng, đúng, tụi, không say không về. Diệp Nam tự nhiên sẽ không mất hứng, cười gật đầu đáp ứng nói vừa vặn sắp đến cơm điểm. Khổng thu xem Diệp Nam gật đầu đáp ứng, vô cùng vui sướng, quay đầu nhìn về phía những người khác, cũng phải đi à. Đi. Đương nhiên muốn đi. Diệp Nam nhìn sang Tống Tuấn Kiệt, hai người trước một mực bất hòa, nhưng là một tháng này cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, lẫn nhau trong lúc đó phần này đối địch lại là phai nhạt. Tống Tuấn Kiệt ánh mắt cũng vòng vào tới, cùng Diệp Nam ánh mắt chống lại. Diệp Nam bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt cũng không tránh tránh. Người chung quanh cũng đều chú ý tới Diệp Nam cùng Tống Tuấn Kiệt trong lúc đó vì rượu ánh mắt đối mặt, Lý Lam muốn hung ám sát Diệp Nam chuyện tình, tại cả ẩn lòng cũng không phải bí mật, Tống Tuấn Kiệt vì Lý Lam cũng cùng Diệp Nam đã từng náo qua mâu thuẫn, mọi người cũng đều là biết đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía hai người. Không thu tự nhiên chú ý tới điểm ấy, liền dứt khoát hỏi, Tống Tuấn Kiệt, ngươi đi không phải? Tống Tuấn Kiệt đem ánh mắt thu hồi, sảng khoái hồi đáp, tất cả mọi người muốn đi, ta đương nhiên cũng muốn đi à? Tất cả mọi người thở dài một hơi, e sợ hai người kia đấu đứng lên. Nay thì đi đi, chúng ta đi cả đáy biển lao à, cả một chút tê dại cay, làm cho miệng khôi phục xuống cảm giác. Đi. Mọi người đều tự trở lại ký túc xá, đem của mình hành lý cất kỹ, cầm lại điện thoại của mình đằng vật phẩm riêng tư. Diệp Nam đem điện thoại khởi động máy, nhất khai cơ liền thu được không ít không kế đó điện nhắc nhở. Diệp Nam từng cái gọi điện thoại trở về, kỳ thật cũng đều không có cái đại sự gì. Cuối cùng Diệp Nam gọi tần băng nhạn điện thoại, nhưng mà lại nghe được lệnh như băng tắt máy nhắc nhở. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, biết rõ tần băng nhạn nhất định là lại làm nhiệm vụ đi. Một đám người đánh vài cái xe, trực tiếp đi trước đáy biển lao, Khổng Thu sớm liền định tốt lắm một cái túi lớn. Tham gia quân ngũ không có vài cái không thể uống rượu, 12 người tụ cùng một chỗ, rượu đó uống lên đến giống như là uống nước vậy. Chuyền qua tôi net, net. Rượu là liên lạc cảm tình thứ tốt, rượu này thoang cái bụng, nâng ly cạn chén bầu không, khí nhiệt liệt. Tống Tuấn Kiệt đột nhiên bưng chén rượu lên, đi tới Diệp Nam bên người. Diệp Nam lược qua hơi có chút kinh ngạc, theo trên vị trí bưng chén rượu đứng lên. Tống Tuấn Kiệt chầm chậm vào Diệp Nam con mắt, trầm giọng nói, "Diệp Nam, bởi vì Lý Lam chuyện tình, ta một mực đều đối với ngươi có thành kiến, thậm chí là đối địch ngươi, bất quá khoảng thời gian này ở chung xuống, ta cảm thấy cho ngươi người này quả thật không tệ, cũng có bản lĩnh, ta tuy nhiên một mực gầm thầm cùng ngươi phân cao thấp, nhưng là đúng là vẫn còn không sánh bằng ngươi." Chuyện đã qua tính là lỗi của ta, ta mời người một ly. Diệp Nam có chút kinh ngạc, Tống Tuấn Kiệt khoảng thời gian này đối chính mình thái độ biến hóa, Diệp Nam còn có thể cảm giác được, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể thoải mái hướng chính mình xin lỗi. Diệp Nam cũng không phải có thù tất báo tiểu nhân, hắn cùng Tống Tuấn Kiệt mặc dù có qua xung đột, nhưng lại cũng không coi là cái gì thâm cựu đại hận, đã Tống Tuấn Kiệt chủ động xin lỗi, Diệp Nam tự nhiên sẽ không không tiếp thụ. Diệp Nam bưng lên chén rượu của mình, cùng Tống Tuấn Kiệt đụng một cái. Mỉm cười nói, Lý Lam tự làm tự chịu, đã bị xứng đáng trừng phạt, ta và ngươi trong lúc đó cũng không có kiểu hận gì, về sau đã trôi qua rồi à. Tống Tuấn Kiệt từ một tiếng, hảo, về sau sơ lược. Hai người một hơi đem trong chén uống rượu xong, giữa hai người mâu thuẫn cũng liền tính là như thế này hóa giải. Khổng thu ở bên cạnh nít miệng, bất quá hắn cũng không nói gì, dù sao Tống Tuấn Kiệt nhưng cũng là tầm cao khí ngạo người, hắn có thể chủ động túi đầu, cái này cũng đã rất không dễ dàng, đương nhiên. Càng nhiều còn là Diệp Nam trong một tháng này biểu hiện ra ngoài thực lực cùng mị lực cá nhân làm cho. Quân đội nguyên bản là một cái chú ý thực lực địa phương, người có thực lực liền có thể được đến người tôn trọng, người có thực lực tại trong quân đội hoàn toàn là như cá gặp nước. Tuy nhiên 200 người tới tất cả mọi người không hỏi tính danh, chỉ có một danh hiệu, nhưng là Diệp Nam đồng dạng tại đây 200 trong đám người nổi tiếng, trở thành mọi người ẩn ẩn lĩnh tụ. Mọi người bội phục thực lực của hắn, tín nhiệm hắn, nguyện ý nghe hắn, dùng hắn cầm đầu. Cái này không chỉ là Diệp Nam thực lực mạnh, càng nhiều là hắn bày ra nhân cách mị lực. Tống Tuấn Kiệt vừa đi hồi bên bàn, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Trong bao gian rất xảo, Tống Tuấn Kiệt cầm điện thoại đi ra thuê chung phòng nghe, mọi người cũng không có để ý. Khổng Thu ngồi ở Diệp Nam bên cạnh, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt bóng lưng, nhỏ giọng cười nói, Lao Đại, Tống Tuấn Kiệt rõ ràng chủ động nhận lầm, Lao Đại mị lực của ngươi chính là lơn A. Diệp Nam cười cười, mọi người lại không có gì sinh tử đại thủ Hắn tuy nhiên cùng Lý Lam là bạn tốt, nhưng là cuối cùng Lý Lam là Lý Lam, hắn là hắn. Lý Lam làm sai cái này là tất cả mọi người biết đến, chính hắn lại làm sao không biết? Bất quá là không bỏ xuống được mà thôi. Khổng Thụ ử một tiếng, bưng chén rượu lên cười nói, như vậy cũng tốt, dù sao tất cả mọi người tại một cái dưới mái hiên, nếu thật là khiến cho sinh tử cựu nhân vậy, ngược lại là xấu hổ. Diệp Nam ử một tiếng, việc này quá khứ trôi qua, cũng đừng có đang nói. Mọi người cười cười nói nói tiếp tục uống rượu. Qua hơn 10 phút, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một tên người bán hàng vội vàng hấp tấp chạy tiền đến, lo lắng nói, các vị tiên sinh, đồng bạn của các ngươi ở bên ngoài cùng với người đã đánh nhau. Chương 499, Phản bội. Đã đánh nhau. Tống Tuấn Kiệt. Trong phòng người dầm thoang cái đứng lên, như ong vỡ tổ hướng về bên ngoài chạy tới. Chạy đến cơn cửa điếm, phát hiện không ít người bầy đang tại vây xem, Diệp Nam bọn người đẩy ra đám người, liền chứng kiến tại cửa ra vào bình địa trên. Tống Tuấn Kiệt đang bị một đám người bao quanh, khóe miệng của hắn có điểm tơ máu, sưng lên một khối, dưới chân của hắn nằm hai nam nhân, một cái ôm bụng, một cái ôm tiểu thối rên thẳng trước. Tống Tuấn Kiệt sắc mặt xanh đen, ánh mắt phẫn nộ, chằm chằm vào đứng ở bên cạnh một thanh niên nam tử, người nam nhân này 23-24 tuổi, tướng mạo có chút anh tuấn, nhưng là sắc mặt cử chỉ tùy tiện danh mánh, ánh mắt lỗ mãng, xem xét chính là cái lang thang cậu ấm. Tại người thanh niên này nam tử bên người Dựa sát vào nhau trước một cái 25-26 tuổi Mỹ mạo nữ tử, thanh niên kia nam tử tay ôm tại này lông mi nữ tử eo nhỏ trên, vẻ mặt đắc ý. Mỹ mạo nữ tử cắn môi ánh mắt tựa hồ có hai phần xấu hổ, không dám nhìn thẳng Tống Tuấn Kiệt hai mắt. Tống Tuấn Kiệt, đem qua vài năm binh, sắc thực rất có thể đánh A, nhưng là ngươi một người, lại có thể đánh vài cái. Hơn nữa, cho dù ngươi đánh thắng thì đã có sao, Mỹ tư yêu mến còn không phải ta, ngươi quanh năm suốt tháng có thể có vài ngày cùng nàng. Ngươi đối với nàng chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thỏa mãn được nàng sao? Nổi Hoa Thanh năm cười hì hì nhìn xem Tống Tuấn Kiệt, trong thần sắc thật đắc ý cùng khiêu khích, còn Thị Uy tính dùng sức đem mỹ nữ kia lâu đến trước mặt mình, sau đó nặng nề hôn một cái. Tống Tuấn Kiệt trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, di trạch đào, lão tử hôm nay phế đi ngươi. Nổi Hoa Thanh năm di trạch đào biến sắc, cười lạnh nói, phế đi ta. Lá gan thật sự là không nhỏ, các huynh đệ, hảo hảo mời đến thoáng cái chúng ta Tống công tử. Đám kia vây quanh gì chạch đào nam nhân một loạt cùng lên, cũng lúc này, Diệp Nam bọn người cũng đều chạy tới, chứng kiến trận này mặt, căn bản không kịp nói nhảm. Làm ngã bọn họ. Thảo, khi dễ huynh đệ chúng ta, muốn chết. Một đám người giống như xuống núi manh hổ nhất loại vọt lên đi vào, những người này mỗi người đều là bách chiến tinh anh, trên chiến trường đều là sắt thần vậy tồn tại. Đối phó vài cái tay không có đeo găng tay người thường, này quả thực tiểu căn chơi đồng dạng Không đến 10 giây đồng hồ, trên mặt đất cũng đã nằm đầy đất Nguyên một đám ôm bụng, ôm chân kêu thảm, không có một cái còn có thể đứng lên, cho dù có, nhìn xem điệu bộ này, ai còn dám đứng lên. Ôm Mỹ nữ gì trạch đào sắc mặt biến đổi lớn, hắn quát lớn, Các ngươi là ai, biết ta là ai không, muốn chết phải không. Một cái đội viên hừ lạnh nói, chúng ta không phải cần biết ngươi là ai, khi dễ huynh đệ của chúng ta, tiệu thì không được. Khổng Thu là người kinh thành, cũng là nhà giàu có đệ tử, tuy nhiên trước là biên giới đệ tử. Nhưng là đối kinh thành tất cả đại quyền quý môn hộ, nhưng vẫn là rõ ràng, nhìn rõ ràng gì Trạch Đào sau, sắc mặt hơi đổi. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Nam, thấp giọng nói, tiểu tử này gọi gì Trạch Đào, là Hà gia người, Hà gia là kinh thành nhà giàu có, thế lực rất lớn. Diệp Nam nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Tống Tuấn Kiệt, thấp giọng hỏi, Tống gia cũng làm không được. Khổng thu lúc đầu, Tống gia tuy nhiên cũng không kém, nhưng là cùng Hà gia so sánh với, lại không là một tầng thứ, bất quá đâu. Việc này cũng không coi là trên cái đại sự gì, tranh nữ nhân mà thôi, kinh thành nhà giàu có đệ tử trong lúc đó loại này tiết mục trình diễn không cần phải quá ít, việc này còn lên không được ra tổng mặt, đều là tất cả dựa vào chính mình buồn sự. Đờ cờ chuyện với, nét Diệp Nam ừ một tiếng, không quản như thế nào, tất cả mọi người là cùng một chỗ, nên rút hay là muốn rút, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Khổng thu gật đầu, biết rõ, ta chính là trước cho láo đại ngươi thấu cái khí. Diệp Nam cùng Khổng Thu hai người tại thấp rộng nói chuyện với nhau thời điểm Tống Tuấn Kiệt cũng đã nắm chặt hai đấm đi tới Dì Trạch Đào trước mặt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia kinh hoàng mỹ nữ Trầm Dọng hỏi Khương Mỹ Tư ta cái đó một chút thực xin lỗi ngươi ngươi muốn như vậy đối với ta mỹ nữ kia cắn môi không dám nhìn Tống Tuấn Kiệt ánh mắt túi đầu không lên tiếng khí Dì Trạch Đào cười lạnh nói Tống Tuấn Kiệt kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt ngươi danh tự tuy nhiên gọi Tuấn Kiệt chính là đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu à? Nàng đi theo ngươi có cái gì tốt, ngươi không có thời gian cùng nàng, suốt ngày còn muốn cho ngươi chờ đợi lo lắng, người ta tốt thì giờ, chẳng lẽ tiểu cho ngươi thủ sống quả a? hắc hắc, nàng đi theo ta, ta làm cho nàng mỗi ngày làm nữ nhân, sẵn đến bay lên. Ngươi cầm muộn. Tống Tuấn Kiệt đột nhiên nổi giận, hét lớn một tiếng, một phát bắt được dì chạch đào cổ áo, một cái hung ác đầu gối đụng, sau đó một cái gọn gàng ném qua vai. Dì chạch đào nặng nề đập bể trên mặt đất, phát ra một tiếng lớn tiếng kêu thảm thiết. Tống Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn lướt qua gì trạch đảo, lại đưa ánh mắt trở xuống đến Khương Mỹ Tư trên người, hắn nói, chính là ngươi nghĩ sao? Khương Mỹ Tư đối mặt Tống Tuấn Kiệt tối trao ép hỏi, đột nhiên ngẩng đầu, tựa ngực nói, đúng vậy, ta chính là như vậy nghĩ, ta chỉ nghĩ tới càng tốt sinh hoạt, không nghĩ cả ngày chờ đợi lo lắng, không nghĩ luôn một người, người khác bạn trai tùy thời đều có thể cùng, vì sao ta thì không thể. Tống Tuấn Kiệt trên mặt phẫn nộ biến mất, chiếm lấy chính là nồng đậm thất vọng, càng tốt sinh hoạt. Ai lại không nghĩ qua càng tốt sinh hoạt? Tính, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy sau này ngươi là ngươi, ta là ta, lại không liên quan. Tống Tuấn Kiệt xoay người liền hướng về trong tiểu điếm đi đến, không hề xem khương Mỹ tứ liếc. Trên mặt đất gì trạch đào đoán độc trầm trầm vào Tống Tuấn Kiệt, thấp giọng quát tung lên. Tống Tuấn Kiệt, việc này không để yên. Tống Tuấn Kiệt dừng bước lại, bên mặt xem trên mặt đất gì trạch đào, lạnh lùng nói, gì trạch đào, có thủ đoạn gì ngươi hướng ta tới chính là, bất quá từ nay về sau không để cho ta gặp lại ngươi. Nếu không gặp lại người một lần, ta đánh một lần. Mọi người thấy Tống Tuấn Kiệt như thế, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn nữa sự, đều đi theo Tống Tuấn Kiệt về tới trong tiểu điếm. Khương Mỹ Tư chạy tới nâng nâng Di trạch đào, Di trạch đào ánh mắt toán độc nhìn xem một đám người bóng lưng, nhưng lại không có làm cản cấp tiến truyện tình. Di trạch đào người tuy nhiên cử chỉ tùy tiện danh mánh, nhưng lại biết rõ hôm nay việc này nói như thế nào mình cũng phải không chiếm lý, hơn nữa giống như khổng thu theo lời, đoạt nữ nhân mà thôi đây căn bản không coi là cái đại sự gì, gia tộc cũng không có khả năng vì vậy ra mặt. nếu như ỷ vào nhiều người, khi dễ một chút Tống Tuấn Kiệt, này khi dễ thì khi dễ, chính là bây giờ lại được đánh, cái này thiệt thòi cũng chỉ có buồn bực ở trong lòng, mặt khác tìm cơ hội. Tống Tuấn Kiệt nếu như là người thường, vậy hôm nay gì Trạch Đào phút phút có thể đùa chơi chết hắn, nhưng là mọi người lẫn nhau đều hiểu rõ, có chuyện tình làm cũng là vô dụng công, không bằng sảng khoái nhận thức chồng. gì Trạch Đào quay đầu nhìn thoáng qua Khương Mỹ Tư trong ánh mắt để lộ ra vài phần tà ác. "Em đi, nam nhân của ngươi đánh ta, để cho ta bị trọng tức, cơn tức này chỉ có rơi tại trên người của ngươi." Tống Tuấn Kiệt, "Tùy ngươi nói như thế nào, nữ nhân của ngươi còn không phải bị ta trước sau chơi đủ, ha ha, bị đội nón xanh cảm giác nhất định rất sướng a." Di Trạch Đào một phiếu thủ hạ cũng đều đau nhức đau nhức chít chít đứng lên, Di Trạch Đào ánh mắt quét một vòng, khó chịu hừ lạnh nói, "Chúng ta đi." Chương 500, ai không nghĩ sớm chiều ở chung. Quán ăn trong phòng chung. Nguyên bản sinh động bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Gặp được chuyện như vậy, mọi người cũng đều rất phẫn nộ, nhưng là đồng thời cũng rất xấu hổ. Tất cả mọi người là nam nhân, chắc hẳn Tống Tuấn Kiệt tình nguyện hôm nay bị người đánh được chết kiếp, cũng không nguyện ý bị nhóm người mình chứng kiến bạn gái của hắn phản bội nàng đầu nhập người khác A. Khương Mỹ Tư mà nói, không chỉ có tại Tống Tuấn Kiệt ngực trên chọc lấy một đao, cũng đồng dạng làm cho đang ngồi mỗi người tâm tình trầm trọng. Ai không nghĩ càng tốt sinh hoạt, ai không muốn cùng người mình quan tâm sớm chiều ở chung? Ai nguyện ý cùng người nhà, cùng người mà mình yêu chia lịa? Ai nguyện ý mưa bom báo đạn, đẫm máu chém giết? Chẳng lẽ chính mình đám người kia, tiểu trời sinh yêu mến chiến đấu, yêu mến đổ máu, yêu mến đau nhức, yêu mến tử vong? Ai không nghĩ an an ổn ổn sống, chính là nếu như không có quân người thủ hộ quốc gia, vì nước đổ máu, thậm chí vì nước hy sinh, này như thế nào lại có an ổn thời gian? Tống Tuấn Kiệt hiển nhiên đã nhận ra trong phòng ngưng trọng bầu không khí, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần miễn cưỡng tiếu dung. Bưng chén rượu lên nói, các vị huynh đệ, cho các ngươi chế dê ước, vừa rồi cảm ơn các vị hỗ trợ, ta mời mọi người một ly. Mọi người đều dơ chén lên tử, mở miệng ăn uống Việc này đều quá khứ trôi qua, sớm một chút nhìn rõ ràng không thích hợp cũng tốt, nếu thật là từ nay về sau kết hôn mới phát hiện không thích hợp, đó mới là thật sự thảm. Đúng vậy, hiện tại ra việc này là chuyện tốt, tống huynh đệ ngươi người vừa lại xuất khí, có bản lĩnh, gia đình bối cảnh lại hảo, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Cũng đừng có là nữ nhân như vậy thương tâm. Chính là, uống rượu, uống rượu, hôm nay không say không về, ngày mai tỉnh, hết thể sự tỉnh tiểu đều quá khứ trôi qua, chính là mới bắt đầu. Diệp Nam không có mở miệng, nhưng lại cũng không có chút nào nhìn có chút hả hê cảm giác. Tông Tuấn Kiệt trên người chuyện đã xảy ra, cũng đồng dạng phát sinh ở rất nhiều quân trên thân người, coi như là Diệp Nam chính mình, cũng thâm thụ điểm này làm phức tạp. Diệp Nam cùng tần Băng nhạn lưỡng tình Tương Duyệt, nhưng lại cũng bởi vì lệ thuộc bất đồng tiểu tổ Tại chấp hành bất đồng nhiệm vụ trong quá trình, cuối cùng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chịu đủ nỗi khổ tương tư. Tuy nhiên tần băng nhạn tuyệt đối sẽ không như vừa rồi nữ nhân kia làm như vậy, nhưng là hai cái yêu nhau người, không thể sớm chiều ở chung, cuối cùng là một kiện rất bất đắc dĩ chuyện tình. Khổng thu một mực đều đối Tống Tuấn Kiệt không có hảo cảm, nhưng là vì vừa rồi Tống Tuấn Kiệt dẫn đầu hướng Diệp Nam cúi đầu nói xin lỗi, lại thêm Tống Tuấn Kiệt việc này tất cả mọi người có vài phần cảm động lây, khổng thu cũng đồng dạng bảo trì trầm mặc dù không có mở miệng ăn ủi, nhưng là cũng dơ lên cái chén, đôi Tống Tuấn Kiệt làm ra không nói gì cổ vũ. kế tiếp rượu, cơ vốn cũng không phải là dùng uống đến, mà là dùng rót, hoặc là nói dùng ngược lại. trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít bởi vì trở thành quân nhân đều có một ít khổ sở buồn bực chuyện tình, những chuyện này ngày thường ẩn dấu ở trong lòng, sẽ không dễ dàng đối với người thổ lộ. chính là bây giờ tại Tống Tuấn Kiệt sự kiện dưới sự kích thích, từng người đều mở rộng nội tâm, giảng ra chính mình nội tâm cũng không nguyện nói ra chuyện xưa. Diệp Nam trong nội tâm cũng có không ý chuyện, nhưng là hắn cũng không nghĩ nói ra, hắn cơ bản đều ở lắng nghe người khác nói chuyện, bất quá rượu của hắn uống đến cũng không so với người khác thiếu. Một đám người tất cả đều đại say. Diệp Nam dựa vào ý chí của mình lực, treo chống trước chính mình về tới trong nhà, sau đó liền rửa mặt đều không có tiểu trực tiếp ngã xuống giường đang ngủ. Khai môn thanh âm, đem Diệp Nam theo trong lúc ngủ mơ thoáng cái đánh thức, hắn đột nhiên mở to mắt, trước mắt quen thuộc hoàn cảnh làm cho hắn có trong nháy mắt ngây người chợt nhớ tới đêm qua chuyện đã xảy ra là ai đến đây có được phòng mình cái chìa khóa chỉ có hai người thì phải là tần gia tỷ muội ngày hôm qua cho tần băng nhạn gọi điện thoại khi cũng còn tắt máy có nên không là nàng này hẳn là tần sương xương a diệp nam cửa phòng ngủ bị đẩy ra tần sương xương xuất hiện ở cửa ra vào nhìn xem mặc quần áo bọc chăn mền nằm lì ở trên giường diệp nam vừa muốn nói chuyện đột nhiên kéo ra cái mũi chợt trên mặt toát ra ghét bỏ thần sắc hét lớn tỷ phu Ngươi cái này uống bao nhiêu rượu à, một phòng đều là mùi rượu. Diệp Nam lập tức có chút xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy đầu mình đau càng liệt. Tối hôm qua uống rượu gì chứng hiện tại hoàn toàn hiện hiện ra. Tối hôm qua cùng chiến hưu cùng nhau ăn cơm, đã xảy ra một ít chuyện, mọi người tâm tình có chút hạ, uống nhiều quá một chút. Sao ngươi lại tới đây? Tần Sương Sương nhíu cái mũi, sau đó đi vào phòng, đem trong phòng ngủ cửa sổ toàn bộ mở ra thùng gió, lúc này mới xoay người nói, thu được ngươi ngày hôm qua hồi phục tin nhắn nh biết rõ ngươi đã trở lại, từ qua tới thăm ngươi một chút ta. Hôm nay cuối tuần, chúng ta cũng không cần đi học à? Diệp Nam a một tiếng, thân thủ vuốt vuốt đầu của mình, uống nhiều rượu, đau đầu. Ngươi trước chính mình chơi một lát ta, ta ngủ tiếp một lát. Tần Sương Sương mân mê miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn hắn nhu đầu thống khổ bộ dáng, do dự một chút gật đầu nói, vậy ngươi ngủ tiếp hai giờ à? Đợi lát nữa đứng lên ăn cơm trưa. Diệp Nam ừ một tiếng, hảo. Tần Sương Sương lui ra ngoài, Diệp Nam trở mình. Lại lần nữa nhắm mắt lại, uống rượu say phương thức tốt nhất chính là giấc ngủ, Diệp Nam lờ mờ nghe tần xương xương suất môn thanh âm. Chẳng lẽ ly khai? Diệp Nam lại ngủ ước chừng 2 giờ, thời gian cũng đã tiếp cận giữa trưa, hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát bụng lập tức cô cô kêu lên. Nhìn đồng hồ, cũng đã 12 giờ, Diệp Nam nghe được có người tại trong phòng bếp bận rộn, đoán được ước chừng là tần xương xương, cũng không có ý tứ lại lại sảng, xoay người từ trên giường bỏ lên, lắc đầu cảm giác so với trước khá. Diệp Nam đi ra phòng ngủ, liền chứng kiến Tần Sương Sương đội tạp dề từ phòng bếp trong đi ra. Chứng kiến Diệp Nam cười tủm tỉm nói, tỉnh rồi, nhanh đi rửa mặt ta. Tốt nhất tắm rửa. Sau đó ăn cơm. Ngươi ngày hôm qua say rượu, ta làm chút ít món ăn, nhịn một chút bát cháo. Diệp Nam cười nói, vậy cũng rất đa tạ ngươi, vừa về đến thì có ăn ngon. Tần Sương Sương phụ giúp Diệp Nam hướng về buồng vệ sinh đi đến, nhanh đi tắm rửa. Một thân mùi rượu, thối hoắc, khó nghe chân rồi. Diệp Nam gãi gãi đầu, thoáng có hai phần xấu hổ, cầm đổi giặt quần áo vào buồng vệ sinh. Đợi cho Diệp Nam lúc đi ra, đồ ăn cũng đã bày tại trên bàn. Nhanh tới dùng cơm. Diệp Nam đi qua, Trần xương xương gom góp tới, giống như tiểu cậu vậy tại Diệp Nam trên người nghe thấy vài cái, nghe sữa tắm cùng rửa lột mùi thơm, không, có nữa mùi rượu, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đem ngươi quần áo bẩn ném máy giặt quần áo đi, cơm nước xong giặt sạch, bằng không một phòng đều là mùi rượu. Diệp Nam đáp ứng, cười khổ nói: Ngươi từ nay về sau lập gia đình nhất định là cái hiền lành bà quản gia. Thần xương xương bĩu môi, khen nói, như thế nào? Trề ta dài dòng a. Diệp Nam lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Nơi đó, như ngươi vậy chịu khó, như vậy chiếu cố Diệp đại ca. Diệp đại ca cảm kích còn không kịp đâu, sao biết cảm thấy dài dòng? Nếu chỉ ngươi suốt ngày có thể trong nhà, như vậy dài dòng trước ta, ta liền hảo không tiết đối. Thần xương xương hì hì cười nói, ta đây cô em vợ được rồi, xem thị phu ngươi đáng thương. Còn tới chiếu cấu ngươi. Trưng 501, tìm ngươi cựu thúc tâm sự. Bát cháo, nhất bàn nhục cây đậu đũa nhất bàn rau xanh xào cải thịa, một cái đĩa chua cây cải củ. Ngoài ra, không có nữa cái khác, chính là Diệp Nam lại là ăn sảng khoái vô cùng. Kho khẽ nói nhiều đem bát cháo toàn bộ quét vào bụng của mình. Diệp Nam vương bát búa, tự đáy lòng tăng dương, xương xương, tài nấu nướng của ngươi thật sự thật lợi hại. Bữa tiệc này so với tối hôm qua này ngưng đáy biển lao còn ăn được thoải mái đâu Tần Sương Sương nghe Diệp Nam khích lệ chính mình, con mắt đều không thành trăng lưới liềm, trong miệng lại là hừ lạnh nói, có ăn ngon tiểu không nhớ rõ ta, ăn thịt cá, chút thức ăn đậu hũ thì có ta, hừ. Diệp Nam ha ha cười, chúng ta cũng là ngày hôm qua vừa nhiệm vụ trở về, một bọn đàn ông nhân cơ hội họ gặp, ngươi một nữ hải tử trong đó, không thả ra à, ngươi muốn ăn cái gì, Diệp Đại ca mang ngươi đi ăn là được, vừa vặn ta có một vòng ngày nghỉ. Thần Sương Sương nhãn tình sáng lên, một vòng ngày nghỉ. Diệp Nam nhìn xem Tần Sương Sương tỏa sáng con mắt, cười nói, xem ra là có ý nghĩa, à, chỉ nói vậy thôi, muốn Diệp Đại ca cùng ngươi làm cái gì, xem tại đây ngưng ăn ngon cơm chưa phân thượng, ta nhất định hết sức đáp ứng. Tần Sương Sương chắt chát nhãn tình nói, cuối tuần năm buổi tối, trường học của chúng ta muốn làm cho tân niên tiệt tối, đến lúc đó ta có biểu diễn, ngươi đến xem ta biểu diễn, được không? Tân niên tiệt tối. Diệp Nam chắt chát, chát nhăn tình, cái này mới tỉnh nộ cũng đã lại đến cuối năm. Chính mình theo tiến vào ẩn long khảo hạch đến bây giờ đều đã trải qua nửa năm. Đúng vậy, chúng ta học viện tiệc tối, ta có một một mình tiết mục, ngươi không phải nghỉ ư dù sao ngươi lại không có sự tình khác, vậy thì đến a Diệp Nam xác thực cũng không có chuyện gì, cười gật đầu nói, đi, ta đi, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta nhắc nhở xuống, ngươi là biểu diễn cái gì tiết mục a Tần Sương Sương nghe Diệp Nam đáp ứng nhìn nàng biểu diễn, lập tức thật cao hứng, ta sẽ cho ngươi lưu phiếu, về phần biểu diễn cái gì nha Tạm thời trước giữ bí mật, ừ, nếu như ta biểu diễn hết có người tặng hoa vậy cũng tốt." Diệp Nam cười tủm tỉm nói, "Người xinh đẹp như vậy, người theo đuổi khẳng định không ít, đến lúc đó nhất định sẽ có người tống." Tần Sương Sương liếc mắt, vẻ mặt không nói gì biểu lộ, "Tỷ phu, ngươi cái này chuyện thương, ta thật không biết ngươi là như thế nào đuổi tới tỷ của ta." Diệp Nam ha ha cười, hắn chẳng qua là trêu chọc Tần Sương Sương mà thôi, Tần Sương Sương nói được như vậy rõ ràng, hắn sao biết không, rõ. "Đi, ta biết rằng sẽ không để cho người thất vọng. Biểu diễn tặng hoa, đó cũng là rất bình thường, Diệp Nam làm tần Sương Sương tỷ phu tương lai, chỉ cần không tiễn hoa hồng liền đều không có vấn đề gì. Tần Sương Sương thu thập bát đũa, nhanh chóng thu thập xong, còn kéo cái điện, sau đó tại trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy chiếc mua khoai tây chiên, sau đó đánh mở tivi mở ra một bộ phim. Diệp Nam tại bên cạnh ngồi, cầm điện thoại nhìn xem một ít tin tức, thuận miệng hỏi, "Buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm?" "Ta buổi tối ước hẹn" Cũng không cùng ngươi ăn cơm đi, nhớ rõ ngươi nói muốn thỉnh ăn ta ăn ngon, chờ ta có rảnh lại đến cướp bóc ngươi. một Diệp Nam cười nói, đi, tùy thời xin lợi. Tần sương sương xem xong rồi này bộ chọn lựa phim, liền sảng khoái rời đi Diệp Nam ra, thời điểm ra đi vẫn không quên đe dọa Diệp Nam xuống. Nhớ kỹ à, ngươi đáp ứng ta à, nếu như ngươi đến lúc đó không đến mà nói, thử, từ nay về sau sẽ không có hảo ăn cơm mòn ăn, cũng không có bảo mẫu. Diệp Nam nhấc tay đầu hàng nói, cam đoan. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này hảo ăn cơm món ăn, ta cũng vậy nhất định đến à. Này con không sai biệt lắm. Tần Sương Sương cao hứng rời đi, Diệp Nam đóng cửa phòng, trở lại trên ghế salon ngồi xuống, nghĩ Tần Sương Sương, cũng có chút nhịn không được cười lên. Chính mình cái này cô em vợ, thật đúng là rất có ý tứ à, đôi chính mình lại là rất tốt. Diệp Nam ngồi ở trên ghế salon, nghĩ nghĩ, cầm lên điện thoại, bấm một cái thật lâu đều không có bấm điện thoại. Trầm thấp trung niên nam âm tại trong loa vang lên uy, Diệp Nam. Diệp Nam vừa một tiếng, bình tĩnh nhân cần thăm hỏi nói, cha, đã lâu không có gọi điện thoại, gần nhất có khỏe không? Diệp Nam phụ thân Diệp Kiến Đông cười nói, trong nhà mọi chuyện đều tốt, ngươi không cần lo lắng, lại là ngươi, luôn làm nhiệm vụ, luôn làm cho người trong nhà quản niệm. Diệp Nam trên mặt có chút lộ ra hai phần tiếu dung, khá tốt, nhiệm vụ đều không coi là nhiều khó, không nhiều lắm nguy hiểm, không cần quản niệm. Diệp Kiến Đông thở dài, ta biết rõ, cho dù lại gặp nguy hiểm. Ngươi cũng không có khả năng cho chúng ta nói, ngươi chịu quá thương, chịu quá thương, nhưng là ngươi có đối với chúng ta nói qua một câu sao. Diệp Nam mấp máy miệng, trầm mặc 2 giây, trên mặt lại lần nữa hiển hiện nâng tiểu dung, cha, ta lần này điện thoại cho ngươi, nhưng là phải nói với ngươi cái tin tức tốt. Diệp Kiến Đông cười nói, tin tức tốt gì, ngươi người này, có thể làm cho ngươi nói là tin tức tốt, tuyệt đối không phải bình thường sự tình à. Diệp Nam khẽ cười nói, ta luyện ra nội khí, ngươi luyện được nội khí rồi. Diệp kiến đông thanh âm đột nhiên cao vài độ, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn, ngươi xác định. Diệp nam bình tĩnh hồi đáp, ừ, ta xác định, lần này chúng ta tham gia một cái đặc huấn, trong đó có kháng bắt được đốt, ta bị người nghiêm hình tra tấn, nhưng là ở trong cái quá trình này, đan điển ta trong đột nhiên sinh ra nội khí. Hảo, hảo. Diệp kiến đông thanh âm có vài phần kích động, nhưng là tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại, ngươi đều là cái gì cảm giác, cho ta nói một chút. Diệp Nam đem của mình kỹ càng cảm thụ toàn bộ đều nói một lần, Diệp Kiến Đông sau khi nghe xong cảm thán nói, ừ, hẳn là không sai, ngươi xác thực cũng đã sờ đến con đường, cũng đã sinh ra nội khí, khóa nhập một cái cảnh giới mới, Ngươi cái này tuổi có thể sinh ra nội khí, đã là cực kỳ không tệ thiên phú. Diệp Nam ừ một tiếng, ta muốn hỏi hỏi, ta kế tiếp ứng nên như thế nào? Diệp Nam gọi điện thoại cho phụ thân, cố nhiên là nghĩ đem tin tức này nói cho hắn biết, thứ hai cũng là muốn hỏi một chút sự tình phía sau. Dù sao lúc trước hắn hiểu rõ vẫn luôn là Diệp gia tâm pháp, nhưng là đối với luyện được nội khí sau, ứng làm như thế nào tiếp tục tu hành tiếp tục luyện lại không có nhiều khái niệm. Diệp Kiến Đông trầm ngâm vài giây đồng hồ, ngươi hiện tại tại kinh thành, qua lại buôn ba cũng phiền toái, đi như vậy, ngươi cửu thúc tiêu tại kinh thành, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, ta đây bên cạnh sẽ cùng hắn câu thông, từ nay về sau của ngươi tu hành, ngươi có thể trực tiếp hỏi của ngươi cửu thúc. Diệp Nam ừ một tiếng, đáp ứng xuống, đi ta sẽ chờ tiểu cho Cửu thúc gọi điện thoại. Diệp Kiến Đông tựa hồ lo lắng Diệp Nam trong nội tâm nghĩ nhiều, giải thích nói, ngươi Cửu thúc là tu hành kỳ tài, cũng là chúng ta thế hệ này trong kiệt xuất nhất, hơn nữa hắn vị trí vị trí cũng đều rất đặc thù, hắn cũng một mực rất xem trọng ngươi, ngươi đi theo hắn tu hành, so với trong gia tộc dạy bảo ngươi càng trực tiếp, càng hữu hiệu, hơn nữa đối với ngươi từ nay về sau tương lai cũng càng có chỗ tốt. Diệp Nam thật cũng không nghĩ nhiều, Cửu thúc tuy nhiên tại Diệp gia bối phận không cao lắm, Nhưng là thực lực của hắn sự thành tựu của hắn lại là Diệp ra một cái truyền kỳ, Diệp Nam tuy nhiên trước cùng Cửu Thúc kết giao không phải rất nhiều, nhưng là Cửu Thúc vẫn đối với Diệp Nam không sai, cũng rất xem trọng Diệp Nam. Diệp Nam đến kinh thành thật lâu, nhưng là một mực không có đi liên lạc qua Cửu Thúc, bởi vì hai người quý tích là bất đồng, Diệp Nam cũng không muốn đi phiền toái hắn, chỉ là bây giờ loại tình huống này, lại là không thể không phải phiền toái hắn. Ta hiểu rõ, ta sẽ liên lạc Cửu Thúc. Chương 502 So với ta tưởng tượng còn tốt hơn Rất bình thường tiểu tử quán Một cái hao tổn nhi khô cá nổi Một phần cụ lạc Còn có một phần thanh tiêu bị đạn Diệp Nam cùng Diệp Lăng Phong Hai người đối bàn mà ngồi Mỗi người trước mặt đều bày biện một cái chén rượu Diệp Lăng Phong cũng không giả, Tương phản Hắn nhìn về phía trên còn có chút tuổi trẻ Ít nhất theo tướng mạo của hắn xem ra Ước chừng chỉ có chừng 30 tuổi Cùng hắn tuổi thật 38 độ sai lệch hàng năm không ít Diệp Lăng Phong tại Diệp gia đứng hàng thứ lão la Cho nên Diệp Nam sưng hô hắn kiểu thúc, hắn có lẽ là thời điểm liền rời đi Diệp gia, một mình sông sáo bên ngoài, bây giờ sớm đã là thần cư một đặc thù ngành địa vị cao, địa vị tôn sùng. Nếu như nói Diệp Lăng Phong biên chế, khả năng người bình thường căn bản cũng không có người nghe qua, nhưng là chân chính hoạch tâm người, lại sẽ biết như Diệp Lăng Phong người như vậy năng lượng là đáng sợ cỡ nào. Diệp Lăng Phong ngồi ở Diệp Nam đối diện, trong tay bưng một ly rượu đế, nhẹ nhàng vây động lên chén đến rượu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Diệp Nam trên người. Ánh mắt giống như lợi kiếm vậy tràn đầy không che giấu chút nào tính công kích. Diệp Nam bị Diệp Lăng Phong như vậy chằm chằm vào thật lâu, biểu lộ cũng rất là bất đắc dĩ. Cựu thúc, ngươi muốn hay không như vậy chằm chằm vào ta à? Như ngươi vậy khiến cho trong nội tâm của ta rất không yên à? Trên mặt Diệp Lăng Phong hiện ra vài phần nhàn nhạt tiểu dung, phối hợp thêm hắn tuấn lãng dung nhan, làm cho hắn tăng thêm vài phần thành thục nam nhân chỉ có mị lực. Trong miệng ngươi đang nói không yên, nay đã nói lên trong lòng ngươi cũng không phải không yên à? Thật nhiều năm về sau. Ngươi cũng đã hoàn toàn lớn lên A Diệp Nam lòng loẹt bà vai Bất đắc dĩ nói Có phải là tại trưởng bối trong mắt Của mình tiểu bối tiểu vĩnh viễn là chưa trưởng thành hài tử A Tuy nhiên ta nhưng có thể tiếp xúc Cùng cựu thúc của ngươi không giống với Nhưng là tốt xấu ta cũng là gặp qua sinh sinh tử tử Tại quỷ môn quan không biết đảo Quanh bao nhiêu lần người Ta như thế nào còn có thể là đứa bé Diệp Lăng Phong cười nói Đúng vậy à, mọi người muốn lớn lên Ngươi cái này tuổi, cũng đã luyện được nội khí Cái này tại cả Diệp gia hoặc là cả võ học giới đều là rất không tệ, đáng tiếc à? Diệp Nam con mắt có chút hiếp hiếp, ánh mắt thoáng buông xuống hai phần, tiểu thúc ngươi nói Diệp gia gia chủ vị trí chuyện tình sao? Diệp Lăng Phong gật gật đầu, dù sao chỉ có thúc cháu hai người, cũng không cần càng nhiều khách sáo. Hơn nữa Diệp Lăng Phong nguyên bản một mực cũng rất yêu mến Diệp Nam, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Nam rất như chính mình, tựa như Diệp Gia Lão gia tử yêu mến Diệp Nam đồng dạng. Diệp Lăng Phong tại Diệp Lão gia tử con cái trong đó phương diện nào đó là tối như Diệp Lão gia tử mà Diệp Nam thì là cháu nội bối trong tối như láo gia tử. Diệp Lão gia tử, Diệp Lăng Phong, Diệp Nam, tam đại người, một tính cách, tuy nhiên sự sự phương thức, nhân sinh lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, nhưng là hoàn toàn không ngại bọn họ trưởng bối đối chính mình vãn bối thưởng thức. Diệp Nam thản nhiên lắc đầu nói, ta cũng không biết là vậy thì có sao, vậy thì sao đáng tiếc, gia chủ, không phải dễ làm như vậy, nào có ta như bây giờ tự do tự tại, làm cho thu hoa đi phát sầu à. Trên mặt Diệp Lăng Phong toát ra hai phần tán thưởng tiêu dung, khó trách lão gia tử một mực đều thích nhất ngươi, ngươi tính cách này cùng hắn quả thực sự giống như lúc, bất quá ngươi lại đi lên hắn không nguyện ý nhất ngươi đi đến con đường, lão gia tử lúc trước chính là tức giận đến được không được a. Diệp Nam tự nhiên hiểu rõ Diệp Lăng Phong nói chính là tổng quân chuyện này, mỉm cười nói, gia gia hiện tại chính là cũng đã tha thứ ta, hắn chỉ là càng muốn để cho ta kế thừa gia chủ vị trí mà thôi. Diệp Lăng Phong cười nói, ngươi luyện được nội khí chuyện tình cho lão gia tử rảnh sao? Diệp Nam cười hì hì nói, "Ta cho ta trả nói, nhưng là còn không có cho ra ra giảng, vạn nhất ra ra lại đây nhắc tới ta, ta nhưng không có biện pháp." Diệp Lăng Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi tiểu tử này, đến kinh thành cũng đã lâu như vậy, cũng chưa bao giờ tới gặp ta, ngươi nhị thúc bên kia ngươi cũng không đi qua à?" Diệp Nam ừ một tiếng, "Nhiệm vụ tương đối nhiều, lại thêm không muốn đi đã quấy rầy các ngươi, cho các ngươi thêm phiền toái, cho nên liền không có tới tìm các ngươi." Diệp Lăng Phong cười mắng, "Ngươi tiểu tử này, đều là người một nhà, có phiền toái gì không phải phiền toái, nghe nói trước Lý gia Lý Lam còn từng tìm sát thủ đối phó ngươi, ra chuyện như vậy ngươi rõ ràng cũng không tìm chúng ta." Diệp Nam cười giải thích nói, "Việc này phát sinh sau ta đã nghĩ biện pháp giải quyết, Long Vương bên này cũng rất công chính, Lý Lam cũng nhận được xứng đáng trừng phạt, dĩ nhiên là không hề cần cho các ngươi thêm phiền toái à. Diệp Lăng Phong lắc đầu, không có ở việc này nói thêm cái gì, ngược lại hỏi thăm Diệp Nam nội khí vấn đề, Diệp Nam cũng cẩn thận từng cái trả lời để tay tại trên mặt bàn. Diệp Nam dựa theo Diệp Lăng Phong đưa tay phóng trên mặt bàn, Diệp Lăng Phong vươn tay, đè xuống Diệp Nam cổ tay, giống như thầy thuốc bắt mạch đồng dạng. Diệp Nam cảm giác được một cổ giống như vô hình tẩm ti đồng dạng nội khí chui vào thân thể của mình, sau đó theo cánh tay của mình ón lượn hướng lên, hướng về toàn thân của mình chạy. Cảm giác này rất kỳ diệu, cũng là Diệp Nam lần đầu tiên kinh nghiệm, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ loại này bị người dò xét cảm giác. Rất nhanh, Diệp Lăng Phong liền buông xuống tay trên mặt toát ra và vài phần thần sắc kinh ngạc. So với ta tưởng tượng còn tốt hơn, xem ra, lão gia tử ánh mắt quả nhiên còn là lợi hại nhất, bây giờ Diệp gia tam đại trong, chỉ sợ từ nay về sau ngươi đang ở đây võ học tu hành phương diện, không ai bằng. Diệp Nam cười nói, cái này nếu tại vũ khí lạnh thời đại, có lẽ ta liền thật ngữ như bức, nhưng là bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, cho dù luyện được nội khí, cũng bất quá là để cao thân thể tố chất cường thân kiện thể A. Đúng là vẫn còn không có khả năng chống lại cao huy lực sát thương vũ khí. Diệp Lăng Phong cười nói, đó là tự nhiên, nhân lực có cùng, càng lợi hại, cũng cuối cùng là người, nhưng là đồng dạng là người, ngươi lại lại rất xa vượt qua người thường, dù là trên chiến trường, nếu như một trăm người chỉ có một có thể còn sống sót, một ít cái nhất định chính là ngươi. Diệp Nam điểm ấy lại là không có phản bác, gật đầu khiêm tốn thỉnh giáo nói, kiểu thúc, ta từ nay về sau hướng làm như thế nào tu hành đâu. Ngươi từ nhỏ tu hành Diệp gia tâm pháp tiếp tục luyện chính là, chỉ có điều trước kia trong thân thể không có nội khí, hiện tại có nội khí mà thôi, không có quá lớn khác biệt. Bất quá ngươi bây giờ có được nội khí, ngươi chậm rãi lại phát hiện mình và trước kia người thường khi không đồng dạng như vậy. Diệp Nam ừ một tiếng, Cựu thúc nói hẳn là chính mình theo lời con mắt thấy càng xa, hai lực càng tốt, chạy nhanh hơn, phản ứng càng nhanh nhẹn, lực lượng càng lớn à, đúng là vẫn còn thân thể tố chất bị thật to tăng lên. Hắc hắc có lẽ chính mình thật có cơ hội đánh sâu vào thoáng cái S cấp chiến đấu, cùng Diêm Vương nhất quyết cao thấp A. Diệp Lăng Phong dừng lại xuống, nhìn qua Diệp Nam nói, ngươi hiện tại vừa sinh sôi nội khí, so với người thường cường, nhưng là mạnh đến nỗi có hạn, cho nên ngươi còn là tiếp tục đứng ở hẩn lòng A, đợi cho ngươi trưởng nào thì có thể đạt tới các ngươi hẩn lòng, cái kia Diêm Vương thực lực khi sẽ có nhân sinh mới đường đối với ngươi mở ra. Diệp Nam hơi sững sở, ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Lăng Phong, nghi ngờ hỏi cửu thúc. Ngươi nói chẳng lẽ là ngươi nhậm chức cái kia ngành? Diệp Lăng Phong cười cười, không có chối bỏ, cũng không có thừa nhận, những này đối với ngươi mà nói đều quá sớm, đợi cho từ nay về sau nên ngươi biết khi ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giờ còn là an tâm làm của ngươi bộ đội đặc trùng vương A. Giải thích hai cái sự tình. Một chương và tiết thu phí là theo như số lượng từ, số lượng từ nhiều, đơn chương thu phí nhiều, số lượng từ thiếu, thu phí tiêu ít đi, chính là xem nhiều ít chữ cho bao nhiêu tiền. Cho nên không tồn tại số lượng từ thiếu lừa gạt độc giả tiền một chuyện Hai quyển sách sẽ có võ học tu hành Lại sẽ vượt qua người thường tồn tại Nhưng là là căn cứ vào sự thật Khoa học kỹ thuật vĩnh viễn là lợi hại nhất Sẽ không xuất hiện tu chân tu tiên Trưng 503 Nhân tâm không đủ rắn nuốt voi Diệp Nam có chút bất đắc dĩ biểu môi cựu thúc một mực tại một cái rất đặc thù đơn vị nhậm chức Cái này bộ phận rất đặc thù Trong đó tất cả đều là võ học tu luyện hữu thành người Nhưng là cụ thể làm cái gì công tác Diệp Nam cũng cũng không biết, nhưng là Diệp Nam cân nhắc trước phòng trường tính chất hẳn là cùng Trô ở mình ẩn lòng không kém bao nhiêu đâu. Người bây giờ có được nội khí, đối với người chấp hành nhiệm vụ đảng trợ giúp đều là rất lớn, tuy nhiên trên chiến trường viên đạn không có mắt, người cũng không có khả năng ngăn cản được đạn, nhưng là xuống ống đều người tại thao tác, nếu như ngươi có được so với người khác nhanh hơn phản xạ thần kinh, có được nhanh hơn hành động lực, này rất nhiều chuyện kết quả hoàn toàn là bất đồng. Diệp Nam lý giải gật đầu, các loại vũ khí tuy nhiên uy lực cực lớn, Nhưng là đúng là vẫn còn người điều khiển, trừ ra đại uy lực phạm vi lớn không khác biệt công kích căn bản không thể chống đỡ, càng nhiều đều là phạm vi nhỏ giữa người và người quyết đấu. Tay súng bắn tỉa cùng tay súng bắn tỉa, tay súng bắn tỉa cùng biệt kích tay, biệt kích tay cùng biệt kích tay các loại. Như nước Mỹ trong phim ảnh những kia anh hùng nhân vật, kỳ thật nào đó trình độ trên thì ra là thân thể tố chất so với người thường càng mạnh mà thôi, bọn họ có thể đoạt tại địch nhân ra tay trước ra tay, tại địch nhân ra tay trước tránh né. Lợi dụng chính mình siêu việt thường nhân thân thể tố chất chế tạo ra rất nhiều nhìn như chuyện không thể nào đi ra. Nghe nói ngươi yêu thương. Diệp Nam trên mặt toát ra hai phần tiếu dung, ân, nàng gọi tân băng Nhạn là ẩn Long sư tử thỏ tiểu tổ thành viên, chúng ta tại Tây Nam biên cảnh trong rừng chấp hành nhiệm vụ nhận thức. Diệp Lăng Phong cười nói, ngươi cũng là vì nàng mới đến ẩn Long A, Lý Lam chuyện tình, không phải cũng là bởi vì nàng mới náo ra tới sao. Diệp Nam tự nhiên biết rõ những chuyện này là không thể gạt được Diệp Lăng Phong. Bất đắc gì gật đầu nói, ừ, đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới Lý Lam như vậy tâm ngoan thủ lạt mà thôi. Diệp Lăng Phong cười lạnh nói, sen lẫn trong thể chế trong người, chính thức có thể đứng tại địa vị cao, lại có cái nào không phải tiêu hùng tính cách, mà gia tộc của bọn hắn mưa rầm thấm đất, có thể nổi tiếng trở thành trong gia tộc ưu tú mũi nhọn người, lại há có thể đơn giản. Dừng lại một chút, Diệp Lăng Phong nhìn xem Diệp Nam lắc đầu nói, Ngươi à, tuy nhiên trên chiến trường cũng là quyết không nương tay. Nhưng là trên thực tế ngươi là nội tâm thiện lương ôn hòa người Ngươi loại tính cách này Luôn sẽ có chút ít bị động Lại ăn rất nhiều thiệt tỏi Mà nhiều khi, một khi sau ra tay liền lại không có cơ hội xuất thủ Diệp Nam không nói gì gật đầu Cười khổ bưng chén rượu lên Cái này không phải rất phù hợp thường ư Rất nhiều chuyện căn bản chính là không thể không không thể biết trước Tựa như Lý Lam chuyện tình Ta cũng không thể bởi vì lo lắng hắn sẽ đối ta ra tay Ta liền trước nghĩ biện pháp xử lý hắn a Diệp Lăng phong lạnh lùng nói Nếu như biết rõ đối phương khả năng lại đối chính mình tạo thành thương tổn, cái này khó không thể, như vậy cũng tốt so với là đánh cờ, một bước rất lại phía sau, cả bàn đều thua. Diệp Nam cũng là không cách nào phản bác Diệp Lăng Phong mà nói, bởi vì hắn nói cũng không sai lầm, chỉ là loại này tràn ngập tiến công tính hành vi cũng không phải rất thích hợp tính cách của hắn. Diệp Lăng Phong hiển nhiên cũng không có trông cậy vào chính mình một hai câu có thể thay đổi Diệp Nam, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, cười nói, ngươi tính cách ổn trọng. Có thể tỉnh táo xử lý rất nhiều chuyện, tuy nhiên bởi vì lo lắng rất nhiều khả năng lại bỏ lỡ tiên cơ, nhưng là tính trước làm sau cũng không thể bảo hoàn toàn sai lầm, chỉ là có chút thời điểm mấu chốt, ngươi có thể ngàn vạn không thể do dự, không thể nhân từ nương tay. Diệp Nam cười nói, hiểu rõ, cảm ơn cựu thúc dạy bảo. Diệp Lăng Phong cầm lấy chiếc đũa gắp vài đũa thức ăn, cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn hao tổn như cá, ngươi tiểu tử này cũng coi như cố tình. Diệp Nam cười hắc hắc nói, ngươi là cựu thúc a. Đối với ta tốt như vậy, ta tự nhiên nhớ rõ. Ừ, thối tiểu tử người lớn lên, bây giờ nói chuyện cũng tốt nghe nhiều hơn, trước kia ngươi tiểu tử thối này nói chuyện có thể đem người cho tức chết. Diệp Nam ngượng ngùng, trước kia người còn không có lớn lên không hiểu chuyện sao. Diệp Lăng Phong trầm trầm vào Diệp Nam, trong ánh mắt thoáng có vài phần thổn thức, ta trở về số lần thiếu, mấy năm gần đây càng thiếu, chỉ chớp mắt ngươi đều thành đại nhân. Đúng rồi, ta nhớ được lúc trước mẹ của ngươi qua đời, cho ngươi để lại khang huy công ty. Nói chính là chờ ngươi đọc sách tốt nghiệp trưởng thành sau liền chính mình tiếp nhận, ai biết ngươi thư không có như thế nào đọc, lại chạy đi làm lính, chẳng lẽ ngươi không định tiếp nhận rồi. Diệp Nam nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, cửu thúc, ngươi cũng không phải không biết ta là người, từ nhỏ đối buôn bán sẽ không nửa điểm hứng thú, hơn nữa mấu chốt nhất là cũng không hiểu, ta đi đón tay, hoàn toàn không có đất dụng võ à. Diệp Lăng phong biểu lộ đồng dạng cũng có chút bất đắc dĩ, chính là cái này đều ít nhiều năm qua đi. Khang Uy cũng đã phát triển lớn mạnh không biết bao nhiêu lần, ngươi cũng không thể một mực nhét vào này không quản a. Diệp Nam cười khổ nói, ta nghĩ trông Non cũng không có biện pháp a, cựu thúc làm sao ngươi chợt nhớ tới chuyện này. Diệp Lăng Phong khẽ nói, Khang Uy công ty lúc trước chính là tương đối có danh tiếng xí nghiệp, bây giờ mấy lần truyền hình, thừa dịp những năm này hảo thời điểm, cũng đã phát triển trở thành một cái quái vật khổng lồ, những kia người quản lý rất nhiều cũng đều không hề như lúc trước như vậy đơn thuần, tập trung tinh thần muốn theo Khang Uy trên người cắt thịt. Những năm này, nếu không phải là ta âm thầm chiếu cố, ngươi cho rằng còn có thể tồn tại? Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị để cho ta một mực cho ngươi xem trước đến già chết? Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng tỉnh nộ lại, cựu thúc, việc này ba của ta biết. Diệp Lăng Phong tức giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tuy nhiên thích ngươi tiểu quỷ này đầu, nhưng là ta và mẹ của ngươi kỳ thật cũng cũng không phải rất thuộc, nếu không ba của ngươi cho ta bắt chuyện qua, ngươi cảm thấy ta sẽ không giải thích được đi trong non chuyện này. Diệp Nam sững sốt một chút. Trong lòng dâng lên vài phần dòng nước ấm, mình và phụ thân quan hệ tuy nhiên bởi vì mẹ kế quan hệ mà trở nên có chút lạ lẫm nhưng sự phụ thân nhưng như cũ xin nhờ kiểu thúc chiếu khán hảo mẫu thân lưu cho của mình tại phú. Trong chuyện này tuy có một bộ phận bởi vì mẹ kế hắn không có phương tiện ra tay nguyên nhân, nhưng lại che giấu hắn không được đối của mình mặt khác một loại quan tâm. Diệp Nam trầm ngâm một hai phút, tại trong đầu tự hỏi chuyện này. Kiểu thúc, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Diệp Lăng phong sắc mặt trầm dần Khả năng bởi vì ngươi mụ mụ nguyên nhân, ngươi một mực đều không muốn đi tiếp nhận Khang uy công ty, nhưng là nó là mẹ của ngươi một tay đế tạo nên tâm huyết, cũng là nàng để lại cho ngươi, nếu như ngươi cũng không muốn, có lẽ nàng ở dưới cửu tuyển, cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối à. Tuy, đem mẫu thân khẳng định hy vọng đứa con may mắn Phúc An Khang là tốt rồi, chưa hẳn cần bao nhiêu tiền, có lẽ lúc trước nàng lưu cho ngươi cái này công ty, cũng chưa chắc kiểu lo lắng đến quá nhiều. Cũng có lẽ là lo lắng từ nay về sau trong gia tộc ngươi khó có thể chỗ dựa, cho ngươi lưu đủ để sinh tồn tư bản. Nhưng là bất kể như thế nào, ta cảm thấy cho ngươi đều hẳn là đem chi kế tiếp. Về phần ngươi quang minh chính đại kế tiếp sau, sự bắn nó, còn là giống như trước như vậy tìm người đến. Thay ngươi quản lý, cái này đều là quyền tự do của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Nam vừa một tiếng, không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi trước chủ đề, kiểu thúc, ngươi nói có người muốn từ khang uy trên người cắt thịt là công ty trong vốn có nguyên láo sao. Diệp Lăng Phong cười lạnh nói, đúng vậy à, lúc trước mẹ của ngươi kỳ thật đưa cho bọn họ viễn siêu bọn họ năng lực đoạt được thu vào, thậm chí còn phân ra một ít công ty cổ phần, vì chính là làm cho bọn hắn có thể lo liệu nâng cái này công ty, cuối cùng giao cho trong tay ngươi, nhưng là ngươi nên biết có câu làm cho lòng người không đủ rắn nuốt voi. Trước 504, ngươi rốt cục nguyện ý đứng ra, nhân tâm không đủ rắn nuốt voi. Vô cùng đơn giản một câu, Diệp Nam cũng đã liền cơ bản hiểu rõ rồi tất cả chuyện đã xảy ra. Những người này đều là lúc trước mẹ của ngươi tuyển định người có năng lực cho bọn hắn công ty cổ phần cùng dày thủ lao, sau đó làm cho bọn hắn phát triển công ty, chờ đợi ngươi trưởng thành, sau đó đem công ty giao cho ngươi. Những năm này công ty không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành một cái quái vật khổng lồ, sinh ra lợi ích cũng càng lúc càng lớn, mà năm đó tuyển định tinh anh trừ ra một ít rời đi, người lưu lại đều đã trải qua đã trở thành nguyên lão. Những người này bây giờ mỗi người trong tay đều có được khang uy công ty công ty cổ phần, có thể nói mỗi người đều là phú hạo, nhưng là ai lại lại ngại nhiều tiền đâu. Có không ít người cảm thấy thứ này giá trị so với lúc trước mẹ của ngươi giao cho bọn họ thời giá giá trị cũng đã lật ra không biết bao nhiêu lần, đều là công lao của bọn hắn, cho nên bọn họ hẳn là được đến càng nhiều, mà không phải lúc trước ước định những kia công ty cổ phần. Tại loại tâm tính này xuống, những người này không hề tự hỏi như thế nào đi mở thác thị trường đem công ty trở nên càng lớn, mà là nghĩ như thế nào chính mình theo công ty trên người được đến càng nhiều lợi ích. Nếu như không phải là vì còn có bộ phận nguyên lão như trước Trung Thành thực hiện trước khế ước, cùng với công ty có diệp ra bối cảnh cùng ta bên này trông non kinh sợ trước bọn họ, đừng nói một cái công ty, cho dù có mười cái công ty, cũng sớm bị bọn họ đào sạch sẽ. Bây giờ trong công ty bộ cũng đã có chút hỗn loạn, nếu như người đang ở đây không tiếp tay sửa trị, Khang Uy công ty tuyệt đối sẽ bởi vậy suy vong, Ngươi nên biết, Không quản bao nhiêu công ty, một khi không thể lại tiền thối, này suy vong lên tốc độ là phi thường kinh người. Diệp Nam nghe Diệp Lăng Phong mà nói, trầm mặc vài giây sau gật đầu, đi, ta biết rằng, cửu thúc, ta sẽ sắp tới tiếp xúc bọn họ bên kia. Diệp Lăng Phong gật đầu, hiện tại Khang Uy một phiếu nguyên lao trong, đáng ra tín nhiệm nhất chính là hiện tại Khang Uy chủ tịch triệu quốc Phong. năm đó vợ hắn bệnh nặng, cần một số rất lớn số lượng tiền làm giải phẫu, là mẹ của ngươi trợ giúp hắn, cũng chính là bởi vì điểm ấy. Hắn đối mẹ của ngươi vẫn luôn là trung thành và tận tâm, qua nhiều năm như vậy cũng chính là hắn càng nhiều tại lo liệu Khang Uy, ngươi có thể tìm hắn giải trước mắt Khang Uy tình huống. Diệp Nam gật đầu, Triệu Quốc Phong người này hắn là có ấn tượng, hiện tại cũng đã nhanh 60 tuổi, hàng năm đều sẽ đích thân hướng hắn báo cáo công ty công trạng, hơn nữa thái độ phi thường cung kính, lại là không nghĩ tới chính giữa còn có như vậy chuyện cũ. "Hảo." Diệp Lăng phong sắc điểm chính mình phải nói, cũng liền không nhiều lắm làm nói nhảm, ngược lại nói lên Diệp gia chuyện tình. Diệp Thu Hoa cùng Diệp Mộng Bạch trong lúc đó cạnh tranh, tạm thời thoạt nhìn, Diệp Thu Hoa tựa hổ cũng không chiếm ưu ái. Diệp Nam gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên cũng là tin tưởng, chuyện này ta cũng biết, bất quá Thu Hoa tìm được hắn có hứng thú đi việc làm, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Diệp Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi à, chính là khuyết thiếu tranh quyền đoạt lợi dạ tâm, nếu người khác chiếm, cứ ngươi này vị trí, đối mặt Diệp Gia gia chủ vị trí, đối mặt Khang Uy tập đoàn lớn tài sản, nơi nào sẽ như ngươi như vậy bình tĩnh? Diệp Nam bất đắc dĩ cười nói, không phải mỗi người đều ở là tiền tài cùng quyền lợi mà sống, này nhiều không có ý nghĩa, nhé. Diệp Lăng Phong cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Nam, cũng bởi vì này dạng, ngươi mới là người, mà không phải người khác, mới có thể và những người khác không giống với, nhé. Diệp Nam cười nói, mỗi người đều là không đồng dạng như vậy à, không quản tính cách như thế nào, ai cũng không thể thay thế. Diệp Lăng Phong lừ một tiếng, đệ đệ của ngươi tuy nhiên luận kiếm tiền so ra kém Diệp mẫu bạch, nhưng là hắn làm thiền thuận an ninh lại đem lục ra cho liên hệ tới, đây là một ưu thế, thật cũng không nhất định nói hắn thất bại. Diệp Nam cười cười, không nói chuyện. Đối với Diệp Thu Hoa cùng Diệp Mộng Bạch tranh đấu, kỳ thật Diệp Nam cũng không phải quá quan tâm, vừa đến đó là Diệp Thu Hoa của mình chiến tranh, thứ hai Diệp Thu Hoa chính mình tìm được rồi chúc tại sự nghiệp của mình, cho dù thật cuối cùng thất bại, cũng không phải là cái gì quá không được chuyện tình, nhiều nhất là Diệp Nam mẹ kế thất vọng mà thôi, nàng chính là một mực đều vì cái mục tiêu này cố gắng hơn nữa làm rất nhiều chuyện. Diệp Nam cùng Diệp Lăng Phong hai người tiểu như vậy vừa nói vừa trò chuyện ăn xong rồi cơm tối, đi ra cửa tiệm, Diệp Lăng Phong muốn thời điểm ra đi đột nhiên quay đầu, ngươi luyện được nội khí chuyện tình, có thể cho Long Vương giảng xuống. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt gật đầu, hảo. Diệp Lăng Phong chiêu cái cho thuê, cười nói, đều tại kinh thành, không có việc gì tiểu đến xem ta, lần sau nhớ rõ mang bạn gái của ngươi cùng một chỗ, ngươi tuy nhiên không quay về, ta cùng nhị ca chính là người nhà của ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói. Băng Nhạn đang tại làm nhiệm vụ, lần sau có thời gian cùng một chỗ thời điểm, ta lại hẹn cứu thúc. Diệp Lăng Phong cười gật gật đầu, chuyển trên người cho thuê, Diệp Nam nhìn qua Diệp Lăng Phong xe bóng lưng, trên mặt lại là không có nụ cười. Hôm nay Diệp Lăng Phong cho Diệp Nam theo lời sự tình, làm cho Diệp Nam tâm tình có chút trầm trọng. Cho tới nay Diệp Nam đều không muốn đi tiếp xúc Khang Huy, là một loại đánh trong tương tượng kháng cự, bởi vì Khang Huy là Diệp Nam mẫu thân lưu cho hắn, mỗi lần tiếp xúc Khang Huy. Tổng hội làm cho hắn không tự giác nhớ tới qua đời mẫu thân. Mẫu thân tâm ý hắn một mực đều hiểu rõ, nhưng là hắn có tay có chân, hơn nữa sinh hoạt cũng không phải xa xỉ, hoàn toàn có thể đủ rồi chính mình nuôi sống chính mình, cho nên hắn một mực đều không đi đón thu lớn như vậy một phần tài sản, nhưng là bây giờ cứu thúc mà nói, lại làm cho hắn không làm không được một ít cải biến. Khang uy công ty bất kể thế nào nói, đều là mẫu thân hắn lưu cho hắn, là mẫu thân hắn tâm huyết, hắn cũng không thể cho phép bị người cho đạp hư phá hư. Cũng là hôm nay, hắn mới biết được, Nguyên Lai Khang Huy công ty có thể một mực phát triển, âm thầm còn có phụ thân còn có cựu thúc đều ra lực, hắn hiện tại cũng đều thành niên, cũng như cựu thúc theo lời, không quản hắn như thế nào xử lý, đều được chính mình tiếp nhận, cũng không thể làm cho phụ thân làm cho cựu thúc một mực quan tâm. Diệp Nam đứng ở ven đường, nhìn xem thành thị cho đã mắt ngọn đèn lên dầu, thật dài thở ra một hơi, sau đó lấy ra điện thoại, nhìn đồng hồ, kích thích triệu quốc phong điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng từ nay về sau liền đường dây được đứt. Triệu Quốc Phong mừng rỡ thanh âm tại trong điện thoại vang lên. lá thiếu gia, sưng hô thế này Diệp Nam cũng là. Đốn nhắn nhiều lần không có kết quả, cho tới nay Triệu Quốc Phong mỗi lần đều như vậy sưng hô Diệp Nam, làm cho Diệp Nam cảm giác thật bất đắc dĩ. Triệu thúc đã ngủ chưa? Nào có sớm như vậy, lớn tuổi giấc ngủ thì thiếu. lá thiếu gia, hôm nay chính là ngươi lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho ta à? Có chuyện gì không? Diệp Nam bất đắc dĩ cười khổ. Đúng vậy à, trước kia đều là triệu quốc phong cho Diệp Nam gọi điện thoại, nhiều lần liên lạc, Diệp Nam nhưng cho tới bây giờ sẽ không chủ động liên lạc qua triệu quốc phong, cái này thật đúng là là lần đầu tiên. Diệp Nam cười nói, ta vừa cùng ta cựu thúc cơm nước xong, biết rằng công ty một sự tình, ta nghĩ khi nào thì cùng triệu thúc gặp mặt, tâm sự chuyện của công ty chuyện. Triệu quốc phong mừng rỡ vô cùng hỏi, lá thiếu gia người rốt cuộc chuẩn bị tiếp nhận công ty sao? Diệp Nam vừa một tiếng, cái này cuối cùng là chuyện của ta chuyện ta không có khả năng chẳng quan tâm a." Triệu Quốc Phong vô cùng hưng phấn, "Tốt, La thiếu gia, ngươi rốt cục nguyện ý đứng ra, ta chờ đợi ngày này cũng đã chờ thật lâu." Chương 505, trong công ty Lo. Triệu Quốc Phong thanh âm lộ ra không che giấu chút nào mừng rỡ, thanh âm cũng tràn đầy nhiệt thành, điều này làm cho Diệp Nam trong nội tâm không khỏi bay lên vài phần ấy nấy. Nhiều năm trước, Triệu Quốc Phong liền đi tìm chính mình, hy vọng mình có thể đủ rồi đi ra tiếp quản Khang Uy, nhưng lại bị Diệp Nam cự tuyệt, qua nhiều năm như vậy, Triệu quốc phong lại nhiều lần nhắc tới, Diệp Nam lại là nhiều lần từ chối, bây giờ nghĩ đến chính mình tựa hồ quả thật có một chút quá mức. Triệu thúc, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Triệu quốc phong liên thanh nói, trong thanh âm khó nén hương phấn, ta hiện tại tuổi cũng lớn, tinh lực không lớn bằng lúc trước, ta vẫn lo lắng đến khang uy trong tay ta suy bại, không thể hảo hảo giao cho thiếu gia trong tay, ta nhưng tiểu thẹn với Điền tiểu thư vì thác. Triệu quốc phong trong miệng Điền tiểu thư chính là Diệp Nam mẫu thân. Lúc trước Diệp Nam mẫu thân gây dựng sự nghiệp thời kỳ trợ giúp triệu quốc Phong khi còn không có gả cho Diệp Kiến Đông, cho nên triệu quốc Phong một mực đều dùng điển tiểu thư xưng hô nàng. Diệp Nam có thể cảm thụ được đến triệu quốc Phong đối mẫu thân mình kính trọng, nói khẽ, triệu thúc, ngươi nói quá lời. Triệu quốc Phong không thể chờ đợi được hỏi, lá thiếu gia, ngươi hiện tại ở nơi nào, Côn Nam Ư, chuẩn bị khi nào thì tới công ty đâu. Diệp Nam nghĩ nghĩ cười nói, ta tại Kinh Thành, mấy ngày nay vừa lúc ở nghỉ ngơi. Nếu như Triệu Thúc ngày mai có thời gian mà nói, ta nghĩ trước cùng ngươi trông thấy mặt, nhờ một chút, hiểu rõ tình hình bên dưới vướng, sau đó mới đi công ty. Ngươi tại Kinh Thành à? cái này thật tốt quá, đi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ngày mai ta buổi sáng đi gặp ngươi. Diệp Nam báo chính mình chỗ ở, Triệu Quốc Phong cười nói, Hảo, ta nhớ kỹ, ngày mai 10 giờ sáng A, ta sẽ đúng giờ đến. Hảo, Triệu Thúc, ngày mai gặp, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Nam cúp điện thoại, Tâm tình có hai phần thoáng phức tạp. Kiểu thúc nói những kia nguyên lão trong lòng có ý nghĩ, kỳ thật đây là nhân chi thường tình, nhưng sự trái lại, như triệu quốc phong như vậy, có thể thủ vững một cái hứa hẹn đối mặt lớn tài phú không động tâm chút nào người, thực sự đồng dạng rất ít gặp. Bất quá kiểu thúc cũng nói đúng, nếu là mẫu thân lưu cho của mình, mình cũng trưởng thành, bất kể thế nào xử lý, chính mình tóm lại đều hẳn là tiếp nhận, mà không phải làm cho người ta một mực giúp đỡ chính mình chiếu khán chính mình lại cái gì cũng không trông non. Sáng ngày thứ hai mười điểm, triệu quốc phong đúng giờ đạt tới Diệp Nam cư xá, gặp được Diệp Nam. Triệu quốc phong mặc trên người chỉnh tề Tây Trang, tóc lược qua hơi có chút thưa thớt, cũng có chút tóc trắng, nhưng là quản lý được chỉnh tề, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, nhìn về phía trên khí sắc rất là không tệ. Triệu quốc phong chứng kiến Diệp Nam, nhiệt tình vươn tay, lá thiếu gia, lại đã lâu không gặp. Diệp Nam cầm triệu quốc phong tay, cười khổ nói, triệu thúc, ngươi đã kêu tên của ta à, Ngươi chính là trưởng bối à. Triệu quốc phong cười nói, hẳn là, điền tiểu thư đương nhiên có thể là hướng ta có đại ân đức, nếu như không phải nàng hảo tâm hỗ trợ, thê tử của ta liền sẽ không kiện kiện khang khang sống đến bây giờ, ta hiện tại cuộc sống tốt đẹp đều là nàng cho, đời này ta cũng sẽ không đã quên phần ân tình này. Diệp Nam rất là bất đắc dĩ, mỗi lần nói như vậy, triệu quốc phong liền sẽ nói lên việc này, làm cho Diệp Nam không thể nào phản bác. Diệp Nam nhìn hai bên một chút, bên kia có một quán cà phê, chúng ta đi chỗ đó ngồi một chút à. Đi. Triệu Quốc Phong mang theo một cái cặp công văn, đi theo Diệp Nam vào quán cà phê, lựa chọn tại một cái yên lặng trong góc ngồi xuống. Diệp Nam đơn giản trực tiếp hỏi, ngày hôm qua ta nghe ta cựu thúc nhắc tới qua một miệng, nói là công ty trong có chút vấn đề. Triệu Quốc Phong khe khẽ thở dài, trên mặt toát ra vài phần cười khổ, công ty nghiệp vụ phát triển trên cũng không có quá lớn vấn đề, nhưng là công ty người bên trong càng đấu rất lợi hại, nếu như lại tiếp tục như vậy, công ty sớm muộn lại bởi vì hao tổn máy móc mà đi về hướng suy vong. Diệp Nam ừ một tiếng, triệu thúc, ngươi cho ta nói một chút ta, ngươi là mẫu thân của ta người ngươi tín nhiệm nhất, ta gần đây cũng là tối tin ngươi, nếu như có sự tình gì, chúng ta cùng đi nghĩ nghĩ biện pháp. Triệu quốc phong gật đầu, theo của mình cặp công văn trong suất ra một phần văn kiện đổ lên Diệp Nam trước mặt. Cái này bên trong bao hàm công ty tất cả cổ đông tư liệu, cũng có công ty của chúng ta hiện nay đang có công ty con tư liệu cùng với tương ứng người phụ trách tư liệu, còn có điều có tài sản tình huống. Diệp Nam ừ một tiếng, cầm lấy văn kiện nhanh chóng lật xem. Nhìn nước chừng hơn 10 phút, Diệp Nam đem tất cả tư liệu xem một lần, trong lòng có chút cảm khái. Khang Uy công ty cái này 20 năm đến phát triển thật là vô cùng nhanh, trước mắt đã là cả nước nổi danh tập đoàn công ty, dưới cờ liên quan đến nhiều loại sản nghiệp, nổi danh nhất chính là nó dưới cờ tại cả nước nhiều tòa thành thị kinh doanh tập hợp văn hóa, du lịch, thương quyền, điện ảnh và truyền hình đẳng một thể hóa Khang Uy Quảng Trường. Khang Uy công ty tổng bộ chính là tại kinh thành, đây cũng là Diệp Nam mẫu thân người nhà chỗ địa phương. Bất quá Diệp Nam bởi vì lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền qua đời, Diệp Nam cùng mẫu thân bên kia thân thích đều không có quá nhiều tiếp xúc, cho nên cũng đều không có gì ấn tượng. Khang uy công ty thành phố giá trị kinh người, những kia cổ đông nguyên một đám hiện tại cũng đều là hàng tỷ phú hào, cũng khó trách cứu thúc tiếng người tâm không đủ rắn nuốt voi, ai lại lại ngại chính mình tiền nhiều hơn đâu. Diệp Nam đem văn kiện lật đến cổ đông một ít trang, sau đó ngẩng đầu hỏi, hiện trong công ty đều có ai là không ổn định nhân tố đâu? Triệu Quốc Phong ánh mắt rơi vào trên văn kiện, nhẹ khẽ thở dài. Chủ yếu là Chu Thành cùng Hoàng Uy bọn họ, trong tay bọn họ công ty cổ phần tương đối hơi ít. Những năm này Kha Uy công ty phát triển nhanh chóng, bọn họ cảm thấy thu hoạch của mình so với không được của mình trả giá, cho nên trong nội tâm bất mãn, bây giờ đang nghĩ ngợi biện pháp cho chính mình như cầu chỗ tốt. Diệp Nam nghe Triệu Quốc Phong mà nói, ánh mắt rơi vào Chu Thành cùng Hoàng Uy hai người tư liệu trên. Hai người đều là hơn bốn tuổi, so sánh với Triệu Quốc Phong muốn năm nhẹ hơn nhiều hai người trong tay có khang huy công ty 0,03 công ty cổ phần. Lúc trước Diệp Nam mẫu thân đem khang huy công ty giao cho triệu quốc phong bọn người quản lý, rút lấy công ty 0,03 công ty cổ phần, phân cho công ty một đám nòng cốt. hơn nữa cùng bọn họ ký kết hiệp ước. Bọn họ nếu như một mực tại khang huy công ty duy trì xuống dưới thẳng đến Diệp Nam trưởng thành tiếp nhận công ty, nay cổ phần cuối cùng đó là thuộc về bọn họ. Nếu như tại Diệp Nam vị thành niên không tiếp nhận công ty thời khắc, bọn họ rời đi công ty. Cái này chút ít công ty cổ phần liền tự động trở về Diệp Nam danh nghĩa, bọn họ không thể mang đi mảy may. Thành viên nòng cốt tổng cộng có 6 người, triệu quốc phong 1 người chiếm cứ phần trăm 9, cái khác 3 cái 0,05, Chu Thành cùng Hoàng Uy tất cả 0,03, cái này tỷ lệ tự nhiên đều là dựa theo lúc trước bọn họ đối công ty công hiến cùng với năng lực đến phân phối, chỉ là 20 năm trôi qua, tuy nhiên bọn họ mỗi người trong tay công ty cổ phần giá trị thậm chí đều vượt qua lúc trước công ty tổng giá trị giá trị nhưng là cũng chính bởi vì công ty cực tốc bành trướng, làm cho người ta trong nội tâm sinh sôi bất mãn. Công ty cổ phần là cố định, là có pháp luật hiệu ứng, bọn họ là không có biện pháp thay đổi, cho nên bọn họ những năm này liền trong công ty trọng yếu trên cương vị đại lượng xếp vào nhân thủ của mình, thương chiếm công ty tài nguyên, là chính mình mưu cầu những thứ khác chỗ tốt, bây giờ trong công ty dùng bọn họ cầm đầu đều chia làm vài cái phe phái, tranh đấu kịch liệt. Trước 506, chính ngươi nhìn mà làm là được. Triệu Quốc Phong biểu lộ có vài phần khổ sáp, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ lúc trước cùng một chỗ đi theo Diệp Nam Ngẫu thân, là công ty trong Nam Quốc, Diệp Nam Ngẫu thân Lâm Trung Mỹ thác, cùng bọn họ dưới thẻ che hiệp ước. Lúc trước tự nhiên cũng không chỉ như vậy vài người, nhưng là chỉ có 6 người lựa chọn ký cái này hiệp ước, bây giờ Khang Huy công ty cũng đã đã trở thành một cái quái vật khổng lồ, tại ích lợi thật lớn trước mặt, những người này liền nếu không có thể bảo trì lúc trước lúc tuổi còn trẻ loại đó tâm tình. Bọn họ sát thực trả giá rất nhiều cũng thu hoạch rất nhiều, nhưng là bọn hắn cảm thấy chính mình hẳn là thu hoạch càng nhiều. Triệu Quốc Phong mặc dù là chủ tịch, cũng là công ty cổ thứ hai đông, nhưng là hắn cầm mấy người khác cũng không có cách nào. Hơn nữa Triệu Quốc Phong lớn tuổi, mấy năm gần đây vừa già là sinh bệnh, tinh lực không đủ. Nhìn xem công ty tình hình cũng là vô cùng xuất ruột. Bây giờ nhìn xem Diệp Nam nguyện ý đứng ra, là vô cùng phấn chấn cùng mừng rỡ. Diệp Nam là công ty người thừa kế, cũng là công ty lớn nhất cổ đông, trẻ trung khỏe mạnh, chỉ cần hắn đứng ra. Trung quy so với chính mình, cái này người quản lý người phải tốt hơn nhiều lắm, chắc hẳn những người kia cũng sẽ thu liễm một ít ta. Các ngươi các loại đào chủ nhà tài phú gấp tưởng, hiện tại chủ nhà đứng ra, các ngươi còn không yên tĩnh một chút. Diệp Nam gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, bất quá cá nhân hắn đối buôn bán vận tác hoặc là công ty quản lý cũng không tại đi, khiêm tốn thỉnh giáo nói, "Triệu thuốc, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ta nếu như tiếp nhận công ty, phải nên làm như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt công ty vấn đề đâu?" Hơi chút dừng lại một chút. Diệp Nam lược qua hơi có chút xấu hổ nói, "Ta hẳn là cho Triệu Thúc ngươi đã nói, ta là một tên quân nhân, ta đối buôn bán cái này khối cũng không hiểu, hơn nữa ta cũng vậy không có thời gian để ý tới lý công ty." Triệu Quốc Phong gật gật đầu, "Vấn đề này ta đã sớm lo lăng qua, nếu như ngươi chính mình không có biện pháp tự mình quản lý công ty, vậy cũng chỉ có tìm tinh anh quản lý đoàn đội thay ngươi quản lý công ty. Trước mắt Khang Huy công ty rất nhiều sản nghiệp đều đã tại quỹ đạo phía trên, chỉ cần có thể dẹp loạn bên trong tranh đấu, giảm bớt hao tổn máy móc." Công ty liền có thể vững vàng phát triển. Diệp Nam cười nói, triệu thúc ngươi kinh nghiệm phong phú, không phải tốt nhất nhân tuyển sao. Chuyện của tui nè. Triệu quốc phong cười khổ lắc đầu nói, ta là phi thường nguyện ý giúp ngươi chiếu khán công ty, nhưng là năng lực ta có hạn, hơn nữa mấy năm gần đây thân thể một mực thật không tốt, cơ bản đều không tinh lực trông nom chuyện của công ty chuyện. Nếu như ta còn có thể chiếu khán công ty, công ty cũng không trở thành cho tới bây giờ cái này hỗn loạn bộ dạng. Diệp Nam trầm mặc gật đầu, đúng vậy nếu như triệu quốc phong còn có năng lực chiếu khán hảo công ty này công ty cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy triệu thúc thân thể quan trọng hơn đã như vậy ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp triệu quốc phong gật đầu nói trong công ty bộ chuyện tình không phải một hai ngày tiểu có thể làm được ngươi trước tiên đem công ty nhận lấy những người kia cuối cùng lại khiêm tốn một chút ngươi sẽ tìm tìm phù hợp nhân viên quản lý công ty là của ngươi cho nên làm sao ngươi lấy bọn họ đều không có biện pháp phản bác của ngươi diệp nam gật đầu đi Ta hiểu được, ngươi tìm phù hợp thời gian, ta đi công ty cùng mọi người gặp mặt. Triệu Quốc Phong không chút do dự gật đầu nói, Ừ, ta trước thông chi xuống tất cả cổ đông mời dự họp ban giám đốc, lại làm cho tất cả quản lý cao tầng mở cái biết, đến lúc đó ngươi cùng mọi người trông thấy mặt. Diệp Nam gật đầu, đi, ta còn có 6 ngày ngày nghỉ, triệu thúc ngươi xem rồi an bài A. Triệu Quốc Phong cười nói, ta hiện tại có thể cuối cùng là thở dài một hơi A, bộ dạng này trọng trách gáp ở trên người ta, ta là thời khắc cũng không dám buông lòng a. Diệp Nam đối Triệu Quốc Phong cũng là nội tâm tràn ngập cảm kích. Nhiều năm như vậy, Triệu Thúc là công ty trả giá quá nhiều, thật sự là rất cảm tạ. Triệu Quốc Phong cười nói, ta là công ty trả giá, tuy nhiên một mặt xác thực là vì báo đáp điển tiểu thư năm đó đối ân tình của ta, nhưng là đồng dạng công ty cũng cho ta giày báo cao a, ta hiện tại chính là hàng tỷ phú hào, địa vị xã hội cũng rất cao, ta còn có cái gì chưa đủ. Diệp Nam thành khẩn nói, này đều là ngươi nên được. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Triệu quốc phong tiếp cái điện thoại, có một chuyện gấp gáp chuyện cần đi xử lý, liền hướng về Diệp Nam cáo biệt. Các ngươi Diệp gia nhân tài đông đúc, nếu như ngươi có tin được có năng lực thân nhân, cũng có thể để cho bọn họ tới giúp ngươi quản lý công ty. Ta bây giờ còn có thể giúp đỡ xem một khoảng thời gian, làm cho ngươi lựa chọn người nhanh hơn tiếp nhận công ty. Tốt, ta sẽ thận trọng lo lắng. Triệu quốc phong sau khi rời đi, Diệp Nam trở lại trong nhà mình, ngồi ở trên ghế salon nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại bấm phụ thân điện thoại. Gặp qua ngươi kiểu thúc rồi. Diệp Nam ừ một tiếng, gặp qua, ta còn thấy Song triệu thúc. Triệu thúc. Diệp Kiến Đông có chút sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, ngươi nói triệu quốc Phong A. Ừ, đúng vậy, trước kiểu thúc nói khang huy công ty trước mắt có phiền toái, khuyên ta tiếp nhận, cho nên ta cùng triệu thúc hàn huyên trò chuyện, biết thoáng cái khang huy công ty hiện hướng. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận rồi. Diệp Nam cười nói, đúng vậy A, cũng không thể một mực chẳng quan tâm A. Ngươi bây giờ không phải là tại ẩn Long ư Ngươi có thời gian đi chiếu khán công ty." Diệp Nam bất đắc dĩ nói, "Cha, ngươi cũng là biết rõ của ta, đối buôn bán ta nhưng là rốt đặc cản mai, chỉ có trước tiếp nhận, sẽ tìm chuyên nghiệp tinh anh đoàn đội đến hỗ trợ quản lý." Diệp Kiến Đông trầm mặc 2 giây, bình tĩnh nói, "Đây là ngươi mưu thân để lại cho ngươi sự nghiệp, chính ngươi nhìn mà làm a." Diệp Nam nói khẽ, "Ta nghe Cửu Thúc nói lên, mới biết được trước ngươi có xin nhờ qua hắn hỗ trợ chiếu khán Khang Huy công ty, cảm ơn ngươi." Diệp Kiến Đông trầm giọng nói, không cần cảm ơn ta, ta thì ra là nói ra một miệng mà thôi, muốn tạ ngươi tạ ngươi cựu thúc à, những năm này hắn âm thầm ra không ít lực, nếu không mà nói, Khang Uy cũng không có khả năng có như bây giờ quy mô. Diệp Nam vừa một tiếng, ta biết đến. Diệp Kiến Đông suy nghĩ một chút nói, Khang Uy chuyện tình, chính ngươi nhìn mà làm là được, cũng không cần cho gì của ngươi bọn họ giảng. Diệp Nam ước chừng cũng có thể nghĩ đến trong đó một ít vi diệu chuyện tình, nói khẽ, đi, ta chính là gọi điện thoại cho cha ngươi nói một tiếng. Diệp Kiến Đông nghĩ nghĩ, ngươi tiếp nhận Khang uy, nếu như tại điều kiện phù hợp điều kiện tiên quyết, có thể hết sức giúp một tay thu hoa, hắn hiện tại cùng Diệp mộng bạch trong tỉ thí cũng không chiếm ưu. Diệp Nam không chút do dự gật đầu nói, ta hiểu rõ, chỉ cần có thể hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Diệp Kiến Đông ngừ một tiếng, nhanh hơn năm, năm nay lễ mừng năm mới trở về sao. Diệp Nam nghĩ nghĩ, ta hỏi một chút băng nhạc, nếu như đến lúc đó đều có thời gian mà nói, ta mang theo nàng đã trở lại năm. Hảo. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nữa, chỉ có nói ra, không có chuyện gì khác chuyện, cha ngươi bảo trọng thân thể. Diệp Kiến Đông trầm ồn thanh âm hơi chút có như vậy một hai phần ba động, chúng ta trong nhà, đều không phải lại có chuyện gì, lại là ngươi chấp hành nhiệm vụ đều là phi thường nguy hiểm, chính mình phải chú ý an toàn. Hảo. Diệp Nam cúp điện thoại, biểu hiện trên mặt có hai phần phức tạp. Phụ thân cùng đứa con trong lúc đó đối thoại, luôn như vậy lời ít mà ý nhiều, thẳng nói điểm chính sẽ không giống Mộ thân đồng dạng nói liên miên cần nhận hỏi Hàn đơn Cẩn, đương nhiên, Mộ thân ấm áp lại nhải, Diệp Nam lại là cho tới bây giờ đều không có thể nghi qua. Diệp Nam lấy điện thoại di động ra, điều tra một tấm quay chụp có chút tóc vàng ảnh chụp, đó là Diệp Nam mẫu thân lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp, trên tấm ảnh nàng tuổi trẻ xinh đẹp, khóe miệng có chút nít lên, mang theo vài phần ấm áp tiêu dung, phảng phất tại ôn nhu nhìn xem Diệp Nam. Chương 507, ngươi cần một tên CEO. Diệp Nam đối kinh thương hoặc là tham chính Đều không có gì hứng thú Hơn nữa hắn cũng tự nhận không có phương diện này thiên phú Nếu như không phải là Vì Khang Uy là mẫu thân lưu cho hắn Hơn nữa trước mắt lại lầm vào hỗn loạn Diệp Nam căn bản là không muốn đi thang cái này hồn thủy Hai ngày sau Triệu Quốc Phong liền liên lạc tốt lắm Tất cả cổ đông cùng với công ty cao tầng Mời ban giám đốc Đối ngoại rất nhiều người đều dùng là Triệu Quốc Phong Chính là Khang Uy chủ tịch của công ty Cũng là lớn nhất cổ đông Nhưng là đối nội Tất cả cổ đông đô là rất rõ ràng tin tức. Cho nên khi Diệp Nam xuất hiện ở bàn giám đốc trên kia, những người này cũng không có quá mức giật mình. Bọn họ có lẽ tại rất nhiều năm trước, cũng đã chuẩn bị cho tốt đối mặt một ngày này. Diệp Nam xuất hiện, đối với bọn họ là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện xấu ý nghĩa khang huy công ty chủ nhân chân chính đến đây, bọn họ nếu không có thể như trước như vậy tùy tâm sử dụng. Hơn nữa chúc cho bọn hắn phe phái những kia tổn hại công ty ích lợi người nhất định sẽ gặp phải trước tẩy trừ, thay chân chính có năng lực một lòng vì người của công ty. Chuyện tốt thì là từ giờ trở đi, trong tay bọn họ công ty cổ phần rốt cục triệt để thành là bọn họ của mình. Bọn họ hoàn toàn có thể bán tháo trong tay mình công ty cổ phần, có thể rời đi Khang Huy, mà không cần như trước đồng dạng còn bị buộc chặt tại Khang Huy công ty không cách nào rời đi. Ban giám đốc sau, Diệp Nam lập tức đã trở thành chủ tịch của công ty, cũng là lớn nhất cổ đông. Khang Huy thực tế kẻ có được, chỉ có điều Diệp Nam chủ tịch vị trí tạm thời còn là do triệu quốc phong tạm thay mặt. Ngay sau đó Diệp Nam lại tham gia công ty cao tầng đại hội, cùng tất cả công ty cao tầng thấy, Diệp Nam vốn là không phải muốn tham gia cái hội nghị này, dù sao hắn cũng không chuẩn bị đến thực tế quản lý công ty, nhưng là Triệu Quốc Phong lại là cố ý muốn cho hắn tham gia, mục đích là làm cho chỗ có ai biết Khang Uy chủ nhân chân chính là ai. Tại cao tầng trên đại hội, Triệu Quốc Phong hướng về tất cả mọi người giảng thuật Khang Uy công ty tồn tại, những năm này phát triển cùng với nó chủ nhân chân chính. Tham gia hết cái này hai cái hội nghị. Diệp Nam liền chuẩn bị rời đi Khang Uy công ty. Triệu Quốc Phong gọi lại Diệp Nam, Diệp thiếu gia, ngươi đừng vội trước đi, ta còn có một lễ vật tống ngươi, xem như Triệu Thúc đưa cho ngươi tân nghiên lễ vật. Diệp Nam hiếu kỳ dừng bước lại, cười nói, Triệu Thúc, ta đều là người trưởng thành rồi, còn có lễ vật thu à. Triệu Quốc Phong cười móc ra một cái cái hộp nhỏ, đưa cho Diệp Nam, hôm nay là ngươi tiếp nhận Khang Uy thời gian, ta cũng vậy có thể đi hưởng rõ phúc, đây là của ta một điểm nhỏ tâm ý. Diệp Nam mở ra cái hộp nhỏ, trong đó có một chuỗi phòng ốc cái chìa khóa, còn có một đem xe cái chìa khóa. Diệp Nam kinh ngạc ngẩng đầu, triệu thúc, ngươi đây là. Triệu quốc Phong cười tủm tỉm nói, ta cho ngươi làm cho một phòng nhỏ, dò sách vào ở, ngươi hiện tại chính là khang uy chủ tịch của công ty. Từ nay về sau trường kỳ cũng muốn tại kinh thành sinh hoạt, cũng không thể một mực phòng cho thuê tử a. Cái này nếu truyền đi có thể chính là chúng ta khang uy công ty chê cười. Về phân xe, cũng không phải là ta đưa cho ngươi. Này là công ty cho ngươi xứng xe, ta biết rõ ngươi tính cách an phận trầm ổn, không thích trưng dương, cho nên mình làm chủ cho ngươi tuyển cái này ốc đi, hy vọng ngươi có thể yêu mến. Diệp Nam cười khổ nói, Triệu Thúc, xe là công ty xứng, ta tiểu thu hạ, quả thật có thời điểm có một xe cũng thuận tiện một ít, về phần phòng ở, cái này lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu. Triệu Quốc Phong cười nói, Diệp Thiếu Gia, ngươi hiện tại chính là thân gia hàng tỷ khang uy công ty chủ tịch, nói chuyện làm việc nên đại khí một chút. Một bộ tiểu phòng ở mà thôi, chỉ là tạo điều kiện cho ngươi tạm thời cư trú địa phương, từ nay về sau ngươi định ra đến A, còn phải chính mình một lần nữa mua. Diệp thiếu gia, ngươi chính là triệu thúc nhìn xem lớn lên, tuy nhiên ngươi cũng đã trưởng thành, nhưng là trong mắt ta còn là hải tử, lập tức cũng muốn lễ mừng năm mới, ta tống hải tử một điểm tân niên lễ vật không được sao, ngươi là cùng triệu thúc khách khí. Triệu quốc phong lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Diệp Nam chỉ có tiếp xuống tới, nhưng trong lòng hạ quyết tâm. Tại địa phương khác đền bổ triệu quốc phong. Hảo, ra đây nhận, cảm ơn triệu thúc. Triệu quốc phong xem Diệp Nam nhận, lập tức vui vẻ đứng lên, cảm ơn cái gì, cũng không phải ngoại nhân, nếu điền tiểu thư có thể thấy như vậy một màn, ai. Diệp Nam nói khẽ, mẫu thân trên trời nhất định có thể nhìn qua, nàng nhất định hiện tại cũng rất vui vẻ. Mỗi lần nói lên Diệp Nam mẫu thân, Triệu quốc phong chính là vô hạn cảm thán, vô hạn tiếc hận, vô vô Diệp Nam bà vai, từ nay về sau Khang Uy hãy nhìn người đó, làm rất tốt. Đừng cho nàng thất vọng. Cáo biệt triệu quốc phong, Diệp Nam đi đến công ty dưới lầu bãi đỗ xe, tìm được rồi này cố xe màu đen Audi Q7. Diệp Nam khởi động Q7, hướng về triệu quốc phong tống phòng ốc của mình mà đi, dù sao cũng phải đi tìm tìm môn, không thể liền chính mình phòng ở nơi đó cũng không biết ta. Lam Ngọng Chi Đô Cư Xá, Diệp Nam án lây trong hộp trên tờ giấy địa chỉ, tìm được rồi bộ kia phòng. Đánh khai môn, Diệp Nam đi vào xem xét, trên mặt lập tức lộ ra vài phần cười khổ. Cái này có thể không coi là nhỏ phòng ở a. Diệp Nam nguyên bản cân nhắc trước Triệu Quốc Phong đã nói là tạm thời tê cư địa phương, phòng trường chính là cái hai cư thất a, ai biết lại là một bộ tứ thất hai sảnh nhảy tầng căn nhà lớn, mà vẫn còn tại kinh thành tương đối dựa vào trung tâm khu vực, cái này phòng nhỏ ít nhất cũng phải 1000 vạn. Phần này lễ thật đúng là có điểm nặng. Diệp Nam nhìn một vòng từ nay về sau, liền khóa chặt cửa ly khai, trong phòng đồ điện đều là đầy đủ hết, sắp thực là dọn sách vào ở chém chỉ là đệm chân khăn mặt đẳng sinh hoạt đồ dùng vật chất nhân tố thay đổi cũng không có làm cho Diệp Nam cảm thấy bất luận cái gì hưng phấn hắn bắt đầu tự hỏi chính mình phải nên làm như thế nào ngươi cần một cái tinh anh đoàn đội giúp ngươi quản lý xí nghiệp nhưng là cần có nhất chính là một tên ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm rồi lại có đầy đủ năng lực eo đây là Triệu quốc phong hôm nay gặp mặt khi đối lời hắn nói Kỳ thật Diệp Nam cảm thấy đệ đệ Diệp Thu Hoa hẳn là có buồn sự này nhưng là vừa đến Diệp Thu Hoa chính mình có sự nghiệp của mình Hắn từ nay về sau có thể là muốn tiếp nhận Diệp gia gia chủ, cũng sẽ không có thời gian đến giúp chính mình. Thứ hai cũng muốn lo lắng trong nhà khác phức tạp hoàn cảnh, tựa như phụ thân theo lời. Việc này chính mình nhìn mà làm là tốt rồi, không phải muốn nói cho Diệp thu hoa mụ mụ. Có đầy đủ năng lực eo, cái này tương đối dễ tìm. Săn đầu công ty đi đào người A, dùng tiền đập bể, tổng sẽ tìm được có bản lĩnh, nhưng là có đáng giá hay không tín nhiệm đây là cái vấn đề. Diệp Nam bản thân đối buôn bán vận tắc cũng không hiểu. Như vậy nhất định cần phải cũng đủ ủy quyền, mà ủy quyền quá nhiều cũng sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề, cho nên Triệu Quốc Phong mới bổ sung một câu có năng lực bên ngoài còn muốn có thể đầy đủ tín nhiệm mới được, tựu như năm đó Diệp Nam mẫu thân tín nhiệm Triệu Quốc Phong đồng dạng. Cái này một phần tín nhiệm, Triệu Quốc Phong dùng hơn 20 năm qua lại báo. Diệp Nam đang trầm tư, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Diệp Nam cầm lấy điện thoại xem xét, lại là Thái Nhã gọi điện thoại tới. Diệp Nam, buổi tối có thời giờ rảnh không? Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Diệp Nam mỉm cười nói, ta vừa vặn không có việc gì, có thời gian, nơi đó gặp mặt. Ta tới tiếp ngươi A. Diệp Nam cười nói, không cần, ngươi nói phương, ta trực tiếp đi rồi Thành. Đi, chúng ta đây sáu một chút gặp. Thái Nhã cũng không nói nhảm, gọn gàng đáp ứng, sau đó báo một cái tên. Ta sẽ đến đúng giờ. Diệp Nam cúp điện thoại, trong nội tâm suy tư về Thái Nhã tìm chính mình cần làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng trong lòng thì đột nhiên vừa động. Thái Nhã, cái này có năng lực có giã tâm thực sự có đại quyết tâm nữ nhân, nếu như gánh đương khang uy tập đoàn keo, đem của mình người đại lý, sẽ như thế nào? Đúng vậy, các ngươi đã đoán đúng. Trước 508, này không chỉ là một cái ký tên. Chỗ này của ta có 3 cái phương án, ngươi chọn một A. Diệp Nam cùng Thái Nhã vừa gặp mặt nói mấy câu, Thái Nhã liền trực tiếp sảng khoái theo dẫn theo trong túi xuất ra 3 cái dạy đặc cặp văn kiện, đặt ở Diệp Nam trước mặt. Chọn một. Diệp Nam có chút nghi hoặc tiếp nhận cặp văn kiện, đây là vật gì? Ta kế tiếp việc cần phải làm, ta nói rồi, cũng không thể một mực như vậy cái gì cũng không duy trì, ta còn trẻ, cũng không nghĩ cư như vậy hoang phí nhân sinh của ta. Diệp Nam gật gật đầu, cầm lên ba cái cặp văn kiện mở ra. Mỗi một phần cặp văn kiện trong đều là một phần kỹ càng vô cùng thiết kế phương án, rồi lại là ba cái hoàn toàn phương hướng bất động. Phần thứ nhất là thành lập bất động sản công ty, trong tư liệu kể cả kỹ càng thị trường điều tra cùng với tài chính. Cho vay, như thế nào cầm địa chờ thêm trình, phi thường rõ ràng, cho dù Diệp Nam là người thường, cũng có thể hoàn toàn xem hiểu. Phần thứ hai là tại Kinh Thành thành lập một nhà sa hoa hội sở, đi lúc trước Thái Nhã tại Côn Nam Lộ Tuyến, cái này cũng hẳn là nàng am hiểu nhất tối quen việc dễ làm. Đệ tam phần là thành lập điện ảnh và truyền hình công ty, dù sao Kinh Thành là toàn bộ hoa hạ tối tập trung địa phương, tại nơi này có vô số cơ hội. Ba phần báo cáo đều phi thường kỹ càng nhìn ra được. Thái Nhã trước làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Diệp Nam ánh mắt rơi vào ba cái chuẩn bị thành lập tên công ty trên, lại kinh ngạc phát hiện từng công ty tên trong đều có một nam chữ, hơn nữa đều là nam chữ mở đầu. Diệp Nam ngẩng đầu, ngươi là tính thế nào? Thái Nhã mỉm cười, kỳ thật đối với ta tới nói, ba cái đều là khả thi, chỉ có điều kiếm tiền tốc độ nhanh chậm mà thôi, ngươi cũng nên biết, nhiều khi, chỉ cần có cũng đủ bối cảnh, dù là ngươi là mở phế phẩm đứng, cũng đồng dạng có thể lợi nhuận đầy buồn đầy bát. Thái Nhã động lòng người con mắt rơi vào Diệp Nam trên mặt, cho nên ngươi cần làm một cái lựa chọn. Diệp Nam kỳ quái hỏi, "Ngươi sự nghiệp của mình, không phải hẳn là do ngươi tới quyết định ư? Vì sao phải hỏi ta?" Thái Nhã hé miệng mỉm cười nói, "Không phải, đây không phải sự nghiệp của ta, là sự nghiệp của ngươi, hoặc là nói là sự nghiệp của chúng ta." "Sự nghiệp của ta?" Diệp Nam kinh ngạc hỏi, "Vì sao nói như vậy? Ta xem ngươi từng trong công ty đều có cái nam chữ, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ gì?" Thái Nhã nói khẽ, Đúng vậy à, bởi vì công ty là hai người chúng ta người A, hơn nữa ngươi còn chiếm theo 80% 0.8 công ty cổ phần a. Diệp Nam mở to hai mắt, gì? Ta 80% 0.8. Thái Nhã con mắt có chút cong lên, đúng vậy, hai người chúng ta cùng một chỗ mở công ty a, đăng ký tài chính 4000 vạn a, ngươi chiếm công ty 8 phần a. 4000 vạn. Diệp Nam nhạy cảm phát giác được cái này mẫn cảm lại quen thuộc số lượng tử. Diệp Nam cao mày nói, có ý tứ gì? Thái Nhã mỉm cười nói, nhớ rõ ngươi cho ta ký một chữ ư, tại cái gì cũng không biết điều kiện tiên quyết. Diệp Nam sừng sốt, này hiệp ước. Thái Nhã gật đầu nói, đúng vậy, thì phải là một cái cổ quyền phân phối hiệp ước. Theo ngươi ký tên một khắc đó lên, này 4.000 vạn tài chính khởi động đã có 3.200 vạn đều là của ngươi. Đương nhiên, ta cảm thấy được chúng ta còn là làm một chút việc nghiệp hảo. Ta sẽ đem cái này 4.000 vạn gấp 10 gấp trăm lần quay cuồng lên, ta tin tưởng ta có năng lực như thế. Diệp Nam trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại nếu không có nghĩ đến hắn dưới thẻ che dĩ nhiên là như vậy một thứ gì. 4.000 vạn, là thái nhã rời đi thành gia nghiệp lấy được toàn bộ tiền tài, nàng vậy mà trực tiếp một hơi dùng cái này 4.000 vạn đến thành lập công ty, sau đó 8 phần công ty cổ phần cho chính mình. Vài giây sau, Diệp Nam mới thật dài thở ra một hơi, cười khổ nói. Vì cái gì, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Thái Nhã Nhu Hòa cười nói, đúng vậy, dùng tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không tiếp nhận, cho nên ta mới khiến cho ngươi ký tên A, dù sao không quản ngươi có nhận hay không, đều là của ngươi. Diệp Nam lần nữa hỏi, vì cái gì? Thái Nhã chắc chắc nhãn tỉnh, trong tay thìa nhẹ nhàng tại trong chén quấy trước, thấp giọng nói ra, không có gì, ta nguyện ý, ta nghĩ làm như vậy mà thôi, mặt khác, ta cần một cái có thể bảo vệ ta, ta có thể trợ giúp nam nhân của ta. Diệp Nam cười khổ, đằng sau nửa câu, Diệp Nam hiểu rõ, một nữ nhân đi ra làm việc nghiệp này là phi thường gian nan, nếu như không có trợ giúp nàng bảo vệ nàng, sẽ là phi thường gian nan, nhất là tại đây nhà giàu có quyền quý khắp nơi trên đất kinh thành, hơn nữa nàng còn xinh đẹp như vậy vũ mị. Về phần phía trước nửa câu, Diệp Nam cũng ẩn ẩn hiểu rõ, hơn phân nửa thái nhã đối chính mình còn là có cảm ơn tâm tư a. Lúc trước nếu như không phải chính mình, thái nhã căn bản là sẽ không toàn thân trở ra. Thậm chí có thể nói kết quả sẽ phi thường thảm, mà chính mình giúp nàng, làm cho nàng thoát ly cái vòng xoay đó, càng chiếm được 4.000 vạn đền bù tổn thất. Tại tâm tư như vậy xuống, nàng ban đầu ở chính mình không biết tình huống điều kiện tiên quyết đột nhiên đưa ra làm cho chính mình ký tên, đây cũng là nàng đối chính mình nào đó tâm tư khảo nghiệm a. Chính mình ký, nói rõ chính mình đối với nàng là tuyệt đối tín nhiệm, nàng kia làm hết thể liền đều là đăng giá, nếu như chính mình hoài nghi, kiên quyết không phải ký tự nhiên cũng sẽ không có về sau cái này đương việc gì. Thâm tư của nữ nhân, sát thực khó hiểu, sát thực khó đoán. Một cái ký tên mà thôi, ta sẽ không tiếp nhận ngươi phần này cổ quyền phân phối. Diệp Nam lắc đầu, lại lần nữa nhắc lại kết luận của mình. Ngươi cần muốn giúp đỡ, chỉ cần ta có năng lực, ta nhất định giúp ngươi. Cho dù khác không được, làm bằng hữu, ta ít nhất có thể hộ ngươi tru toàn. Về phần công ty, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, không cần lo lắng của ta. Diệp Nam lời ngầm vô cùng rõ ràng. Tiền ta không cần phải, công ty cổ phần ta không cần phải, nhưng là nên giúp chiếu cô ta đồng dạng lại giúp. Chúng ta là bằng hữu, cho dù có chuyện gì, ta nhưng có thể không cách nào giúp ngươi kiếm tiền, nhưng lại có thể dùng bảo vệ ngươi an toàn. Thái nhã lắc đầu, thái độ cũng rất kiên quyết, không phải, này không chỉ là một cái ký tên, mà là ngươi đối tín nhiệm của ta, không hề giữ lại tín nhiệm. Nếu như ngươi không tiếp thụ, coi như là bằng hữu, ta bằng yêu cầu gì ngươi cho ta làm nhiều như vậy, ta làm những này cũng không có ý nghĩa. Dù sao ngươi ký qua chữ, không quản ngươi muốn hay không, hắn đều là của ngươi, chuyện này không có bất luận cái gì sửa đổi. Diệp Nam chầm chầm vào Thái Nhã, Thái Nhã cũng cô chấp chầm chầm vào Diệp Nam, không chút nào làm cho. Diệp Nam rất là bất đắc dĩ, như ngươi vậy tiểu không có ý nghĩa a? Không có ý nghĩa tiểu không có ý nghĩa, ta liền ăn vạ, ta liền lại trên ngươi, ai bảo ta là nữ nhân, nữ nhân ăn vạ không phải rất bình thường sao? Thái Nhã không chút do dự tiếp lời, trả lời làm cho càng làm cho Diệp Nam không nói gì. Chọn một phần A, ngươi tiếp tục làm của ngươi quân nhân, còn lại ta sẽ chính mình thu phục, không cần ngươi quan tâm. Diệp Nam nhìn xem cố chấp Thái Nhã, do dự một chút, rốt cục làm một cái quyết định. Ngươi như vậy làm, là muốn báo đáp ta, còn là giúp ta. Thái Nhã bình tĩnh hồi đáp, ngươi có thể lý giải là báo đáp, cũng có thể lý giải cho ta nghị chứng minh năng lực của mình, hoặc là nói, cho chính mình tìm một ít chuyện làm, làm cho chính mình không phải nhàm chán như vậy. Diệp Nam lắc đầu, thở dài. Cái này 4.000 vạn chuyện tình, chúng ta tạm thời không đề cập tới, có hứng thú hay không tới giúp ta quản lý công ty. Ngươi cũng biết, ta là một tên quân nhân, không có thời gian cũng không hiểu quản lý công ty. Cái này đến phiên Thái Nhã giật mình, ngươi làm cho ta giúp ngươi quản lý công ty. Mụ mụ ngươi để lại cho ngươi nhà này. Ngươi muốn cho ta làm chức vị gì? Diệp Nam mỉm cười, sảng khoái nói, kêu. Trước 509, ta cự tuyệt. Khang uy tập đoàn. Thái Nhã con mắt đột nhiên trận to. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, chính là cái tại cả nước tất cả thành phố lớn đều có khang huy quảng trường khang huy tập đoàn. Diệp Nam gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, như thế nào, đương khang huy tập đoàn keo như thế nào. Thái Nhã khiếp sợ nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt khiếp sợ, mẹ của ngươi để lại cho ngươi cái kia công ty chính là khang huy tập đoàn. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, như thế nào, lo lắng thoang cái. Thái Nhã cả người nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đều là khiếp sợ, hoặc là nói kinh ngạc Nàng trước nghe nói qua Diệp Nam mưu thân để lại cho hắn một cái công ty, cũng theo Diệp Nam trong miệng biết rõ cái này công ty thành phố giá trị so với nàng tưởng tượng còn muốn cao một chút, nhưng là nàng như thế nào đều không ngờ rằng, cái kia công ty dĩ nhiên là Khang Uy. Khang Uy công ty. Không phải, Khang Uy tập đoàn, đây chính là cả nước nổi tiếng công ty lớn tập đoàn, kinh doanh rất nhiều phương diện sản nghiệp, bây giờ đã là cả Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn công ty, như vậy công ty dĩ nhiên là Diệp Nam. Thái nhã trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng trước quyết định đem của mình 4.000 vạn nhập cổ phần công ty, hơn nữa quyết định làm cho Diệp Nam dùng một cái ký tên nhập cổ phần 80% 0.8, đã là hạ quyết tâm thật lớn, bây giờ ra, tựa hồ có vẻ, chính mình cố gắng dùng tiền để báo đáp Diệp Nam, hoặc là nói đến làm là mình và Diệp Nam quan hệ trong đó ràng buộc, nhưng là giây phút bên trong, Diệp Nam tài sản cũng đã không biết có bao nhiêu, 4.000 vạn, đối với người thường mà nói tuyệt đối quá nhiều. Bởi vì là người thường cả đời đều khó có khả năng kiếm được đến nhiều như vậy, nhiều tiền như vậy, cũng đã đủ rồi bất cứ người nào vượt qua an ổn không lo sinh hoạt cả đời. Thái nhã nguyên bản cảm thấy mình là tại làm một cái quyết định, nhưng là bây giờ xem ra, của mình quyết định kia tựa hồ là như vậy không còn gì nữa, là như vậy nhỏ bé không đáng kể. Khang uy công ty có bao nhiêu cái 4.000 vạn? Thái nhã không biết, Diệp Nam mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bất kể là ai, ít nhất đều biết, Khang uy giá trị không phải 10 cái 4.000 vạn thậm chí trăm bốn ngàn vạn có thể bằng được. Thái Nhã mở to hai mắt, gắt gao chờ Diệp Nam. trong ánh mắt thần sắc làm cho Diệp Nam mình cũng cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Diệp Nam sờ lên cái mũi của mình, chiếc đũa kẹp lên một đũa thức ăn. bất đắc dĩ nói, ngươi không cần vẻ mặt như thế à? Ta chỉ là một nói mà thôi. ngươi nếu không nguyện ý, coi như ta cái gì cũng chưa nói à? Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó dần dần quy về bình tĩnh. nàng yếu như vậy lẳng lặng trầm trầm vào Diệp Nam cự tuyệt. Diệp Nam sắc mặt hơi đổi, nhìn xem Thái Nhã trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Vì cái gì cự tuyệt? Dựa theo vừa rồi thuyết pháp, hẳn là cũng đã nói được rất rõ ràng à, vì sao Thái Nhã còn muốn cự tuyệt, vì sao nàng vẫn là như vậy một bộ khổ đại thủ sâu biểu lộ. Diệp Nam chầm chầm vào Diệp Nam, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Thái Nhã thật sâu hít một hơi, sau đó một hơi đem Diệp Nam trước mặt ba phần văn kiện toàn bộ thu hồi đến trong bọc của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Nam nói ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, nếu như ngươi nghe được ta nói cái gì, ta đây nhất định là đang nói mê sảng." Diệp Nam triệt để sửng sốt. "Chuyện gì xảy ra? Vì sao Thái Nhã thái độ đột nhiên trở nên như thế quyết đoán? Vì cái gì?" Thái Nhã trên mặt toát ra hai phần kiêu ngạo tiêu dung, "Bởi vì này không phải ta nghi muốn, ta nghi muốn, ta sẽ đích thân đi kiếm trở về." Diệp Nam nghe Thái Nhã mà nói, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, "Nếu như ngươi nguyện ý Khang uy tập đoàn chính là của ngươi khởi điểm à? hiện tại trong tập đoàn thế cục hỗn loạn, ta chính cần một người giúp ta quản lý công ty đâu. Thái Nhã lắc đầu, thực xin lỗi, có lẽ ngươi thật sự cần người hỗ trợ, nhưng là ta thật sự không muốn đi. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã, Thái Nhã kiên trì nhìn xem Diệp Nam, thần sắc bình tĩnh mà kiên quyết. Vài giây sau, Diệp Nam thở dài nói, được rồi, ngươi đã không nguyện ý, vậy thì khi ta cái gì cũng chưa nói à. Thái Nhã ừ một tiếng. Biểu hiện trên mặt lại là có hai phần tình liêu Ngươi hiện tại cũng đã tỏa ủng khang huy tập đoàn Chắc hẳn chút tiền đấy cũng đã trướng mắt đi Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã trên mặt biểu lộ Tâm tình lại là có vài phần phức tạp Nghĩ nghĩ, chăm chú nói Thái Nhã, đây là hai việc khác nhau Ngươi có thể như vậy tín nhiệm ta Ta cao hứng phi thường Ngươi không nguyện ý giúp ta quản lý khang huy Muốn có được sự nghiệp của mình Ta cũng vậy hoàn toàn lý giải Chúng ta là bằng hữu Nếu như ngươi nghĩ đi làm cái gì Ta đều duy trì của ngươi. Nhiều tiền tiền thiếu, ngươi cảm thấy đối cuộc sống của ta có cái gì thay đổi sao? Thái nhã nhìn xem Diệp Nam chân thành biểu lộ, trên mặt trầm rãi lại lần nữa hiển hiện nâng vài phần tiêu dung. Cũng đúng vậy a, ngươi người này, giống như có tiền không có tiền, đều là cuộc sống như vậy, cũng không bởi vậy có cái gì bất đồng. Diệp Nam cười khổ nói, đúng vậy, ta là một người lính, chấp hành nhiệm vụ cũng đều là phi thường nguy hiểm thậm chí có nguy hiểm tính mạng, tại loại chuyện này, tiền có thể giúp ta cái gì? Tiếp nhận khang huy tập đoàn chỉ là bởi vì nó là mâu thân của ta để lại cho ta, hơn nữa nó hiện tại có khó khăn, ta không muốn làm cho nó tử vong. Thái nhã hừ một tiếng, thái độ trở nên hòa hoan xuống, không phải phục vừa rồi kiên quyết, ngươi thật sự rất cần ta hỗ trợ sao. Một cái có năng lực lại có thể cũng đủ tín nhiệm kéo, đây là ta hiện tại phải cần, ngươi biết ta đối buồn bán cũng không hiểu, cho nên ta sẽ hoàn toàn ủy quyền, cái này cần thật lớn tín nhiệm, ta nhớ ngươi hẳn là so với ta càng hiểu rõ chuyện này. Thái Nhã chầm chậm vào Diệp Nam, hoàn toàn hủy quyền. Diệp Nam gật đầu, "Đúng vậy, ta chiếm cứ công ty 7 phần 10 công ty cổ phần, ta sẽ triệt để hủy quyền, làm cho Keo chấp hành các loại đầu tư hoặc là đẩy mạnh công ty phát triển, mà ta chỉ có thể im lặng đem một cái cổ đông, không phải ta không nghĩ làm trách nhiệm của mình, mà là ta thật không có bổn phận." Thái Nhã mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng tại trên mặt bản hoạt động lên, biểu hiện ra nàng chính đang tự hỏi, "Ta hãy suy nghĩ một chút ta, một mặt ta xác thực muốn làm sự nghiệp của mình." Một mặt ta cũng vậy lo lắng năng lực ta không đủ, đem khang uy lôi suy sổ. Diệp Nam cũng không phải thúc giục, gật đầu, đi, công ty trước mắt ta triệu thúc còn giúp bề buộn nhìn xem, ngươi cân nhắc suy xét ta. Thái nhã tâm tư tựa hồ có chút phiêu hốt, nhìn xem Diệp Nam, cười khổ nói, ngươi cái này che giấu kim cương nam, có thể che giấu được thật sâu à. Diệp Nam nhún nhún vai ta vẫn là ta, cùng trước kia không có gì khác biệt ta. Đi, không phải nói chuyện này, chúng ta yên tĩnh ăn cơm đi. Diệp Nam ngật đầu, đi, ăn cơm chấm dứt, Thái Nhã liền rời đi, chỉnh đốn cơm bầu không khí tựa hồ cũng có vẻ có chút vi diệu. Diệp Nam cảm thấy, nhưng lại cũng không có thể lại hà, Thái Nhã đối mình là có ý tốt, tuy nhiên nó chợt phát hiện hảo ý của mình tựa hồ đối với người khác không còn gì nữa, phần này không tính đả kích đả kích, cũng quả thật làm cho người có hai phần xấu hổ. Diệp Nam xem Thái Nhã cuối cùng biểu lộ, nàng mặc dù là nói lo lắng, nhưng là Diệp Nam có thể cảm giác được đến nội tâm của nàng là cự tuyệt. Có lẽ. Là chính mình một bên tình nguyện đi. chương 510, đi cửa sau. Diệp Nam tạm thời đem cho công ty tìm keo chuyện này cho ném đến sau đầu, dù sao việc này cũng không phải một hai ngày có thể giải quyết chuyện tình. Thị phu, khuya hôm nay biểu diễn A, ngươi không được quên nhà. Diệp Nam tại lúc chiều liền nhận được Tần Sương Sương điện thoại, e sợ hắn quên buổi tối biểu diễn. Diệp Nam chính là đáp ứng rồi muốn đi trường học xem nàng biểu diễn. Đi, muốn hay không buổi tối cùng nhau ăn cơm A. Tần Sương Sương cười hì hì nói có thể a, ngươi muốn mời ta sao? Diệp Nam cười nói, có thể a, đêm đó chút ít ta tới trường học của ngươi tìm ngươi. Hảo, vậy ta chờ ngươi ở. Năm giờ rưỡi thời điểm, Diệp Nam đúng giờ đạt tới tần xương xương ký túc xá dưới lầu. Sương sương, xuống đây đi, ta tại ngươi ký túc xá lầu cửa ra vào. Tỷ phu, ta cùng ta một cái khuê mật cùng một chỗ, có thể cùng một chỗ sao? Có thể a. Cảm ơn tỷ phu, chúng ta lập tức đến ngay. Mấy phút đồng hồ sau. Tần Sương Sương cùng một cái khác hai mươi xuất đầu nữ hải tử cùng đi ra cửa lớn. Tần Sương Sương đứng ở cửa ra vào tả hữu nhìn quanh, cũng không có chứng kiến Diệp Nam. Diệp Nam theo trong phòng điều khiển ló kêu lên, Sương Sương, nơi này. Tần Sương Sương quay đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bước nhanh chạy tới, nhìn xem Diệp Nam chỗ mở hoàn toàn mới Audi EG7, nghi ngờ hỏi, tỷ phu, ngươi mở xe của ai à? Diệp Nam cười nói, của ta à, ta lại không thể có cái xe à? Của ngươi? Tần Sương Sương kinh ngạc hỏi, người phát đại tài A, đây chính là Audi Q7A, được 78 80 vạn A. Diệp Nam lắc đầu, công ty xứng xe, không tốn tiền, được rồi, mau lên đây đi. Tần Sương Sương hưng phấn lôi kéo của nàng đồng học lên xe chỗ ngồi phía sau, lên xe sau Tần Sương Sương nhiệt tình giới thiệu nói, đây là ta bạn cùng phòng Lâm Duy Duy, cũng là của ta hảo khuê mật. Lâm Duy Duy dáng người rất cao thiêu, nhưng là có vẻ lược qua gầy, giữ lại gọn gàng đuôi ngựa, mang theo một bộ kính đen. Nàng không có Tần Sương Sương như vậy tịnh lệ dung nhan, nhưng lại nhiều vài phần điểm tĩnh tài trí Mỹ. Lâm Duy Duy hiển nhiên là sớm nghe Tần Sương Sương nói qua Diệp Nam thân phận, mỉm cười nói, Diệp Đại ca hảo. Diệp Nam cười lên tiếng, xe khởi động tử, muốn ăn cái gì? Tần Sương Sương đang muốn đột nhiên, đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Duy Duy, Duy Duy, vừa rồi có người quen biết chứng kiến chúng ta lên xe không có. Lâm Duy Duy có chút kỳ quái hỏi ngược lại, không có chú ý, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Tần Sương Sương biểu lộ khoa trương nói, nếu như người khác thấy như vậy một màn, có thể hay không cảm thấy ta là bị bao dưỡng tiểu ba. Diệp Nam cũng bị Tần Sương Sương mà nói cho khiến cho rất hết trô nói rồi, cười nói, trong đầu của ngươi suốt ngày đến đen đều suy nghĩ cái gì không dựa vào phổ A. Tần Sương Sương cười hát hát nói, bây giờ không phải là rất nhiều trong đại học đều có tình huống như vậy phát sinh ư, mỗi lần đến cuối tuần A cái gì, liền sẽ có rất nhiều hảo xe đến bọn người. Sau đó liền có xinh đẹp muội tử ăn mặc trang điểm xinh đẹp theo trong túc xá đi ra, tiến vào trong xe. Diệp Nam bất đắc dĩ nói ra, chẳng lẽ từng lái xe tới đón người đều là bao dưỡng muội tử A, ngươi tư tưởng thì không thể dương quang điểm A. Tần Sương Sương cười tủm tỉm nói, ta đã rất dương hết A, có phải là, Duy Duy. Lâm Duy Duy cười hì hì hồi đáp đúng, tràn đầy dương quang, nửa đêm mười hai hát. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Diệp Nam lái xe tử. Nhìn xem hai cái lẫn nhau treo gẹo còn bằng hữu, bất đắc dĩ lần nữa hỏi, còn chưa nói ăn cái gì đâu. Chúng ta đi ăn ruột giả phụ trường học của chúng ta đằng sau buôn bán phố có một nhà ruột giả gà, vừa vẫn rất tốt ăn. Diệp Nam tự nhiên là không có ý kiến, đi, ngươi chỉ đường. Tần Sương Sương chỉ đường lại đem sức chú ý thả lại xe trên, tỷ phụ, ngươi vừa nói công ty xứng xe là có ý gì, các ngươi còn có thể xứng xe, ta như thế nào đều không nghe ta tỷ nói qua đâu, còn xứng tốt như vậy xe bởi vì có lâm duy duy cái này người xa lạ tại diệp nam cũng không nên nói quá nhiều cười nói trong nhà công ty ta treo cái trước mặc kệ sự loại đó xem ta không xe dùng tự cho ta xứng cái xe tần Sương Sương kinh ngạc nói a tốt như vậy chuyện tình a mặc kệ sự quang lấy tiền a trả lại cho xứng tốt như vậy xe các ngươi ra công ty quá ngưỡng bước còn có cái gì cương vị không có a diệp nam cười nói có cương vị lại sao chẳng lẽ lại người a còn muốn đi đi làm a tần xương xương khẽ nói Chúng ta cũng đã năm thứ tư được không, còn có một học kỳ muốn tốt nghiệp, đương nhiên muốn quan tâm công tác chuyện tình à. Diệp Nam cười nói, chẳng lẽ Tần Thúc Thúc không có an bài cho ngươi hảo công tác, không thể nào đâu. Tần Sương Sương Điệu Môi nói, hắn có ý nghĩ à, để cho ta đem nhân viên công vụ, chính là ta đối trở thành nhân viên công vụ một chút hứng thú đều không có à, ước thúc lại nhiều, một chút cũng khó chịu. Ai, tỷ phu, trong nhà các ngươi công ty là làm cái gì à, ta xem xem cùng ta học có cái gì liên quan không có. Nếu là thật thích hợp, tỷ phu, ngươi nên mở cho ta cái cửa sau à, ta nhưng là ngươi tối xinh đẹp nhất tối ôn nhu nhất cô em vợ à. Diệp Nam đối tần xương xương thật sự là không có biện pháp, có lẽ bất kỳ một cái nào nam nhân đối mặt như vậy chuẩn cô em vợ cũng không có cách nào à. Việc làm rất tạm, ngươi học là cái gì à? Tài chính quản lý. Diệp Nam cười cười, này không có vấn đề à, luôn luôn thích hợp cương vị của ngươi à, chỉ cần ngươi chính mình nguyện ý, tần thúc thúc không có ý kiến. Ta đây bên cạnh tự nhiên là không có ý kiến. Thần Sương Sương lập tức hoan hô lên. a, thì phu ngươi thật sự là người tốt ta. Lâm Duy Duy ở bên cạnh nhìn xem một màn này, biểu lộ thoáng có chút hâm mộ. Dù sao bọn họ đều là năm thứ tư học sinh, tốt nghiệp sau vào nghề là các nàng gặp phải vấn đề lớn nhất. Còn nếu như có thể làm được mình thích trước nghiệp, này tự nhiên là càng thêm may mắn. Thần Sương Sương như vậy thuận miệng nhắc tới, Diệp Nam liền đáp ứng rồi, cái này liền xem như giải quyết vào nghề vấn đề hơn nữa nghe khẩu khí còn là cương vị tùy tiện nàng thiếu, luôn luôn thích hợp với nàng, điệu bộ này sao có thể làm cho người ta không phải hâm mộ. Tần Sương Sương hoan hô song, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Duy Duy, chợt nhớ tới cái gì, cười hì hì nói, tỷ phu, một cái cũng là thu hai cái cũng là thu Lâm Duy Duy có thể là chúng ta hệ sinh viên tài cao, phát biểu quá nhiều thiên luận văn, năng lực xuất chúng, là khó được nhân tài, ngay cả chúng ta giáo sư đều rất thưởng thức, nếu không ngươi cũng cùng nhau tiếp thu đi Diệp Nam tại kính chiếu hậu trong nhìn thoáng qua Lâm Duy Duy, Lâm Duy Duy tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là ánh mắt còn là để lộ ra trong nháy mắt khẩn trương, nhìn ra được hay là đang ý. Đã như vậy xuất sắc, này tự nhiên cũng là không có vấn đề à, hơn nữa nói không chừng còn là công ty kiếm được rồi đâu, bất quá ta chỉ có thể bảo chứng các ngươi có thể tại các ngươi yêu mến am hiểu trên cương vị công tác, về phần các ngươi có thể đi thật xa đi nhiều cao, ta đây có thể trông nom không được à. Đủ rồi, đủ rồi, mặc dù nói là đi cửa sau. Nhưng là người nhỏ hơn xem bản lĩnh của ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Lâm Duy Duy vừa nghe Diệp Nam cũng sảng khoái cấp ra hứa hẹn, trong nội tâm bông lòng đồng thời trong nội tâm bay lên vài phần kinh hỉ thật tình thành ý nói lời cảm tạ nói, cảm ơn Diệp Đại ca. Diệp Nam cười nói, không cần khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Giải quyết hai người công tác vấn đề, đối với cũng đã tiếp nhận khang uy tập đoàn Diệp Nam mà nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới vấn đề nhỏ. Xe ngừng ổn, Diệp Nam mang theo hai người xuống xe Đi vào tần xương xương theo lời nhà này ruột già gà mặt tiền cửa hàng. Mới đi vào điểm trong, liền có người kinh hỉ kêu lên, tần xương xương, trùng hợp như vậy. Trước 511, chúng ta khả năng nhìn lầm. Diệp Nam ba người theo thanh âm quay đầu nhìn lại, nhìn đến bên cạnh giữa cửa sổ một cái bàn biên đứng lên một người, chính hướng về cửa tần xương xương chào hỏi. kia một bàn ngồi bốn cái nam sinh, nhìn qua đều là 22-23 tuổi, đứng lên cái kia nam sinh thân hình cao lớn, bộ mặt tuấn lãng. Một thân hưu nhàn Tây Trang nhìn qua rất là xoay khí. Tần Sương Sương quay đầu nhìn đến kia mấy cái nam sinh, trên mặt hơi hơi toát ra hai phần kinh ngạc biểu tình. Hoàng Bân, các ngươi cũng ở chỗ này à? Tuấn Lãng nam sinh gật gật đầu, ánh mắt cũng đã theo bản năng chuyển tới Diệp Nam trên người. Ân, vị này chính là ai, nhìn qua tựa hồ không phải chúng ta đồng học à? Diệp Nam tuổi tác thượng kỳ thật cũng không có so với bọn hắn đại quá nhiều, nhưng là hắn trải qua sự tình, lại là thường nhân cả đời đều trải qua không được cho nên hắn nhìn qua trầm ổn đến nhiều, tự nhiên không giống như là học sinh. Tần Sương Sương chớp chớp mắt, mỉm cười nói: "Ân, ta một cái bằng hữu, ta mời tới tham gia hôm nay tiệc tối." Hoàng Bân sắc mặt hơi đổi, chung quanh mấy cái nam sinh sắc mặt cũng trở nên có chút vì rượu, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng là lại không nói chuyện. Hoàng Bân trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Diệp Nam, sau đó mỉm cười nói: "Chúng ta này còn có phòng trống, nếu không cùng nhau." Tần Sương Sương mỉm cười cự tuyệt nói: "Không cần." chúng ta mặt khác ngồi một bàn thì tốt rồi. Hoàng Bân lần thứ hai nhiệt tình tương mời nói, phía trước ta liền ước ngươi cùng nhau ăn cơm. Kết quả ngươi mặt khác có ước, hiện giờ ở chỗ này lần thứ hai gặp phải, cũng thật là duyên phận. Không bằng liền cùng nhau đi, vừa lúc giúp lao bản tiết kiệm một cái bàn. Bên cạnh người phục vụ nhìn đến cái này tình huống, cũng xen một nói, nếu không các ngươi ngồi một bàn, dù sao đây cũng là 8 người bàn, cũng đủ ngồi. Hiện tại khách nhân nhiều, hiện tại gọi món ăn nói, phòng trường phải đợi thật lâu. Tần Sương Sương nhịu nhữ mày, kiên trì nói, không cần, chính chúng ta ngồi một bàn, chúng ta có thời gian, có thể chờ đến. Hoàng Bân thấy như vậy một màn, cũng chỉ có từ bỏ, không thể nề hà nhún núm bay, sau đó ngồi xuống. Diệp Nam ba người ở bên cạnh một cái bàn ngồi xuống dưới, cùng Hoàng Bân bọn họ cái bàn nước chừng cách 6-7 mễ. Tần Sương Sương thuần thục điểm một nồi ruột gà gà, sau đó lại xứng mấy cái ăn sáng, bởi vì Diệp Nam muốn lái xe, cho nên cũng không muốn rượu, trực tiếp điểm đồ uống. Tần xương xương cười hì hì nhìn Diệp Nam, lá cây ca, ngươi kỳ nghỉ có phải hay không lại muốn xong rồi à? Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, phía trước không phải vẫn luôn đều sưng hô chính mình tỷ phu sao, như thế nào đống nhiên sửa miệng. Có lẽ là bởi vì bên cạnh kia mấy cái cùng lớp đồng học đi. Diệp Nam cười nói, cũng không phải là sao, cảm giác mấy ngày nay cái gì đều còn không có làm đâu, kỳ nghỉ liền phải kết thúc. Tần xương xương vẻ mặt đồng tình biểu tình, quá đáng thương, tỷ của ta lại không ở. Các người hai cái ở chung thời gian quá ngắn Diệp Nam cười khổ, kia có biện pháp nào. Ruột già gà bưng đi lên, tần xương xương sao khởi chiếc đúa gấp một khối to thịt gà, bỏ vào diệp Nam trong chén, chờ mong nhìn diệp Nam, nếm thử, ăn ngon không. Diệp Nam kẹp lên thịt gà, bỏ vào trong miệng, cắn mấy khẩu nuốt vào bụng sau khen, sắc thật ăn rất ngon, đầy miệng đều là mùi hương, khó trách có thể làm ngươi cái này đầu bếp đều như vậy nhớ thương. Tần xương xương tức khắc cao hứng lên, ăn ngon đi Ta để cử không sai đi, ta đều cảm thấy ăn ngon đồ vật có thể kèm đến. Tần xương xương cấp diệp nam kẹp thịt gà động tác, vừa lúc dừng ở cách đó không xa chú ý này bản Hoàng Bân mấy người trong mắt, trong đó một người nam nhân nói, Hoàng Bân, nhìn dáng vẻ bọn họ quan hệ rất không tồi à, chẳng lẽ là tần xương xương bạn trai? Hoàng Bân sắc mặt tức khắc gầm trầm hai phần, thấp giọng nói, hẳn là không phải đâu, phía trước không nghe nói qua nàng có bạn trai à. Hắn lại không phải chúng ta trường học học sinh, người ngoài trường học. Liền tính thật cùng Tần Sương Sương đang nói lươn ái, chúng ta cũng sẽ không biết à. Ai, Hoàng Bân, ta xem ngươi này hy vọng không lớn à, ngươi mời nàng ăn cơm, nàng liền không đáp ứng, kết quả nàng lại là bồi khắc nam ăn cơm, còn thái độ như vậy thân mật. Hoàng Bân có chút khó chịu trừng mắt nhìn cái này nói chuyện nam sinh, ăn ngươi thì đi, nhiều như vậy thịt còn đổ không được ngươi miệng à. Kia nam sinh cũng không tức giận, cười hắc hắc, vương biệu ly, sườn mặt lại nhìn diệp nam bên này. Cái kia nam thoạt nhìn còn rất xoái. Bất quá xem trên người ăn mặc, toàn thân trên dưới sẽ không vượt qua một ngàn khối, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì kẻ có tiền, điểm này thượng Hoàng Bân ngươi khẳng định nghiền áp án. Hoàng Bân trên mặt toát ra hai phân đắc ý biểu tình, biểu tình hơi có hai phân rụt rẻ. Một cái khác nam sinh cũng là vẻ mặt hâm mộ nói, không có biện pháp, ai kêu Hoàng Bân ra cảnh hảo đâu, còn không có tốt nghiệp đâu, trong nhà đã sớm cho hắn an bài hảo hảo công tác, thật là làm người hâm mộ. Kỳ thật Hoàng Bân nơi nào còn cần công tác à? Nhà hắn liền hắn một cái con trai độc nhất, gia tư hàng tỷ, liền tính nằm ăn cả đời cũng đủ. Hoàng Bân mỉm cười nói, trong nhà tiền kia đều là cha mẹ tránh, ta sinh hoạt tự nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình đi khai thác. Ai, nói thật, Hoàng Bân, đại gia đồng học một hồi, về sau chúng ta tốt nghiệp ngươi nhưng đến kéo chúng ta một phen. Hoàng Bân ha hạ cười, biểu tình có vài phần đắc ý, đại gia một cái phòng ngủ mấy năm, điểm này sự tình căn bản là không cần phải nói hào đi. Hôm nay buổi tối ca mấy cái nhưng đến giúp ta đem sự cấp làm tốt. Mặt khác mấy cái nam sinh đều hắc hắc cười nói, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối làm được thỏa thỏa. Nếu là thành công, ngươi nhưng đến mời chúng ta mấy cái ăn nhiều mấy đồn tốt. Hoàng Bân xua xua tay, rất là hào phong nói, chỉ cần thành công, ta thỉnh các ngươi ăn nhậu chơi bời một con rồng, bảo đảm cho các ngươi sảng trời cao. Bân ca huy vũ. tới, đi một cái. À, ăn ngon càng à, thật sảng, lá cây ca. Cảm ơn ngươi mời ta ăn ngon, hôm nào ta làm bữa tiệc lớn hồi báo ngươi. Diệp Nam cười nói, hảo à, này sinh ý chính là làm được, ta kiếm lời, xem ra muốn nhiều thỉnh ngươi ăn mấy đốn mới được. Tần Sương Sương nít lên miệng, hư nói, ngươi đây là thổ hào diễn xuất, lấy tiền tặng người, bất quá. Ta thích. Diệp Nam xả ra một trường giấy, xoa xoa miệng cười nói, một bữa cơm soảng, nhưng ăn không hết bao nhiêu tiền, đổi lấy một đốn gia đình bữa tiệc lớn, đối với ta như vậy sẽ không nấu ăn nam nhân tới nói tuyệt đối là có lời. Tần Sương Sương cười hì hì nói, ta luôn là nhịn không được tưởng, về sau ngươi cùng tỷ của ta sinh hoạt ở bên nhau, hai người có thể hay không luôn là kêu cơ hội. mặt đối mặt ăn mì ăn liền. Diệp Nam hơi có hai phân xấu hổ, đây là cái vấn đề, bất quá hiện tại là không có thời gian, sinh hoạt ở bên nhau, thời gian nhiều, học tập nấu cơm cũng nên không phải rất khó đi. Có lẽ đi. Tần Sương Sương nhìn xem trên cổ tay đồng hồ thời gian, cười nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Diệp Nam kêu lên người phục vụ tính tiền, đi ra trên cửa xe, hướng về trong trường học khai đi. Hoàng Bân một bàn vừa lúc một người thượng về đúc cờ, trải qua cửa, thấy như vậy một màn, không khỏi mở to hai mắt. Hắn bước nhanh về tới trước bàn cơm, nhìn Hoàng Bân nói, Hoàng Bân, chúng ta vừa rồi khả năng đều trông nhầm, tên kia chỉ sợ cũng không phải người thường. Hoàng Bân nhíu mày nói, vì cái gì nói như vậy? Kia Nam sinh cười khổ nói, hắn là lái xe tới, tao đi quy bảy. Trưng 512 T.A.E. Củn Do cùng Dương cầm độc tấu. Tiệc tối là ở là trường học sân vận động triệu khai, sân vận động bãi đầy ghế dựa, hơn nữa ở bốn phía lầu 2 thính phòng cũng có thể ngồi người, ít nhất có thể cất chứa 2.000 người. Hàng phía trước tự nhiên là học viện lãnh đạo, một ít mời khách quý, sau đó mới là học sinh. Trở lại trường học, Tần Sương Sương bởi vì buổi tối muốn biểu diễn, còn muốn hóa trang, cho nên đi trước rời đi, làm Lâm Duy Duy mang Diệp Nam đi sân vận động. Tần Sương Sương đi rồi, Diệp Nam mở ra đôi giường lấy ra một đại phùng hoa tươi. Lâm Duy Duy nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, "Bách hợp, không phải hoa hồng." Diệp Nam cười nói, "Ta đưa hoa hồng không thích hợp, kỳ thật ta cũng không hiểu, ta cấp cửa hàng bán hoa lão bản nói ta đưa muội muội, sau đó hắn giúp ta phối hợp." Lâm Duy Duy cười cười, "Ngươi nhưng thật ra rất cẩn thận." Hai người tiến vào sân vận động, ấn lưng ghế thượng dễ số tìm được rồi chính mình vị trí, sau đó chờ đợi tiệc tối bắt đầu. Diệp Nam còn trước nay không tham gia quá lớn học sinh loại này hoạt động. Hiện trường mỗi một tấc trong không gian đều tràn đầy thanh xuân hơi thở, thiếu nam thiếu nữ nhóm dáng người phi dương, thoải mái cười to, cho Diệp Nam một loại hoàn toàn không giống nhau thể nghiệm. Cuộc sống đại học, quả nhiên là tùy ý mà bay dương. Diệp Nam nội tâm trung hơi thổi qua vài phần hâm mộ, bởi vì người khác ở đọc đại học thời điểm, hắn lại lựa chọn đi vào quân doanh, trở thành một người quân nhân. Đương sinh viên ngồi ở rộng mở sáng ngời trong phòng học lanh lảnh đọc sách khi, hắn đã ở trên sân huấn luyện lăn lê bò lết, cả người lầy lội lại hoặc là ở rừng cây cùng địch nhân sinh tử ẩu đả. Lâm Duy Duy nhìn Diệp Nam nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chung cái loại này ẩn ẩn hâm mộ, hơi hơi có chút tò mò hỏi: "Lá cây ca, ngươi trước kia không vào đại học sao?" Diệp Nam thu hồi ánh mắt, cười nói: "Đúng vậy, cao trung tốt nghiệp sau, ta lựa chọn trở thành một người quân nhân, sau đó liền mãi cho đến hiện tại." Lâm Duy Duy tuy rằng cùng Tần Sương Sương là quan hệ thực tốt khuyên mật, nhưng là bởi vì đề cập ẩn Long thành viên bí mật, Tần Sương Sương cũng chưa bao giờ hội đàm cấp tỉ tỉ công tác. Tự nhiên càng thêm sẽ không đối người ta nói khởi Diệp Nam. Ngươi là một người quân nhân. Lâm Duy Duy trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc, có lẽ nàng trong lòng còn không có đem một cái khai ao đỉ quy bậy thanh niên nam tử cùng quân nhân cái này hình tượng họa thượng đẳng hảo. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, ta phía trước nói à, công ty ta chỉ là quải cái chức vụ mà thôi, không làm sự, ta chức vị chính là quân nhân. Lâm Duy Duy tò mò truy vấn nói, kia lá cây ca, ngươi là ở nơi nào tham gia quân ngũ à? Diệp Nam cười tủm tỉm mượn ra ngón tay, đặt ở bên môi, mỉm cười nói, "Quân sự cơ mật, không thể lộ ra." Lâm Duy Duy bị Diệp Nam động tác làm cho tức giận, nàng nội tâm trùng tự nhiên cũng không đem Diệp Nam nói cấp thật sự, chỉ đương Diệp Nam là ở đậu nàng, rốt cuộc chân chính yêu cầu hoàn toàn bảo mật quân nhân cũng thật không nhiều lắm. Diệp Nam nói sang chuyện khác hỏi, "Hôm nay Dương Dương biểu diễn cái gì a?" Lâm Duy Duy con môi cười, bướng bình cũng học Diệp Nam dựng thẳng lên ngón tay, đặt ở bên môi, "Học viện cơ mật, không thể lộ ra." Diệp Nam không nhịn được mà bật cười, hảo đi, không hỏi không hỏi, ta rửa mắt mong chờ liền hảo. Không bao lâu, tiệc tối liền bắt đầu rồi, người chủ trì lên đài bắt đầu giới thiệu khách quý, hơn nữa mời viện hệ lãnh đạo nói chuyện, thực mau tiết mục biểu diễn liền bắt đầu rồi. Diệp Nam nhìn này một đám xuất sắc tiết mục biểu diễn, trong lòng cũng là cảm thán, hiện tại học sinh cũng thật đều là đa tài đa nghệ, vũ đạo, khí khúc, tiểu phẩm, ca hát, võ thuật. Thật đúng là đều rất giống như vậy hồi sự. Thế do biểu diễn. Đại gia chờ mong sao? Một đám ăn mặc TAE cùn do luyện công phục nam sinh theo giới thiệu chương trình thượng biểu diễn đài kéo ra tư thế. Những người này một đám thân cao đều không kém, xứng với màu trắng luyện công phục, nhìn qua rất là có hình. đương nhiên, cũng gần là có hình. Diệp Nam kinh ngạc phát hiện dẫn đầu biểu diễn cái kia nam sinh thế nhưng chính là vừa rồi ăn cơm thời điểm đụng tới cái kia chào hỏi nam sinh, hình như là kêu Hoàng Bân. Này không phải các ngươi cùng lớp đồng học sao? Vừa rồi còn gặp được. Lâm Du Du ử một tiếng. Giới thiệu nói, hắn kêu Hoàng Bân, là trường học TAE củn do xã, học tập TAE củn do nhiều năm, ở TAE củn do trường xã Viên là đệ nhất, bề ngoài xoay khí, hơn nữa ra cảnh hảo, rất nhiều nữ hài tử thích, bất quá hắn rất thích xương xương, vẫn luôn ở theo đuổi xương xương, nhưng là xương xương không thích hắn. Diệp Nam bừng tỉnh, khó trách ăn cơm thời điểm, tần xương xương kiên trì không tiếp thu hắn mời, kiên trì muốn chính mình một bạn, nguyên lai like là nguyên nhân này. Diệp Nam đảo mắt coi trọng trên đài. Hoàng Bân chính một cái xinh đẹp bay lên, nhấc chân quá mức nháy mắt đá nát đồng bọn cao cao dơ lên tấm ván gỗ, xinh đẹp rơi xuống đất, dẫn phát phía dưới một tảng lớn thét chói thai cùng vỗ tay. Diệp Nam cười nói, tiểu tử thoạt nhìn rất tinh thần sao, ngoại hình không tồi, gia cảnh cũng không tồi, cũng thích xương xương, vì sao xương xương không đồng ý à? Lâm Duy Duy cười hì hì nói, nàng nói Hoàng Bân chính là một cái bị gia đình sủng hư tiểu vương tử, loại người này nếu rời đi cha mẹ, tao nộ suy sụp, liền người thường đều không bằng Diệp Nam cười khổ nói, đâu ra như vậy nhiều giả thiết ta, ra cảnh yêu tú kia cũng là người ta cha mẹ nỗ lực tranh tới, làm hai tử điều kiện càng tốt một chút kia cũng là tự nhiên ý tưởng, nàng trong đầu nghĩ đến nhưng thật ra rất nhiều, kia nàng thích loại nào. Lâm Duy Duy lắc đầu nói, nàng hẳn là thích càng thành thục một chút nam nhân đi, nàng không nghĩ ở đại học luyến ái, nàng nói đại học yêu đương hết thảy đều quá không thành thục, chỉ do lãng phí thời gian lãng phí cảm tình. Diệp Nam nga một tiếng, đôi cái này cách nói đảo cũng không có làm đánh giá. Mỗi người trong lòng đều có từng người quan niệm, này đó đều là vô pháp dùng đúng sai tới cân nhắc. Chẳng qua tổng hợp quá mức chuyện xưa tới xem, tần xương xương nói đảo cũng không tồi, đại học người yêu lại có mấy đôi cuối cùng có thể đi đến cùng nhau. Tốt nghiệp về sau, trời nam đất bắc, lại hoặc là vào nghề từ từ, các loại hiện thực tàn khốc đánh sâu vào gần như yêu ớt tình yêu, lại có mấy đôi có thể kiên trì đến xuân dưới. Hoàng Bân đám người biểu diễn thực mau kết thúc, càn tịnh lợi lạc xoáy khí, dẫn tới một mảnh trầm trồ khen ngợi nổi bật thực ý. Như thế nào, bọn họ biểu diễn xoái không xoái, xoái. Ở thưởng thức tình cảm mãnh liệt phi dương Tae Củng do biểu diễn sau, làm chúng ta đem lòng yên tĩnh xuống dưới, thưởng thức một đoạn gột rửa tâm linh ưu nhã động lòng người dương cầm độc đấu. Dương cầm độc đấu, Thám nông, biểu diễn giả tần sương sương. theo người chủ trì xuống sân khấu, một bó hình tròn ánh đèn từ trên trời giang xuống, dừng ở sân khấu trung ương. Một trận dương cầm lặng lặng đứng ở nơi đó, tần xương xương an tĩnh ngồi ở dương cầm trước mặt, ưu nhã vươn đôi tay đạn vang lên cái thứ nhất tâm phủ tần xương xương ăn mặc một thân màu đen lộ bối lễ phục dạ hội lễ phục dạ hội kéo ở nàng phía sau làm nàng chống giống tăng thêm vài phần gợi cảm cùng cao quý ánh đèn hạ tung bay màu đen tóc đẹp mang theo vài phần giống như hơi nước giống nhau ngông lung cảm toàn trường trong nháy mắt hít sáo thanh vỗ tay hô lớn thanh giống như thủy triều vang lên ở đây các nam sinh tất cả đều hưng phấn vô cùng một đám hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên đài ánh đèn hạ nàng phảng phất nữ thần ts Hoài niệm cuộc sống đại học, hoài niệm một ít kinh điển. Trọng nhìn một lần ta dã man bạn gái, tạp nông. Trước 513, Hoa Hồng cùng Bách Hợp. Diệp Nam nhìn trên đài tần sương sương, ánh mắt hơi có chút kinh diễm. Tần sương sương là rộng rãi, ánh mặt trời, giống như tinh linh giống nhau, nhưng là Diệp Nam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tần sương sương. Giờ khắc này, tần sương sương nở rộ ra nàng toàn bộ mỹ lệ, giống như là một đóa hoa tươi, hoàn toàn nở rộ, làm người rốt cuộc không rời mắt được. Âm nhạc vang lên, ồn ào thanh lẳng lặng nhỏ, huyết sáo thanh đã không có. Dương Cầm được xưng nhạc cụ chi vương, tự nhiên có này độc đáo chỗ, tuy rằng là độc tấu, nhưng là kia duyên dáng giai điệu, lại làm người là nhịn không được trầm tĩnh xung dưới. Toàn bộ sân vận động đều an tĩnh vô cùng, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn mỹ lệ như họa biểu diễn giả, nghe kia yêu nhã trung mang theo vài phần đau thương khúc, cũng đi theo dòng chơi ở âm nhạc con sông. Diệp Nam nghe Dương Cầm khúc, một lòng cũng tĩnh xung dưới. Nghĩ qua đi phát sinh sự tình trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc nó không phải đơn thuần yêu thương nhưng là rồi lại làm người có loại mạc danh cảm hoài cùng mất mát phảng phất là tiếng nói cảm thán khúc chung, toàn trường buộc phát ra giống như sơn hô sóng thần giống nhau vỗ tay húi sáo thanh trầm trồ khen ngợi thanh lâm duy duy thọc thọc diệp nam lá cây ca nên ngươi thượng diệp nam từ âm nhạc phục hồi tinh thần lại nâng lên kia một đại bao hoa đi ra lối đi nhỏ hướng về sân khấu đi đến. Liên ở Diệp Nam đi đến biểu diễn đài bên cạnh, đang muốn chuẩn bị lên đài khi, bên cạnh lại bỗng nhiên nhớ tới một trận ở mỹ Thanh. Diệp Nam nghiêng đầu nhìn lại, lại nhìn mấy cái ăn mặc tuyết trắng TAE Củn Do Phục Nam sinh mỗi người ôm một đại phùng đỏ tươi hoa hồng, nhanh chóng từ bên cạnh thang lầu xông lên đài cao. Nga. Hoa. Phía dưới hơn một ngàn người xem thấy như vậy một màn, tức khắc xôi trào, phát ra đủ loại kinh hô. Tần Sương Sương đứng ở Dương Cầm Biên, mới vừa hướng về Đại Gia Cúc một cùng cũng thấy được đi đến đài biên diệp nam chính trên mặt biểu lộ chờ mong ngọt ngào tươi cười chờ đợi diệp nam lên đài lại bỗng nhiên này bỗng nhiên ngoài ý muốn cấp đánh cái trở tay không kịp này mấy cái nam sinh sông lên đài lại không có trực tiếp tới gần tần xương xương mà là ở tần xương xương phía trước chạm chạm thành một loạt ân đây là có chuyện gì tất cả mọi người nghi hoặc các ngươi đi lên không phải tặng hoa sao không phải thổ lộ sao mọi người ánh mắt nhanh chóng chuyển động siêu tầm mục tiêu thực mau bọn họ mục tiêu xuất hiện Hoàng Bân như cũng là một thân tuyết trắng TAE ae củn gió phục, hắn trong lòng ngực ôm đại một phùng hoa hồng, chậm rãi ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi đi lên đài. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, dưng bước, này hình như là muốn thổ lộ a. Làm lớn như vậy trận trượng, có điểm ý tứ a. Hoàng Bân thích Tần Sương Sương, đây là Diệp Nam mới từ Lâm Duy Duy nơi đó biết đến, tuy rằng Tần Sương Sương nói không thích Hoàng Bân, nhưng là như vậy hơn một ngàn người trước mặt thổ lộ, vạn nhất nàng lại động tâm đâu? Diệp Nam cảm thấy chính mình lúc này tựa hồ không nên đi quấy rầy, mặc kệ kết quả như thế nào, dù sao cũng phải cấp Hoàng Bân một cái thổ lộ cùng Tần Sương Sương một cái lựa chọn cơ hội. Hoàng Bân ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú cùng ôn ả trong tiếng, chậm rãi đi tới Tần Sương Sương trước mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tần Sương Sương, quỳ một gối xuống đất, giơ lên trong tay hoa tươi. Tần Sương Sương, ta thích ngươi thật lâu. Năm nay là chúng ta ở trường học cuối cùng một năm, nếu ta lại không thổ lộ, khả năng về sau liền lại không cơ hội. Ta muốn làm sở hữu đồng học sở hữu lao sư mặt, lớn tiếng nói cho ngươi, tần sương sương, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau cả đời, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời, không rời không bỏ, làm bạn gái của ta đi. Bên cạnh một bên TAE cũng do học viên toàn bộ dơ lên trong tay hoa tươi, chỉnh tề quát, đáp ứng hắn đi. Hoa, thổ lộ cũng. Hào hâm mộ, nếu là có người như vậy đối ta thổ lộ, ta một giây đáp ứng hắn. Xong rồi, nữ thần phải bị người đoạt đi rồi. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Hàng phía trước học viện lãnh đạo nhóm nhìn một màn này, cũng đều là cười lắc đầu, lại không ai ngăn cản, rốt cuộc chuyện như vậy, ở đại học thật sự quá bình thường. Sở hữu bọn học sinh đầu tiên là lộn xộn phát biểu các loại cảm thán, sau đó thanh âm dần dần trở nên chỉnh tề. Đáp ứng hắn. Hắn ứng hắn. Tần Sương Sương sắc mặt trở nên có chút kinh hoàng, nàng biết Hoàng Bân thích chính mình, hắn cũng nhiều lần ước chính mình, nhưng là đều bị chính mình cấp cự tuyệt, ai biết hắn hôm nay lại tới như vậy một tay nay trận thế quá lớn, nếu chính mình quả quyết cự tuyệt, kia chỉ sợ ai mặt mũi rất khó coi, mặc kệ là hắn, vẫn là nàng, đều sẽ đại ngã mặt mũi, tổn hao nhiều hình tượng. Nhưng là nếu muốn cho chính mình đáp ứng, kia lại là trăm triệu không thể. Tần xương xương ánh mắt theo bản năng hướng về dưới đài Diệp Nam nhìn lại, ánh mắt trung để lộ ra xin giúp đỡ thần sắc, kia trong mắt nhẹ nhẹ hoảng loạn, làm nàng giống như là một con bị thợ săn đuổi bắt khủng hoảng nai con. Diệp Nam nhìn Tần xương xương này biểu tình, đại khái cũng biết Tần xương xương trong lòng suy nghĩ. Có chút bất đắc dĩ thẩm than một tiếng. Xem ra vẫn là lựa chọn cự tuyệt đâu. Diệp Nam một lần nữa mại động cấp bước, lại lần nữa bước lên sân khấu bậc thang, hướng về trên đài đi đến. Mọi người nhanh chóng thấy được đi lên đài Diệp Nam, trường hợp lập tức trở nên càng thêm hòa bạo. Ta đi, đây là chuyện gì xảy ra? Còn có một cái thổ lộ. Muốn hay không như vậy điều, bất quá người này nhìn qua tuổi muốn đại chút, không giống học sinh A. Náo nhiệt, náo nhiệt, việc này tuyệt đối doanh động toàn giáo A. Đừng chụm ta tay, ta chính ghi hình đâu, tối nay phát trường học trên diễn đàn đi. Diệp Nam lên đài không chỉ có hấp dẫn sở hữu người xem tầm, cũng hấp dẫn Hoàng Bân cùng với hắn phía sau một loạt nam sinh lực chú ý, bọn họ quay đầu nhìn Diệp Nam cùng với hắn trong lòng ngực hoa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Nam trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm cười, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không nhanh không chậm đi tới tần xương xương trước mặt. Nhìn thoáng qua còn quỳ một gối ở tần xương xương trước mặt Hoàng Bân, Diệp Nam ôn hòa cười cười. Xem ra Hoàng Đồng học cũng không biết người không thích hoa hồng sự tình đâu, ta đây này thúc bách hợp, ngươi thích sao?" Tần Sương Sương ánh mắt sáng lên, hướng về phía Diệp Nam ngọt ngào cười, duỗi tay tiếp nhận Diệp Nam trong lòng ngực bó hoa, nhẹ nhàng nghe thấy một chút, mỉm cười nói, "Ta thực thích, cảm ơn ngươi, lá cây cà." Diệp Nam cười nói, biểu diễn thực không tồi, "Ngươi hôm nay thật sự thật xinh đẹp." Tần Sương Sương cắn cắn môi, khẽ hừ một tiếng, từ nàng vui sướng ánh mắt, liền nhìn ra được tới nàng đối Diệp Nam tán dương là phi thường vui vẻ. Diệp Nam xoay người nhìn đứng lên Hoàng Bân, mỉm cười nói, Hoàng Đồng Học, người T.A.E. Củn Do cũng rất lợi hại, biểu diễn cũng thực xuất sắc, bất quá xương xương không thích hoa hồng, lần sau ngươi có thể suy xét bác hợp. Chúng ta trước xuống đài đi, không cần chiếm dụng mặt sau đồng học sân khấu, như thế nào? Hoàng Bân biết Diệp Nam giờ phút này là tự cấp chính mình bậc thang, rốt cuộc chính mình như vậy thổ lộ lại bị vô tình cự tuyệt, đó là thực mất mặt. Đến nỗi tần xương xương hay không thật sự không thích hoa hồng, ai biết. Nếu thật là người mình thích đưa hoa, mặc kệ là cái gì, đều sẽ cao hứng đi. Hoàng Bân sắc mặt rất là nàn kham, nhìn thoáng qua vẻ mặt vui vẻ tần sương sương, buông xuống hạ lông mi, thanh âm trầm thấp gật đầu nói, Hảo! Bất quá ta sẽ không như vậy từ bỏ. Trưng 514, ngươi cũng quá tốn. Diệp Nam chờ một đám người toàn bộ rời đi sân khấu, đem sân khấu nhường cho mặt sau biểu diễn đồng học, cũng đồng thời cấp mọi người quan khán biểu diễn đồng học để lại nói chuyện say xưa đề tài. Hôm nay việc này quá xuất sắc. Phía trước Hoàng Bân, rất nhiều người đều nhận thức, T.A.E. cũng do xã nhân vật phong vân, nhưng là mặt sau nam nhân kia là ai? Người ngoài trường học. Hắn cùng Tần Sương Sương là cái gì quan hệ? Hắn đưa bách hợp, mà không phải hoa hồng, Tần Sương Sương thật sự không thích hoa hồng. Tần Sương Sương ở trước mặt hắn lộ ra đáng yêu tươi cười, chính là mọi người đều rõ như ban ngày, hắn cùng Tần Sương Sương quan hệ tuyệt đối thực thân mật. Mặc kệ hắn là ai, đại gia đối cái này thần bí xuất hiện nam nhân, lại có thực tốt ấn tượng Người nam nhân này rất rộng lượng à, người khác đưa tần xương xương hoa, còn làm cho hắn mặt thổ lộ, hắn cũng không sinh khí, còn cấp hoàng bân giải vây. Cho người ta hảo trầm ổn cảm giác à, lại cao lại xoái, quả thực có thể so sánh Hàn Quốc hộp họa. Đúng vậy, hảo hâm mộ. Này anh em lưu, chịu phục. Ở mọi người nghị luận sôi nổi trong thanh âm, tần xương xương phản hồi hậu trường thay quần áo, Diệp Nam đám người tắc về tới dưới đài. Lâm Duy Duy hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngon cái, lá cây ca, lợi hại Diệp Nam cười cười, không nói chuyện. Ngồi ở Diệp Nam người chung quanh cũng đều tò mò đánh giá Diệp Nam, khe khẽ nói nhỏ, khả năng bởi vì rốt cuộc Diệp Nam vừa thấy liền không phải học sinh, những người này đều cùng Diệp Nam đáp lời. Tần Sương Sương thay cho kia kiện gợi cảm khiến người cảm thấy lạnh lẽo lệ phục dạ hội, đổi trở về bình thường trang phục sau, liền ôm kia thúc hoa lặng yên đi tới Diệp Nam bên cạnh không vị thượng. Tần Sương Sương tự nhiên cũng biết hiện tại chính mình cùng Diệp Nam hai người đều là chịu người chú mù, ngồi ở chỗ này cũng rất biệt nhưu. Mới ngồi xuống một phút đồng hồ không đến liền đã có loại lưng như kim chích cảm giác, nàng tới gần Diệp Nam, thấp giọng hỏi nói, la cây ca, chúng ta đi trước đi. Diệp Nam tự nhiên là gật đầu, Tần Sương Sương cùng Lâm Duy Duy chào hỏi sau, cùng Diệp Nam hai người đi ra lối đi nhỏ, lặng lẽ rời đi tiệc tối hiện trường. Lúc này thời tiết đã rất là rét lạnh, Tần Sương Sương đi ra cửa, nhịn không được băm hai đặt chân, phòng trường vừa rồi biểu diễn lãnh tới rồi. Diệp Nam nhìn Tần Sương Sương lạnh buốt bộ dáng, cười nói có phải hay không vừa rồi lãnh tới rồi à vừa rồi ngươi xuyên ít như vậy thần xương xương cười hì hì quay đầu hỏi đẹp sao diệp nam gật đầu cười nói đương nhiên ngươi không thấy toàn trường nam sinh đều vì ngươi điên cuồng còn có hoa tươi thổ lộ ngươi liền biết ngươi hôm nay có bao nhiêu đẹp thần xương xương nhíu môi nói hắn đưa lại dùng nhiều lại như thế nào ta lại không thích hắn cư nhiên còn chơi loại này giáp mặt thổ lộ tiết mục hảo cũ ký có hay không diệp nam cười cười nhìn xem tả hữu bên ngoài rất lạnh nếu không, ta đưa ngươi hồi phòng ngủ. Tần Sương Sương do dự một chút, nhìn thoáng qua Diệp Nam, tìm một chỗ ngồi ngồi đi. Ngươi kỳ nghỉ liền phải kết thúc, lần sau quỷ biết khi nào mới có thể lại nhìn đến ngươi. Diệp Nam nhìn xem đồng hồ, buổi tối 8 giờ rưỡi, còn không tính vãn, liền gật gật đầu nói, hành, tìm cái ấm áp điểm địa phương đi. Ta sợ ngươi bị cảm. Tần Sương Sương chớp chớp mắt, cười nói, ân, phía trước có tạc khoai tây cửa hàng, ngươi mời ta ăn ruột gà gà, ta thỉnh ngươi ăn tạc khoai tây đi. Diệp Nam cười nói, hảo. Hai người đi rồi một đoạn, liền nhìn đến một nhà cũng không lớn mặt tiền cửa hàng, bày ba bốn trường cái bàn, bất quá lại không ai ngồi, phần lớn học sinh đều là đóng gói mang đi. Hai người đi vào cửa hàng, tần xương xương điểm hai ba loại khẩu vị khoai tây phiến, sau đó cầm hai bình đồ uống, đưa cho Diệp Nam một lọ. Tỷ phu, hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay trường hợp đã có thể xấu hổ à. Diệp Nam cười nói, không có gì. Dù sao ta cũng muốn đưa hoa A. Tần xương xương hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngon cái, tỷ phu, ngươi cùng tỷ giống nhau, trầm ổn, đại khí, khí độ hơn người, không biết chẳng hạ nhiều ít tiểu cô nương thích người này phạm nhi đâu. Diệp Nam mở ra đồ uống, uống một ngụm, cười nói, ngươi cũng đừng treo chọc ngươi Diệp Đại ca, các ngươi dù sao cũng là đồng học A, Hắn thích ngươi, cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, thổ lộ mà thôi, liền tính cự tuyệt, cũng không cần đem sự tình làm tuyệt A, cho đại gia cái bậc thang. Đều không cần như vậy nan khám sao Tần sương sương ngừ một tiếng Ta lúc ấy chính là sợ sự tình quá nan khám a, Cho nên không trực tiếp mở miệng cự tuyệt Bất quá nếu ngươi nếu là không ở chẳng Cuối cùng ta cũng không có biện pháp Vẫn là chỉ có cự tuyệt Diệp Nam ngừ một tiếng Không thích liền cự tuyệt Đây cũng là thực bình thường sự tình Tổng không thể bởi vì mặt mũi hoặc là cái gì Liền ủy khuất chính mình đáp ứng xuống dưới Tỷ phu Ngươi cùng tỷ của ta có không nghĩ tới khi nào kết hôn a? Diệp Nam lắc đầu hẳn là còn sớm đi nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói ít nhất 3-4 năm trong vòng ngươi tỷ sẽ không suy xét việc này thần xương xương tò mò hỏi ngươi đáp ứng rồi đáp ứng rồi a diệp nam có chút bất đắc dĩ trả lời nói ngươi cũng biết chúng ta làm cái gì cùng giống nhau người thường sinh hoạt vô pháp so đây là ngươi tỷ sự nghiệp cũng là nàng lý tưởng ta cần thiết muốn tôn trọng nàng thần xương xương chớp chớp mắt đột nhiên hạ giọng nói hiện tại rất nhiều người không phải phụng tử thành hôn sao Ngươi nếu là làm tỷ của ta lặng lẽ mang thai, kia chẳng phải là có khả năng trước tiên sao. Diệp Nam mở to hai mắt nhìn Tần Sương Sương, Vô ngữ nói, Ngươi này quỷ nha đầu, cả ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì đâu, chúng ta đều còn không có. Kia gì đâu, cho dù có kia gì, ta nếu là làm như vậy, ngươi tỷ tính cách ngươi còn không biết ta, phỏng chừng muốn hận chết ta, đến lúc đó đừng nói ly ta mà đi, liền tính gả cho ta, phỏng chừng cũng là cả đời trong lòng ngật đáp. Tần Sương Sương biểu môi nói, Lần trước cũng nói còn không có bắt lấy, này đều lại qua đi lâu như vậy, ngươi tới kinh thành đều nửa năm, cư nhiên còn không có bắt lấy, tỷ phu, ngươi cũng quá tốn đi. Diệp Nam cũng có chút xấu hổ, Tổng không thể cấp Tần Sương Sương nói nàng tỷ có trong lòng chướng ngại đi, chỉ có sờ sờ cái mũi nói, đây là ta và ngươi tỷ sự tình, ngươi thao như vậy đa tâm làm gì, nhỏ mà lanh. Tần Sương Sương lập tức tỏ vẻ không phục, hừ, nói ta nhọc lòng quá nhiều, tỷ phu, ngươi cũng không nên quên là ai cho ngươi mật báo. Là ai giúp ngươi nói tốt, đánh hiểm trợ, ngươi đây là qua cầu rút ván a." Diệp Nam trợn mắt há hốc mồm, không nói gì đầu hàng, hành hành hành, ta nói sai lời nói, ngươi nói rất đúng, ta sẽ cố lên, sẽ dật lực, hành đi." Thần Sương Sương hừ nói, vốn dĩ chính là Diệp Nam tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu cô nương so đo, hơn nữa Tần Sương Sương lời nói thật đúng là không nói bậy, từ nàng gặp qua chính mình lúc sau, ở chính mình cùng Tần Băng nhạn sự tình tượng, nàng thật đúng là vẫn luôn đều ở hỗ trợ. Tắt khoai tây phiến đi lên, Diệp Nam cầm lấy chiếc đũa, vừa mới ăn một mảnh, vừa muốn nói chuyện, hắn di động đống nhiên vang lên, Diệp Nam cầm lấy di động vừa thấy, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Thái Sơn. Diệp Nam chuyển được điện thoại, trầm giọng hỏi, "Đội trưởng, chuyện gì?" Thái Sơn trầm thấp thanh âm nói, "Ngươi kỳ nghỉ kết thúc, lập tức về đơn vị, khẩn cấp nhiệm vụ, yêu cầu suốt đêm xuất phát." Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, không chút do dự trả lời nói là Chương 515, gián độc đàn đạo khẩn cấp nhiệm vụ, ta phải đi về, liền không tiễn ngươi hồi ký tốc xá. Tần Sương Sương ánh mắt đột nhiên có hai phần khẩn trường, lại muốn ra nhiệm vụ. Diệp Nam gật đầu, nhìn Tần Sương Sương trong mắt lo lắng, nhẹ giọng an ủi nói, "Không cần lo lắng, ta sẽ bình an trở về, ngươi diệp đại ca rất lợi hại." Tần Sương Sương nhấp nhấp miệng, phùng trong tay đồ uống, thấp giọng nói, "Ngươi phải cẩn thận, sau khi trở về cho chúng ta phát cái tin nhắn." "Ân, hảo, sự tình khẩn cấp, ta đi trước ạ." Diệp Nam đứng lên, Bước nhanh chạy hướng về phía chính mình xe, sau đó xe ở tần xương xương phức tạp ánh mắt chung, hướng về cổng trường khẩu cấp tốc chạy tới. Tần xương xương cắn cắn môi bế lên bên cạnh bó hoa, nhẹ nhàng ngửi một chút, nhẹ giọng hừ nói, Sú tỷ phu, ai nói ta liền không thích hoa hồng. Diệp Nam chạy về đến căn cứ, Thái Sơn bọn người đã tập hợp đúng chỗ. Diệp Nam cùng khổng thu hai người phía trước tham gia trong khi một tháng địa ngục đặc huấn hơn nữa Diệp Nam phía trước lại đi chợ giúp sư tử thỏ chấp hành nhiệm vụ đã có đoạn thời gian không gặp Thái Sơn đáng người. Thái Sơn nhìn Diệp Nam xuất hiện, hơi hơi mỉm cười. Phong Lang, đặc huấn cảm giác như thế nào? Diệp Nam cười khổ, một lời khó nói hết, khó trách các ngươi mỗi người đều là kia phó biểu tình, thật sự rất khó ngao nga. Khổng thu ở bên cạnh thở dài, sắc thật giống như địa ngục a, ta tình nguyện ở trên chiến trường cùng người đao thật kiếm thật làm, cũng không nghĩ ở đặc huấn doanh lốc. Ban phím hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái, ngươi ở đặc huấn doanh sự tình, chúng ta là đều đã biết. Ngươi nhưng cho chúng ta ở lòng, cho chúng ta lòng ưng đại đại mặt dài a. Diệp Nam cười hắc hắc, ta cũng chỉ là tận lực mà thôi, đúng rồi, đội trưởng, lần này là cái gì nhiệm vụ? Thái Sơn trầm ổn nói, chờ châu dừng tới rồi, ta cùng nhau giảng. Phong lang, ngươi phía trước đi gặp quá thỏ ngọc. Diệp Nam cười khổ, đúng vậy, gặp qua. Thái Sơn sắc mặt càng khổ, ngươi tổng còn hảo, nàng còn thấy ngươi, ta là trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, so ngươi thảm hại hơn. Bên cạnh bàn phím cùng khổng thu đều vui sướng khi người gặp họa phá lên cười, ha ha, đội trưởng, ngươi này nhưng quá mất mặt. Thái Sơn hắc mặt trừng mắt nhìn bàn phím cùng khổng thu liếc mắt một cái, có bản lĩnh cấp ngươi đi à. Bàn phím cùng khổng thu vội vàng ngừng tiếng cười, nói sang chuyện khác, phong lang nàng nói như thế nào. Diệp Nam vươn hai cái đầu ngón tay, hai điều kiện, chỉ cần chúng ta đạt tới một cái, nàng nguyện ý phóng hắc vượng hoàng đến chúng ta tiểu tổ đảm đương tay súng bắn tỉa Thái Sơn ánh mắt sáng lên, mau nói điều kiện gì? Hắc Phượng Hoàng bản lĩnh, bọn họ cũng đều là biết đến, nàng chính là ẩn Long nhân tài mới xuất hiện, nổi bật thực thịnh, phi thường toàn năng, đặc biệt làm tay súng bắn tỉa càng là vô cùng ưu tú. Nếu Hắc Phượng Hoàng thật sự có thể tới Long lưng, kêu Long lưng thực lực tất nhiên đại trướng, mà Diệp Nam cũng có thể đảm đương đội trưởng, làm Long lưng lần thứ hai bay lên tới, đem không hề làm ngẫu. Ban phím cùng khổng thu hai người cũng đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam. Diệp Nam trên mặt toát ra hai phần chua xót. Cái thứ nhất điều kiện, chúng ta long lưng tiểu tổ trở thành S cấp tiểu tổ, chứng minh long lưng sắc thật so sư tử thỏ cường. S cấp tiểu tổ. Thái Sơn đám người toàn bộ mở to hai mắt, ánh mắt giật mình nhìn chầm chầm Diệp Nam. Nay cũng quá khó khăn đi, tuy rằng chúng ta mục tiêu cũng là S cấp tiểu tổ, nhưng là nói thật, bằng chúng ta mấy cái nếu là đạt tới rất khó. Thái Sơn nhíu nhíu mày, cái thứ hai điều kiện đâu? Diệp Nam bình tĩnh nói, ở mỗi năm một lần nội so chung đoạt được đệ nhất. Nội so đệ nhất. Bàn phím cười khổ nói, điều kiện này tuy rằng so cái thứ nhất điều kiện hơi thấp, nhưng là đồng dạng rất khó đạt tới A, mỗi năm nội so với kia đồng dạng đều là cao thủ săn sát, hơn nữa S cấp tiểu tổ địa phủ tiểu tổ cũng muốn tham gia muốn đến đệ nhất, đồng dạng muốn đánh bại bọn họ, này thật là khó như lên trời A. Thái Sơn ánh mắt trung tắc hiện ra hai phân mong đợi, chiến tranh là có nhất định tính ngẫu nhiên, chúng ta thực lực cũng không kém, nếu vận khí lại hảo một chút, cũng không phải một chút cơ hội đều không có, mặc kệ như thế nào. Tổng có thể thử một lần." Diệp Nam gật đầu, mặc kệ có hay không việc này, chúng ta chung quy đều hẳn là toàn lực ứng phó, chúng ta mục tiêu không phải muốn cho Long Ưng lại bay lên tới sao? Khổng Thu đối Diệp Nam có gần như tin tưởng mù quáng, mọi người chung hắn là nhất lạc quan, hắc hắc, muốn nói trở thành S cấp tiểu tổ, kia có lẽ yêu cầu thời gian rất lâu, nhưng là thực chiến nội so sao, ta tin tưởng lão đại, ta từ nhận thức hắn đến bây giờ, hắn liền không có thua quá, tin tưởng lần này cũng sẽ không thua. Rộn rập tiếng bước chân truyền đến. Châu dừng thân ảnh xuất hiện ở cửa Nha, ta là cuối cùng một cái A Thái Sơn gật đầu, người đến đông đủ Hiện tại ta nói một chút nhiệm vụ Mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới Sắp mặt nghiêm túc nhìn Thái Sơn Thái Sơn triển khai một bộ bản đồ Lại không phải hoa hạ bản đồ Mà là láng giềng gần hoa hạ lạp phú hãng Cùng Ba cơ hai cái quốc gia Trên bản đồ thượng tiêu chí mấy cái hồng vọng Thái Sơn cũng không có vội vã xem bản đồ Mà là trước nói về nhiệm vụ lần này bối cảnh Mười ngày trước. Nước Mỹ mua vũ khí bốc xếp và vận chuyển đoàn xe tao ngộ tập kích, đoàn xe nhân viên toàn bộ bị giết, đoàn xe sở vũ khí bị mất không ít, nhưng là này không phải trọng điểm. Trọng điểm là lần này tam cái rắn độc đạn đạo biến mất không thấy, hiện nhiên, lần này tập kích đó là hướng về phía này tam cái rắn độc đạn đạo tới. Khổng Thu nhấc tay hỏi, rắn độc đạn đạo, đó là cái gì? Thái Sơn trầm giọng nói, rắn độc đạn đạo là nước Mỹ nghiên cứu chế tạo một loại sinh hóa đạn đạo, trong đó bao hàm độc tố cực cường sinh hóa dược c� Loại này sinh hóa dược tể có thể nhanh chóng phát huy ở trong không khí, mà hô hấp bao hàm tờ sờ một sinh hóa dược tể không khí nhân thể nội tế bào sẽ nhanh chóng sinh ra dị biến, làm người ở một phút đồng hồ nội tử vong. Một quả rắn độc đạn đạo nếu nổ mạnh, nổ mạnh khí lãng sẽ làm tờ sờ một nhanh chóng lẫn vào không khí, sau đó hướng về trung quanh truyền bá, ở không gió trạng thái cho tới thiếu có thể bao phủ phạm vi một km phạm vi, mà nếu có phong, kia tình huống liền càng thêm không thể đoán trước. Diệp Nam mấy người đều là mở to hai mắt có chút giật mình, như vậy uy lực sinh hóa đạn đạo, nếu ở nội thành nổ mạnh, phạm vi 1 km, đến có bao nhiêu người? Ai đoạt đi rồi rắn độc đạn đạo? Tuy rằng Thái Sơn còn chưa nói nhiệm vụ, nhưng là mọi người đều cơ bản mơ hồ đoán được, nhiệm vụ lần này nhất định cùng này tam cái rắn độc đạn đạo có quan hệ. căn cứ mới nhất tin tức, cướp đi này tam cái rắn độc đạn đạo hẳn là gần nhất chút năm mới xuất hiện khủng bố tổ chức Hồng Long, bọn họ cướp đi rắn độc đạn đạo, hiển nhiên là muốn chế tạo khủng bố tập kích. Hồng Long. Diệp Nam bọn người sắp mặt dùng mình, bọn họ phía trước chính là cùng cái này. Hồng Long đánh quá một lần giao tế, bọn họ thu mua một người viện nghiên cứu phó sở trưởng mang theo nghiên cứu tư liệu móc ra bên cảnh, sau lại bị Diệp Nam đám người đuổi theo đi toàn bộ xử lý. Này Hồng Long thật đúng là không ngừng nghỉ. Thái Sơn trầm giọng nói, căn cứ các quốc gia đối Hồng Long hiểu biết, Hồng Long so di vãng sở xuất hiện khủng bố tổ chức càng cường đại hơn, càng thêm công nghệ cao hóa, càng thêm tổ chức nghiêm mật. Đã có ẩn ẩn siêu việt trước mắt xếp hạng tiền tam khủng bố tổ chức thế. Diệp Nam ánh mắt dừng ở trước mặt quân sự trên bản đồ mấy cái hồng vòng thượng, trầm giọng hỏi, hiện tại này tam cái rắn độc đạn đạo có tin tức. Trước 516, ngàn giám buôn tập. Đúng vậy, trải qua nhiều mặt truy tra, hiện tại đã tra được kia tam cái rắn độc đạn đạo hành tung. Thái Sơn túi đầu, chỉ vào trên bản đồ mấy cái vòng, Lạp phú hán hàng năm chiến tranh, thế cục hỗn loạn, phi thường thích hợp hồng long như vậy tổ chức sinh trường bọn họ ở lạp phú hãn có chính mình võ trang huấn luyện căn cứ mà này tam cái gián độc đạn đạo đó là thông qua bí mật con đường gặp lạp phú hãn diệp nam như mày nói bọn họ mục tiêu là nơi nào bọn họ mục tiêu có thể là ba cơ cũng có thể là hoa hạ đến nỗi là cụ thể nơi nào chúng ta cũng không xác định nhưng là chúng ta không thể đi đánh cuộc chúng chi ba cơ cùng hoa hạ vẫn luôn là phi thường tốt chiến lược đồng minh đồng bọn hơn nữa ở ba cơ các thành phố lớn đều có rất nhiều hoa hạ người cho nên mặc kệ từ phương diện kia tới nói Chúng ta đều cần thiết ngăn cản đối phương phóng thích rắn độc đạn đạo, Khổng thu nhíu mày nghi hoặc nói rắn độc đạn đạo phóng thích yêu cầu đặc thù đạn đạo phát xạ khí sao? Thái Sơn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, trầm giọng nói rắn độc đạn đạo cũng không cần thực phức tạp phóng ra trang bị, một cái sách tay bậy bắn đều có thể trực tiếp ở rắn độc đạn đạo bên trong đưa vào toa độ, rắn độc đạn đạo liền sẽ trực tiếp bay về phía mục tiêu sau đó kích nổ. Nguyên nhân chính là vì như thế mới làm người lo lắng. Rắn độc đạn đạo thể tích cũng hoàn toàn không đại. Nếu đối phương có dũng mãnh không sợ chết cảm tử đội viên, thậm chí có thể trực tiếp đem rắn độc đạn đạo vận chuyển đến mục tiêu khu vực, sau đó tay động kiếp nổ. Khổng Thu kinh ngạc nói, chúng ta đây chấp hành nhiệm vụ chẳng phải là cũng rất nguy hiểm, vạn nhất bọn họ cùng đường bí lối trực tiếp kiếp nổ rắn độc đạn đạo, chúng ta đây chẳng phải cũng treo. Thái Sơn quay đầu nhìn về phía Khổng Thu, loại này rắn độc bom tờ sờ một sinh hóa dược tể một khi bại lộ ở trong không khí, hoặc tính thời gian là hữu hạn, nếu thật phát sinh như vậy tình huống, Duy nhất có thể làm đó là ở rắn độc đạn đạo nổ mạnh phía trước trốn tránh đến một cái cùng ngoại giới không khí phong kín hoàn toàn ngăn cách địa phương, an tĩnh chờ thượng 12 giờ, sau đó tờ sờ một sinh hóa dược tề liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó liền an toàn, nếu tìm không thấy như vậy địa phương. Thái Sơn thanh âm tạm dừng một chút, ánh mắt trung có vài phần làm người áp lực lãnh lạnh, kia sang năm hôm nay, chính là người ngày rỗ. Châu dừng ngắt lời nói, nhiệm vụ này là cái gì cấp bậc, đối phó Hồng Long, còn có rắn độc đạn đạo như vậy nhiệm vụ Hẳn là sẽ không vẫn là B cấp đi. A cấp nhiệm vụ. Thái Sơn trầm giọng nói, nhiệm vụ này tạm thời xác định đẳng cấp là A cấp, chúng ta chỉ cho phép thành công, không được thất bại, một khi thất bại, rắn độc đạn đạo phóng ra thành công, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm lại, đúng vậy, nếu rắn độc đạn đạo phóng ra thành công, kia hàng ngàn hàng vạn người sẽ chết đi, này sẽ là khiếp sợ thế giới thật lớn thảm án, mà bọn họ cũng đem không thể thoái thác tội của mình. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm cái gì? Thái Sơn ngón tay trên bản đồ thượng mổ một cái màu đỏ vòng tròn thượng trọc trọc, căn cứ tin tức, tam cái rắn độc đạn đạo hẳn là liền dấu ở chỗ này, chúng ta yêu cầu phá được cái này võ trang căn cứ, xét thấy này trong căn cứ võ trang thế lực cường hãn, đến lúc đó sẽ có máy bay không người lái hỏa lực chi viện. Diệp Nam đám người đôi mắt đều là sáng ời, có máy bay không người lái hỏa lực chi viện, kia sự tình khó khăn đã có thể tiểu rất nhiều. Thái Sơn nhìn mọi người trên mặt thần sắc, đại khái biết đại gia tưởng cái gì, trầm giọng nói các ngươi không cần tưởng quá nhiều, bởi vì nơi đó mặt có rắn độc đạn đạo, nếu trực tiếp máy bay không người lái hoành tạc, là khả năng trực tiếp kiếp nổ rắn độc đạn đạo, cho nên nhiều nhất trợ giúp chúng ta hoành tạc một ít rõ ràng phòng ngự lực lượng, chân chính quan trọng vị trí vẫn là muốn dựa chính chúng ta. Thái Sơn nâng lên thủ đoạn, nhìn một chút thời gian, trầm giọng nói, chúng ta nhiệm vụ đó là tìm được kia tam cái rắn độc đạn đạo, hoàn toàn hủy diệt chúng nó. Hiện tại cho các ngươi một giờ sửa sang lại trang bị, một giờ sau đúng giờ xuất phát, bàn phím nhấc tay. Đội trưởng, cuối cùng một vấn đề, gián độc đạn đạo bên trong không phải có sinh hóa dược tề sao? Chúng ta như thế nào hủy hoại nó? Nếu hủy diệt, kia sinh hóa dược tề khuế tán, chính chúng ta chẳng phải là treo. Thái Sơn gật đầu, hai loại biện pháp, một loại là đem nó vận đến hoang tàn vắng vẻ sa mạc hoặc là gô bị kiếp nổ, đệ nhị loại là tìm được cũng đủ thâm hồ nước, ở hồ nước cái đáy kiếp nổ, đại lượng thủy sẽ làm những cái đó sinh hóa dược tề hoạt tính nhanh chóng rơi chậm lại sau đó lại đến mất đi hiệu lực. Còn có cái gì vấn đề? Đã không có. Giải tán, một giờ sau xuất phát. Diệp Nam đám người nhanh chóng giải tán, trở lại chính mình ký tốt xá, vung xuống chính mình tư nhân vật phẩm, sau đó linh đủ loại trang bị, đem chính mình hạng nặng võ trang sau, sau đó lần thứ hai kết hợp. Thái Sơn kiểm tra mọi người trang bị, lại phối hợp tính ra tăng rồi vài loại khả năng dùng đến trang bị, đây cũng là đội trưởng chức trách chi nhất. Ở tiếp nhiệm vụ thời điểm. Ngươi cần thiết đầy đủ suy xét toàn bộ hành động trong quá trình sở hữu yêu cầu vận dụng đến vũ khí lại hoặc là nói một ít công cụ, có đôi khi một cái nho nhỏ sơ hở, liền sẽ làm cho cả đội ngũ hết đường xoay sở, do đó lâm vào thật lớn phiền toái giữa. Đội trưởng cũng không chỉ cần là ra lệnh đơn giản như vậy, càng ở chỗ mỗi một lần hành động trước bày mưu lập kế, chỉ có kế hoạch hảo hết thảy, chân chính thực thi lên mới có thể như cá gặp nước. Diệp Nam đám người bước lên xe, xe một đường thẳng hành, cuối cùng đến kinh thành quân khu một chiếc quân dụng máy bay vận tải đang chờ bọn họ. Quân dụng máy bay vận tải chờ bọn họ một đường đi trước, đi ngang qua hơn phân nửa cái hoa hạ, đến tới gần phía tây biên cảnh tuyến một cái khác quân khu căn cứ. Một chiếc buốc xếp và vận chuyển phi cơ trực thăng lần thứ hai cất cánh, chờ bọn họ xuyên qua biên cảnh tuyến, sau đó tầng trời thấp phi hành một đoạn thời gian sau, tiến vào lạp phú hán lãnh thổ quốc gia, sau đó đưa bọn họ đổ xuống dưới. Bọn họ xuyên ra kia phiến rừng rậm, tìm được rồi ở ven đường chờ đợi tiếp ứng xe vận tải. Sau đó tiến vào xe vận tải hoa Dương, theo xe vận tải số này, một đường hướng về mục đích địa đi trước. Ở trải qua ban ngày sốc này sau, xe vận tải rốt cuộc dừng lại. Xe vận tải môn bị mở ra, một hàng năm người xuống xe sau, xe vận tải tài xế không nói hai lời mở ra xe vận tải liền rời đi. Năm người tiến vào ven đường rừng tây mở ra mang theo cứng nhắc, nhanh chóng định vị tới rồi chính mình nơi vị trí, hơn nữa liên hệ thượng xa ở hơn ngàn dặm ở ngoài ẩn lòng căn cứ. Mục tiêu liền ở chúng ta 20 km ngoại, chúng ta xuất phát đi. Thái Sơn xem xét bản đồ cùng với cùng căn cứ liên lạc lúc sau, xác định nơi vị trí cùng phương hướng, hạ đạt tiếp tục xuất phát mệnh lệnh. Mọi người xuất phát thời điểm, là buổi tối, mà hiện tại sắc trời đã không sai biệt lắm lại muốn trời tối. Mọi người trước khi trời tối tìm được rồi một cái an toàn yên lặng địa phương, ngừng lại. Hạ trại, nghỉ ngơi một đêm, hừng đông xuất phát. Kế tiếp chiến đấu nhất định là tàn khốc mà hung hiểm. Rốt cuộc bọn họ chỉ có 5 người Mà đối phương còn không biết có bao nhiêu người đâu Húng chi bọn họ một đường bùn ba Người đều rất là mệt mỏi Hơn nữa hiện tại trời tối Tuyệt đối không thích hợp bọn họ đi công kích một cái hoàn toàn xa lạ địa phương Kia cùng chịu chết không có gì khác biệt Mọi người chầm mặc buông trang bị Bắt đầu hạ trại Ăn cơm uống nước Bổ sung thể lực Sau đó lẳng lặng nghỉ ngơi Chờ đợi hướng đông Chờ đợi sắp đã đến chiến đấu Trưng 517 Máy bay không người lái doanh tạc trời hơi lượng. Diệp Nam đám người đã ăn qua bữa sáng, chuẩn bị xuất phát. Đường núi gập gên khó đi, Diệp Nam đám người tiến lên tốc độ tự nhiên cũng mau không đến chạy đi đâu. Chờ đến mọi người rốt cuộc lướt qua ngọn núi xuất hiện mục tiêu phía trước khi sắc trời đã chính ngọ. Diệp Nam năm người trên người toàn bộ ăn mặc cắt lợi phục, năm người ghé vào khô thảo mãn sơn trên ngọn núi, giống như từng bụi cỏ dại, làm người không thể nào phát giác. Thái sơn trong tay cầm kính viễn vọng quan sát đến, Diệp Nam tắt ôm chính mình xuống ấm, từ ngắm bắn kính quan sát, thực mau. Diệp Nam liền miễu như mày. Khoảng cách quá xa. Đối diện là một cái cùng loại tiểu hàng rào giống nhau địa phương, thành lập ở một ngọn núi khâu phía trên, tuy rằng không tính cao, nhưng là lại cũng coi như là phạm vi 2 km trong vòng tối cao địa phương. Đi thông cái này tiểu hàng rào chỉ có một cái phác đá vụn tử lộ, không coi là rộng mở, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng sai xe. Trong trại có không ít chạm canh gắt lâu, đang tới gần cái kia đường núi phía trên, còn có một cái nô lên huyền ngai. Huyền Nhai phía trên đáp nổi lên một cái lều, kiến trúc công sự phòng ngự, giá nổi lên xuống máy, một khi lai lịch có cái gì địch nhân xâm lớn, trực tiếp có thể trên hướng cao nhìn xuống súng máy bắn phá áp chế. Gặp phải quốc lộ này, mặt phòng ngự cũng là nhất dày đặc, mà mặt khác vài lần còn lại là một ít linh tinh chạm canh gác lâu, rốt cuộc này trùng quanh phạm vì 2 km đều không có che lấp, muốn tránh thoát bọn họ tầm mắt cũng không dễ dàng. Trong trại có không ít phòng ốc, cũng không tự làm người phân biệt rốt cuộc kia tam cái rắn độc đạn đạo là gửi ở nơi nào này cũng liền chú định không thể nào làm máy bay không người lái trực tiếp tiến hành đánh tạc. Thái sơn tay trái cầm kính vĩ vọng, tay phải cầm micro. Chúng ta đã đến, khoảng cách mục tiêu 2 km, thỉnh hỏa lực chi viện. Nếu trực tiếp xuống núi lướt qua này 2 km lộ trình tuyệt đối sẽ bị phát hiện, nhưng là nếu tiến hành đánh tạc, thừa dịp địch nhân hoảng loạn thời điểm tới gần, bị phát hiện tỷ lệ sẽ phi thường thấp. Thu được, máy bay không người lái sẽ ở 5 phút đồng hồ sau đến mục tiêu, tiến hành đánh tạc. Thái sơn trầm giọng nói, thu được thỉnh công kích chung quanh có thể thấy được chạm canh gác cương, đất chống phòng ngự thi thố cùng với phía tây cái kia võ trang trận địa thu được thái sơn buông mi rô cầm lấy kính viễn vọng tiếp tục quan vọng hàng rào, đồng thời thấp giọng nói khoảng cách quá xa phong lang ngươi không cần đảm đường tay súng bắn tỉa cùng nhau đột kích là diệp nam cẩn tịnh lợi lạc đáp ứng xuống dưới tay súng bắn tỉa muốn thành công ngắm bắn mục tiêu cũng là yêu cầu tốt địa thế ngắm bắn vị cái này cứ điểm là kiến trúc ở đồi núi đỉnh nếu người ở dưới chân núi Trừ phi những người đó là đứng ở bên cạnh vị trí, nếu không căn bản căn bản là không có bất luận cái gì dùng võ nơi. Máy bay không người lái ngay từ đầu doanh tạc, chúng ta liền đi trước, chú ý ẩn nấp. 5 phút đồng hồ sau, một trận máy bay không người lái xuất hiện ở mọi người trên không, lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi lao xuống. Đường máy bay không người lái lao xuống đến nhất định độ cao thời điểm, treo ở máy bay không người lái phía dưới đạn đạo mang theo một lưu lửa khói xé rách trời cao, sau đó trực tiếp chui vào bên cạnh một tòa tòa nhà hình th kia tỏa tòa nhà hình tháp âm ầm, ầm tắc nước hóa thành một đoàn thiêu đốt thật lớn hỏa cầu ngọn lửa tứ phía vẩy ra đến nỗi tòa nhà hình tháp thượng mấy cái lính gác tự nhiên là không một may mắn thoát khỏi máy bay không người lái lao xuống về phía trước lại là một quả đạn đạo bay ra chuẩn xác bắn vào phía tây huyền nhai trên không cái kia có công sự che chắn lều với đạn đạo bạo liệt thật lớn lửa cháy nháy mắt từ cái này lều bốn phương tám hướng toát ra bên trong vài người có trực tiếp tử vong có bị tạc đến từ bên cạnh bắn bay mà ra Sau đó trực tiếp rơi xuống hạ thượng trăm mét huyền nhai, hơi chút cách đến xa một chút hai người cả người đều bốc cháy lên lửa cháy, tiêu thảm ngã xuống trên mặt đất, dãy rủa vài cái sau cũng liền không có tiếng vang. Đông nhiên mà đến tập kích, làm cho cả trong trại hồng long võ trang phần tử nhóm lập tức toàn bộ loạn cả lên. Rất nhiều người rơi lên trong tay các loại đột kích bộ thường, nhắm ngay không trung máy bay không người lái xạ kích, nhưng là máy bay không người lái lao xuống mà qua, tốc độ kinh người, này viên đạn như thế nào đánh trúng Cho dù có linh tinh viên đạn đánh vào mặt trên, cũng căn bản vô pháp tạo thành chí mạng thương tổn. Kéo trọng súng máy lại đây, cho ta xử lý hắn. Một tòa nhà ở trước mặt, một cái mang theo mê mẫu mũ nam nhân ngửa đầu nhìn bay qua máy bay không người lái, lớn tiếng hò hét. Thật mau, có người đem một chiếc xe chạy đến đất trống trung ương, sau xe đấu một chiếc trọng súng máy đã giá hảo, chuyển qua đầu, chuẩn bị bắn phá không trung sẹt qua máy bay không người lái. Máy bay không người lái ở phía trước xoay cái vòng, lần thứ hai bay trở về. Liên ở kia chiếc trọng súng máy vừa mới bắt đầu giống giận thời điểm, một quả đạn đạo đã thoát ly máy bay không người lái, sau đó mang theo một lưu màu trắng khí lãng trực tiếp bay xuống dưới, chuẩn xác mệnh trùng kia chiếc giá cường điệu súng máy ô tô. Vâng! Toàn bộ ô tô nháy mắt từ mặt đất bắn lên, biến thành một đoàn thật lớn hỏa cầu. Trên xe khống chế trọng súng máy hai cái nam nhân nháy mắt chết đến không thể càng chết, liền tính là kia rất trọng súng máy cũng trực tiếp biến thành một đống sắt vụn. Máy bay không người lái chế không hoành tạc uy lực ở chỗ này thể hiện nhìn một cái không sót gì, lại không ai dám đối mặt máy bay không người lái hoành tạc, đều là tứ tán buôn đảo. Máy bay không người lái lần thứ hai phóng ra mấy cái đạn đạo, hoàn toàn phá hủy sở hữu bên ngoài trạm canh gác cương tòa nhà hình tháp sau một cái xinh đẹp xoay người nên ngang mà đi, mà lúc này, toàn bộ hàng rào đều lâm vào một mảnh bụi đất cùng ngọn lửa bên trong. Chưa từng người cơ bắt đầu hoành tạc bắt đầu, Diệp Nam 5 người liền đã lao xuống ngọn núi nhanh chóng hướng về đối diện hàng rào chạy vội qua đi. bọn họ vừa rồi cũng đều thấy rõ, tuy rằng máy bay không người lái một vòng quành tạc qua đi, sở hữu bên ngoài đỉnh canh gác chạm canh gác cương toàn bộ bị đoan rớt, ít nhất 20 cái võ trang phần tử, nhưng là dư lại hồng long võ trang phần tử như cũ không ít. năm người thừa dịp đối phương sơn trại hỗn loạn không người dám trốn tránh ở bên ngoài này đứng khẩu, nhanh chóng lướt qua trung gian 2 km khoảng cách, sau đó tới gần cái này sơn trại bên cạnh bộ phận. năm người rơi chậm lại tốc độ chậm rãi từ một cái triển núi hướng về phía trên sờ soạng đi lên, mãi cho đến tới gần trong đó một cái nhà ở thời điểm lúc này mới ngừng lại. Diệp Nam đã đem chính mình súng ngắm đối ở trên lưng, bung lên đột kích bộ thương. Thái Sơn tay phải vươn, chỉ chỉ Diệp Nam, sau đó chỉ hướng về phía bên phải, nắm tay nắm chặt chém núm ra. Diệp Nam gật gật đầu, bạo hiểm thân mình chậm rãi hướng về kia phòng ở phía bên phải vòng đi tới, thực mau, hắn liền vòng qua một bụi cháy bụi cỏ, đến gần rồi nhà ở. Cái kia nhà ở có một cái mở ra cửa sổ. Diệp Nam dựa vào bên cửa sổ, hắn không có tùy tiện thăm dò đi vọng, rốt cuộc rất có thể trực tiếp đem đầu tiến đến nhân gia họng súng thượng. Hắn vận chuyển nội khí, ngưng kết bên hai, sở hữu thanh âm tựa hồ lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn nghe được trong phòng dạy đặc tiếng hít thở, xuống ống rất nhỏ và chạm vật thể thanh âm. Trong phòng không ngừng một người, hơn nữa đều là cầm trong tay vũ khí. Diệp Nam hướng về phía cách đó không xa Thái Sơn đám người đánh cái chuẩn bị xuất kích thủ thế. Sau đó từ trên vai gỡ xuống một viên lựu đạn, kéo ra kéo hoàn, sau đó dương lên tay ném vào trong phòng. Viết một cái thái nhã tiểu bình luận, phát ở ta phi phi, các ngươi hiểu, gong rồng hao thượng, tìm tòi tiểu tám bút danh có thể, còn có hát phượng hoàng chờ ảnh trụ. Trưng 518, khói thuốc súng chiến trường. Vâng, Diệp Nam nghiêng thân mình, tránh ở tường phía dưới, kịch liệt tiếng nổ mạnh trung, khói đặc cùng với ngọn lửa còn có nổ mạnh mảnh nhỏ từ cửa sổ thoán bắn ra tới. Diệp Nam Phản đang ở cửa sổ dò ra đầu, họng súng cũng nhắm ngay trong phòng, kiểm tra khả năng còn tồn tại thai hoa ngầm, mà Thái Sơn đám người cũng đã từ ẩn ngấp địa phương vọt lại đây. Lộc gộc. Một cái bắn tỉa, Thái Sơn càn tịnh lợi lạc bắn tỉa phiên một cái trên đất bằng một cái chính quay đầu nhìn qua võ trang phân tử, hơn nữa nhanh chóng đánh hai cái thủ thế. Khổng thu hướng về bên phải cắt tới, đi theo ở Diệp Nam phía sau, nghĩ nhà ở mặt khác một bên vòng đi. Trong phòng không gian cũng không lớn, tại đây bịt kín trong không gian. Hơn 1.000 bi thép tứ tán bay vụn, căn bản là không có người trốn đến khai, Diệp Nam căn bản không cần phải bộ thương. Lại lần nữa vang lên nổ mạnh cùng tiếng súng, làm nguyên bản còn ẩn thân ở các nơi hồng Long võ trang phần tử lập tức xuống lên. Không ít người từ trong phòng, trong bụi cỏ, vách tường mặt sau chạy ra tới, trong tay toàn bộ đều là bưng đột kích bộ thương. Dựa, còn có nhiều như vậy. Châu rừng trong miệng mắng một câu, nửa ngồi sổm tường sau, sau đó nâng lên đột kích bộ thương, không ngừng đối ngoại bán tỉa. Nơi xa một gian lớn nhất một khu nhà phòng ốc, một cái thân hình cao lớn nam nhân từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một tay thương, giống lớn nói, đem súng máy chuyển qua tới, xử lý bọn họ. Hai cái nam nhân đáp ứng rồi một tiếng, vọt tới nhà ở phía trước một cái dùng bao tải lũy khởi một cái phòng ngự trận mà mặt sau, đem một trận súng máy chuyển qua khẩu tử, sau đó một người nam nhân bắt đầu mãnh liệt khai hỏa. Súng máy viên đạn giống như mưa to giống nhau đánh vào thái sơn đám người hận thân địa phương. Trên mặt tường nháy mắt xuất hiện một cái lại một cái hố, trên mặt đất cũng là bụi đất vảy ra, ép tới ba người hoàn toàn không dám dựa đầu. Thái Sơn phía sau lưng gắt gao gián tưởng, lớn tiếng kêu lên, "Phong lang, đoan rút cái kia xuống máy." "Thu được." Diệp Nam đáp ứng rồi một tiếng, nhanh chóng từ phòng ở mặt khác một bên vòng hành, mới xuất hiện, đối diện liền có hai cái võ trang phần tử xuất hiện, Diệp Nam bước chân hơi hơi một đốn, khấu động có súng, liên tục hai cái bắn tỉa, hai cái võ trang phần tử ngửa mặt lên trời liền đảo. Diệp Nam đi tới phòng ở chỗ rẽ địa phương, thăm dò nhìn thoáng qua, kia rất súng máy liền ở chính mình tả phía trước, đang ở mánh liệt phun ra ngọn lửa, mà không ít người cũng đang ở hướng về Thái Sơn đám người bên kia tới gần. Diệp Nam trầm giọng quát, bạch lang, tiểm hộ ta. Là, khổng thu ngồi sổm trên mặt đất, liền ở Diệp Nam lao ra đi trong nháy mắt, khổng thu khâu động có súng, viên đạn xoát xoát xoát rơi xuống, phía trước một cái phòng ngự công sự sau ba bốn người tức khắc bị đánh đều đầu đều nâng không đứng dậy. Diệp Nam thừa dịp như vậy trong nháy mắt công phu, nháy mắt xông ra ngoài, tốc độ vô cùng kinh người. Trong chớp mắt, liền kéo dài qua gần 10 mét khoảng cách, đến một chiếc ô tô mặt bên, lưng dựa lốp xe nửa ngồi sụp. Một trận tiếng bước chân hướng về Diệp Nam bên này tới gần, Diệp Nam từ tiếng bước chân liền có thể rõ ràng phán đoán ra là hai người cùng với bọn họ vị trí. Hiện nhiên bọn họ cũng phát hiện chính mình vị trí. Diệp Nam cũng không có thăm dò, ngược lại là túi người nằm sấp xuống, liền thấy được bốn chân. Diệp Nam không chút do dự khấu động cò súng. Chân bộ trúng đạn, hai cái võ trang phần tử tức khắc ngã trên mặt đất, Diệp Nam lần thứ hai bộ thường, nháy mắt xử lý hai người. Trừ đi tới gần uy hiếp, Diệp Nam lúc này mới xoay người dựng lên, từ xe đầu vị trí thăm dò lên, giơ lên trong tay đột kích bộ thường, nhắm ngay nơi xa cái kia đang ở điền quổng cười to súng máy tay, sau đó khấu động cò súng. Cái kia súng máy đỉnh đầu bộ trúng đạn, trực tiếp xoay người ngã xuống, đang ở cực nhanh phun ra viên đạn súng máy cũng ngừng lại. Thái Sơn trở tay ném ra một viên xương khói đạn, xương khói đạn nhanh chóng tràn ngập toàn trường. Hiểm hộ. Ở châu rừng hiểm hộ hạ, Thái Sơn cùng bàn phím hai người ở xương khói che đợi hạ, nhanh chóng đột tiến, đi tới một cái bị tạc hủy diệt công sự phòng ngự trước mặt, dò ra đầu, bắt đầu bắn tỉa. Hai bên giác công, phía trước tới gần võ trang phần tử sôi nổi chúng đạn ngã xuống đất, dư lại toàn bộ lui trở lại cái kia người chỉ huy trước mặt phòng ở trước mặt công sự phòng ngự. Tiếng súng đại tác phẩm. Bởi vì đối phương cũng có công sự che chắn công sự, nhân số cũng còn không ít, Diệp Nam đám người viên đạn đánh qua đi, cũng cơ bản đều bị công sự che chắn chặn. Diệp Nam ánh mắt dừng ở phía trước không xa kia rất súng máy thượng, nghiêng người đối với Khổng Thu nói, tiểm hộ ta, ta đi đoạt lấy súng máy. Khổng Thu gật đầu, thay thế Diệp Nam vị trí, bắt đầu bắn tỉa. Diệp Nam khom lưng tới rồi đôi xe, sau đó khom lưng đống nhiên chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ thực mau. Diệp Nam chính mình cũng có phát hiện. Từ trong cơ thể xuất hiện nội khí lúc sau, hắn cả người đều đã xảy ra một ít biến hóa, đương hắn thói quen với vận chuyển nội khí đi phụ trợ chính mình làm một chút sự tỉnh thời điểm, hắn trở nên càng mau càng cường. Những cái đó võ trang phần tử thấy được Diệp Nam, nhưng là họng súng tài hoa lại đây, nhưng là Diệp Nam đã hướng qua mười mấy mét khoảng cách, một tay chống ở công sự bên cạnh, một cái xinh đẹp cá nhảy, trực tiếp nhảy vào công sự chung. Viên đạn bay tới, lại toàn bộ từ Diệp Nam phần đầu sẽ qua, lại hoặc là đánh vào công sự thượng khổng thu đám người cũng tất cả đều khai hỏa hỗ trợ áp chế thừa dịp đối phương hỏa lực hơi nghỉ thời điểm diệp nam bắt được kia rất súng máy sau đó mãnh liệt khai hỏa này súng máy phóng ra tốc độ cũng không tính quá nhanh nhưng là uy lực lại rất lớn viên đạn phi hành cũng thực ổn phối hợp thượng diệp nam tốt đẹp thị lực cùng với xạ kích bản lĩnh có thể nói là viên viên không rời tả hữu theo súng máy phun ra viên đạn một đám dấu ở công sự sau võ trang phần tử sôi nổi chúng đạn ngã xuống cái kia thân hình cao lớn dẫn đầu giả Thấy như vậy một màn, nhanh chóng xoay người tiến vào nhà ở. Diệp Nam thấy được một màn này, quát lớn, mau, Tiểu tâm hắn kiếp nổ. Vài người toàn bộ từ ẩn thân địa phương vọt ra, bình ghim súng chi, sau đó vọt lại đây, cận tồn hai cái võ trang phần tử mới vừa nhấc đầu, liền bị dày đặc như mưa viên đạn đánh trúng, nháy mắt xoay người ngã xuống. Năm người tập trung ở cái kia lớn nhất nhà ở cửa, châu rừng một chân phá cửa, mặt khác mấy người nhanh chóng đột nhập, nhưng mà trong phòng lại không có một bóng người bên trong Mọi người tụ tập ở nội phòng một cái đóng cửa cửa phòng trước mặt, tâm tình đều rất là khẩn trương. Nếu gia hỏa này thấy không có sinh lộ, đem rắn độc đạn đạo cấp kiếp nổ, kia chính mình đám người đã có thể tử lộ một cái. Châu Dừng lần thứ hai phá cửa, nhưng mà môn mới một khai, bên trong liền vang lên dày đặc tiếng súng, viên đạn giống như mưa to chút xuống mà ra. Châu Dừng tuy rằng đã là nghiêng người tận khả năng phòng ngự khả năng đã chịu công kích, nhưng là lại như cũ trúng đạn, tiêu lên một tiếng, thân mình hướng về bên cạnh nghiêng người ngã xuống. Châu Dừng, ngươi ra sao?" Thái Sơn nâng thương đánh giá phương hướng hướng về trong môn quét một hồi, tiểm hộ Châu Dừng, đồng thời nôn nóng hỏi. Châu Dừng kêu zên nói, cánh tay ăn một chút, không có việc gì. Diệp Nam tháo xuống một viên đạn chớp, kéo ra kéo hoàn ném đi vào, theo cường quang tắc nước, bên trong phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó, Diệp Nam xoay người vọt đi vào. Trong phòng ít nhất có 4-5 cái võ trang phân tử, một đám đều nhắm chặt con mắt, Diệp Nam không chút do dự nổ súng. Trong chớp mắt, Võ trang phần tử liền tất cả chúng đạn ngã xuống, chỉ còn lại có cái kia dẫn đầu cao lớn nam nhân. Diệp Nam tới gần vài bước, trong tay đột kích bộ thương nhắm ngay nam nhân kia, trầm giọng quát, vung thương. Chương 519, người đó là Cẩu Lô Thái Sao. Nam nhân kia mở mắt, chớp chớp mắt, đã chịu cường quang kích thích đôi mắt cuối cùng khôi phục lại đây. Nhìn trước mặt Diệp Nam đáng người, hắn mắt lộ ra hung quang, đột nhiên thay đổi họng súng, gắt gao nhìn trầm trầm hắn Diệp Nam so với hắn động tác càng mau. Hắn họng súng còn không có điều lại đây, Diệp Nam đã khấu động cò súng. Viên đạn chuẩn xác đánh trúng nắm thương tay phải, hắn kêu lên một tiếng, súng lục rơi xuống đất, Diệp Nam tiến lên trước hai bước, trở tay một băng súng, trực tiếp nện ở nam nhân kia trên mặt, đem nam nhân kia đánh ngã xuống đất, một chân đạp lên hắn trên người, thương chỉ vào đầu của hắn. Bạch lang, điều tra nhà ở, tiểu tâm một chút. Là, Khổng Thu ôm đột kích bộ thương, cẩn thận bắt đầu tìm tòi nhà ở, tìm tòi một vòng sau, Khổng Thu đi rồi trở về. An toàn, này trong phòng không những người khác, cũng không phát hiện mục tiêu. Diệp Nam nhíu nhíu mày, người tới nhìn hắn. Khổng thu tiếp nhận Diệp Nam vị trí sau, Diệp Nam cùng Thái Sơn hai người nhanh chóng ra cửa phòng, bắt đầu cẩn thận tìm tòi mặt khác phòng lốt, nhìn xem hay không còn có cá lọt lưới. Quan trọng nhất chính là tìm kia tam cái rắn độc đạn đạo. Bàn phím tắt nhanh chóng vì Châu dừng xử lý miệng vết thương, Diệp Nam cũng nhìn một chút, viên đạn đánh trúng chính là cánh tay vị trí, không tính vết thương chí mạng, Diệp Nam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam đem chính mình tính lực phát huy tới rồi cực hạn, ở Diệp Nam phụ cận 10 mét trong vòng, hết thể rất nhỏ thanh âm đều phảng phất bị phóng đại. Diệp Nam thậm chí có thể rõ ràng nghe được người tiếng hít thở, rất nhỏ di động tiếng bước chân. Ở một gian nhà ở cửa, Thái Sơn đang chuẩn bị phá cửa, Diệp Nam lại bỗng nhiên kéo lại hắn. Diệp Nam nghiêng tai nghe xong vài giây, sau đó chỉ chỉ nhà ở một góc, sau đó dựng lên hai ngón tay. Thái Sơn trên mặt toát ra hai phân hơi hơi kinh ngạc, hắn minh bạch Diệp Nam ý tứ. Nhưng là hắn lại không rõ Diệp Nam như thế nào phán đoán ra khỏi phòng tử có hai người. Hắn chính là cái gì cũng chưa phát hiện. Thái Sơn đứng ở cửa, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng mới đẩy ra, trong phòng biên đã vang lên dày đặc tiếng súng, giống như mưa to giống nhau viên đạn trút xuống mà ra, đánh vào ván cửa thượng, nháy mắt kia ván cửa đã bị đánh thành cái sảng. Nếu từ hắn nơi vị trí góc độ đẩy cửa nói, rất có thể sẽ bị giấu ở âm thầm võ trang phần tử đánh chúng. Trong phòng người, hiển nhiên cũng thực hẩn trương. Một khi khai hỏa, viên đạn căn bản là không đỉnh quá, Diệp Nam gắt gao rửa vào ngoài cửa, chờ đợi, lắng nghe. Đương Diệp Nam nghe được có súng không vang, băng đạn bị rời khỏi tới thanh âm khi, Diệp Nam một cái quay cuồng lăn vào phòng trong, nâng thương liền bắn. Lộc cục, hai cái trốn tránh ở một góc võ trang phần tử còn không có tới kịp đổi hảo băng đạn, liền đã ngược trúng đạn, vô lực đổ xuống dưới. Thái Sơn đi theo vọt tiến vào, nhanh chóng kiểm tra thực hư nhà ở địa phương khác. Thực mau, hai người rời khỏi phòng. Hướng về tiếp theo đống phòng ốc sơ soạn. Căn cứ này có không ít võ trang phần tử, bọn họ có chết vào máy bay không người lái hoanh tạc, có chết vào cùng long ưng tiểu tổ giao hỏa, nhưng là trung quy vẫn là có cá lọt lưới, bọn họ trốn tránh tại đây căn cứ các bí ẩn góc, chờ đợi cơ hội phản kích. Đương Diệp Nam lại lần nữa đánh võ thế nhắc nhở Thái Sơn, trong phòng có một người hơn nơi chuẩn xác chỉ ra đối phương trốn tránh vị trí khi, Thái Sơn có chút kinh ngạc. Hai người cũng không có vào nhà, trong phòng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh Hắn đều là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ hắn sẽ thấu thị sao? Bởi vì là bên ngoài chiến trường, bọn họ trên tay cũng không có mang theo nhiệt năng thành giống nghi, chính là Diệp Nam lại phảng phất có thể nhìn đến bọn họ giống nhau, đây là chuyện gì xảy ra? Ngăn chặn trong lòng tò mò, Diệp Nam hấp dẫn người nọ lực chú ý, thái sơn từ mặt bên cửa sổ xuất kích, thuận lợi xử lý cái này võ trang phần tử sau lần thứ hai hội hợp ở bên nhau. Ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ? Diệp Nam lời ít mà ý nhiều trả lời nói, nghe được. Thái Sơn mở to hai mắt, ánh mắt trung lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nghe được. Này cũng quá lợi hại đi. Người Lô thai là cẩu Lô thai sao? Ta như thế nào cái gì đều nghe không được. Hai người một đường như vậy thanh tra đi xuống, căn cứ này cũng không lớn, trừ ra bị hoành tạc địa phương, phòng ốc cũng không phải rất nhiều. Hai người thực mau liền hoàn toàn hoàn thành thanh tra, cũng đánh chết sáu cái còn sót lại võ trang phần tử. Không có phát hiện rắn độc đạn đạo, chẳng lẽ bọn họ giấu ở cái gì bí ẩn địa phương? Diệp Nam rũ xuống họng súng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia chỉ có đi hỏi người kia, hắn hẳn là nơi này đầu. Thái Sơn gật đầu, ơn, hy vọng có thể được đã có dùng tin tức, nếu không, chỉ sợ sự tình sẽ so với chúng ta tưởng càng phiền toái. Diệp Nam cùng Thái Sơn trở lại căn nhà kia thời điểm, bàn phím đã ngay tại chỗ đem châu rừng cánh tay đầu đạn cấp lấy ra tới, hơn nữa nhanh chóng cầm máu tiêu độc sau đó cuốn lên băng gạc. Nam nhân kia ngồi ở ghế trên, tay phải liền như vậy buông xuống. Máu tươi theo mu bàn tay chạy tới đầu ngón tay, lại rơi trên mặt đất, nhưng là hắn lại không hề sợ hãi, liền như vậy lạnh lùng ngồi. Khổng thu kìm súng đứng ở cửa, họng súng nhắm ngay hắn, nhìn Diệp Nam đám người trở về, vội vàng hỏi, như thế nào? Diệp Nam lắc đầu nói, địa phương khác không phát hiện, hỏi một chút hắn. Thái Sơn trầm khuôn mặt đi tới nam nhân kia trước mặt, trầm giọng nói, ngươi là hồng Long người đi, kêu tam cái rắn độc đạn đạo ở nơi nào, nói ra, ta cho ngươi cái thống khoái, nếu không, ngươi muốn chết đều khó. Kêu nam nhân ánh mắt đảo qua mấy người, cười lạnh nói, các ngươi là hoa hạ người đi, các ngươi đã tới trưởng, tăng cái rắn độc đạn đạo đã sớm vận chuyển rời đi nơi này, các ngươi đến không một chuyến. Diệp nam cao mày, cùng bên cạnh khổng thu liếc nhau, không nói chuyện. Thái Sơn thu hồi chính mình thường, rút ra trùy thủ, vận đến chạy đi đâu. Kêu nam nhân nhìn Thái Sơn lánh khóc thần sắc, biết chính mình không nói, khẳng định sẽ gặp thật lớn tra tấn, đối với này đó chấp hành nhiệm vụ bộ đội lạc chủng. Bọn họ mỗi một cái đều am hiểu ở ngắn nhất thời gian cho người ta tạo thành thật lớn thống khổ. Từ đối phương trong miệng móc ra bất luận cái gì chính mình muốn biết đồ vẩn. Ở trên chiến trường, tranh phong đoạt dây, thời gian khẩn cấp, ai cũng không có thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi, chậm rãi bộ tin tức. Bọn họ thông thường đều là dùng nhất thô bạo thủ đoạn ở ngắn nhất thời gian hỏi ra chính mình muốn đồ vẩn, mà thông thường tao ngộ như vậy đãi ngộ người thường thường là vài phút lúc sau đó là người không giống người, quỷ không giống quỷ, sống không bằng chết, thảm không nỡ nhìn Nam nhân kia hiển nhiên là minh bạch điểm này, lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi cũng vô dụng, tăng cái rắn độc đạn đạo đã bị vận đến cạ bùn trong thành, đến nỗi cụ thể ở nơi nào, kia không phải ta phụ trách nội dung, ta cũng không biết. Cạ bùn trong thành. Diệp Nam bọn người là đồng tử co rụt lại, trong lòng trầm xuống. Thái Sơn cực nhanh hỏi, các ngươi tập kích mục tiêu là cạ bùn thành sao? Nam nhân lắc đầu, cũng không phải cạ bùn, chúng ta mục tiêu là bạc cơ, nhưng là cụ thể cái nào thành thị ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta các có trách nhiệm, ta chỉ là phụ trách tiếp ứng hàng hóa, lại đem hàng hóa đưa đến cả bùng thành, mà bên kia tự nhiên có người tiếp thu. Thái Sơn trầm giọng hỏi, tiếp hóa người là ai, Ngươi tổng nên biết đi, không cần cho ta nói ngươi không biết. Nam nhân lạnh giọng nói, ta chỉ biết hắn kêu gió ba, nhưng là đây có phải là hắn tên thật, ta liền không rõ ràng lắm. Thái Sơn hừ lạnh nói, không có khả năng chỉ là một cái tên liền đem hóa giao cho hắn đi, ngươi tổng nên biết hắn trông như thế nào, lại hoặc là số điện thoại hoặc là ngươi nhận thức hắn. Nam nhân biết loại chuyện này căn bản vô pháp giấu diếm, ta đã thấy hắn, di động còn có một chương hắn ảnh chụp Ta biết đến liền nhiều như vậy, các ngươi cho ta cái thống khói đi. Trưng 520, vào thành hướng quan. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trong phòng, bàn phím nhìn xem Thái Sơn, lại nhìn xem Diệp Nam, có chút buồn bực mở miệng hỏi. Nhiệm vụ không có hoàn thành, nguy hiểm còn không có giải trừ, tự nhiên là tiếp tục nhiệm vụ.